chương bốn trăm năm mươi sáu bị đạo đức bắt cóc nữ hải m ộ ư ơ i một nếu là một đầu hai đầu gác đêm thôn dân tỏ vẻ bọn họ năm cái còn có thể miễn cưỡng ứng đối một chút nhưng n à y dạ dọa người chặt thế không cần đoán liền biết lợn rừng số lượng không thiếu hiện tại không nắm chặt thời gian nhanh lên chạy chẳng lẽ còn giữ lại cấp lợn rừng đưa bữa ăn sao vì thế tất cả mọi người giết gạo liền triển lãm chạy nhanh chạy đi đi ê n vĩnh kiếm tại chạy trốn phía trước còn theo bản năng v ọ t tới mới vừa bị thôn dân giết gạo thanh v ư n g tỉnh còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới đàm tuấn hải đàm nguyên cường phụ tử hai cùng phía trước lần lượt đạp hai cước quắp nếu không chạy mạng nhỏ chuẩn đến chơi xong hống xong không chờ người phản ứng vội vàng cũng dít gào bắt đầu chạy mặc dù giản dịch cũng không muốn đả thương người ý nghĩa chính liền là dọa một chút đàm tuấn hải đàm nguyên cường đem bọn họ hướng thôn bên trong đuổi nhưng vì không khiến người ta sinh nghi cảm thấy kỳ quái giản dịch còn là một người phân một đầu lợn rừng quá đi đuổi theo bọn hắn đương nhiên liền là xa xa cùng không thương tổn người chậm rãi đem bọn họ khoảng cách lạp mở rộng tới nhất định khoảng cách sau liền dừng lại nay đầu đàm tuấn hải đàm nguyên cường phụ tử hai bị điền vĩnh kiếm hống tỉnh lại sau vận đ i u nắm lên mặt chỉ là g i ả n dịch sẽ cấp bọn họ này cái cơ hội làm bọn họ xuyên chỉnh tề chạy trốn sao đáp án là không sẽ g i ả n dịch thao túng hướng đàm nguyên cường bọn họ phương hướng hướng lợn rừng xúc điện thành thốn cấp tốc tới gần bọn họ d o a đến hai người bọn họ chưa kịp phản ứng thân thể liền trước làm ra lựa chọn vô ý thức bắt đầu chạy vội đặc bệnh đàm tuấn hải đàm nguyên cường cùng năm cái trang đầu thôn dân rít g à o bị lợn rừng chạy về thôn bên trong xa xa nghe được động tính thôn dân liền đều bị đánh thức bận đ i u mở đèn lên cầm lên ra hỏa sự nhi đi ra ngoài xem tình huống vì thế xuất ra cửa trước thôn dân nhóm liền xem một hàng bảy cái nam nhân năm cái mặc quần áo theo bên trái hướng lao đến rất nhanh thở phì phò r a nhập cầm đao b ổ cụi chuẩn bị tắc chiến thôn dân đội ngũ bên trong phía sau còn có hai cái bị một lần nữa trở về hợp lại cùng nhau mười một con lợn rừng đuổi theo toàn thân quăng lưu lưu toàn thân kiều diễm vùng có cắt đá nam nhân bị lợn rừng đuổi theo hướng thôn bên trong vào tới kia hình ảnh chấn động cực a không tay con m ắ t cực h ả o tại bởi vì là đêm khuya ra sự nhi nữ nhân nhóm đều bị lưu lại chấn an nhà bên trong bị bừng tỉnh hải tử nhóm đi tại bên ngoài cũng chỉ có tay cầm đao bồ cụi nam nhân ghét bỏ bọn họ buồ nôn t vậy con c giản mắt heo rừng rời đi một hồi lâu sau đám người rốt cuộc thở dài một hơi khẩn trương tinh thần cũng này mới thư gian xuống tới chỉ là này bông lỏng trễ xuống tới đám người liền phát hiện không thích hợp địa phương tỉ như một quay đầu đã nhìn thấy đỏ thân lõa Đại đại t vì thế tại chàng hơn năm mươi người xôi chào bê bối ngày đại bê bối bại hoại a cặn bạ a xúc u sinh a lao thiên gia à nay trên đời lại sẽ có như thế nói đức không có tổn hại nhân luân xúc sinh tại chàng thôn dân tỏ vẻ điên hắn hai đều điên vì thế hắn hai bị thôn dân nhóm đuổi chạy về đến ngọc mễ đuổi bắt không tồn tại thành thật người tỏ vẻ thực sự không hạ thủ được mang về nhà đi thẩm vấn vậy làm sao có thể làm lao bà khuê nữ còn tại nhà đâu hắn hai cũng liền phối đi ngọc mễ bên trong cho mua đốt đợi đàm tuấn hải đàm nguyên cường sau khi mặc quần áo vào t h ô n trưởng liền liền bắt đầu thẩm vấn khởi này sự nhi lên tới chỉ là đàm tuấn hải đàm nguyên cường tỏ vẻ chúng ta thực vô tội chúng ta cái gì cũng không biết một đám vây xem thôn dân cái rắm làm chúng ta mắt bù đâu đàm nguyên cường âm thanh bồi rồi nói ta phía trước rõ ràng là tại cùng hiệu hạ uống rượu nói chuyện phía đâu ta cũng không biết vì cái gì vừa mở mắt liền đến ngọc m ẹ bên trong còn bị lợn rừng truy còn phát sinh đúng chúng ta ra người có thể làm chứng ta cùng ta tức phụ xác thực là sớm sớm trở về đi ngủ chỉ còn lại nguyên cường cùng hiệu hạm tại bên ngoài đàm tuấn hải cũng làm chứng nói vì thế không bao lâu giản dịch cũng bị thỉnh q u a tới thôn trưởng đem sự tình đơn giản nhất nói hỏi bọn họ nói này là cùng ngươi có quan ngươi biết là cái gì sự như sao giản dịch n g h e xong thôn trưởng giải thích sau tức sủi bấm mép tả hữu mọi nơi xem xét một phiên sau đó xem đến bị ném xuống đất chảy gỗ tránh ra giản dịch gầm nhẹ nói điền vĩnh kiếm một động theo bản năng sau này đi hai ba bước thấy người tránh ra giản dịch bước nhanh về phía trước túi xuống thân nhặt lên chảy gỗ tiếp xoay người d ơ lên tiểu hài nhi cánh tay khoan tế dài ngắn chảy gỗ đối đàm nguyên cường liền làm một trận l o ạ n nện đàm nguyên cường ngươi này cái cha nam ngươi cũng dám giấu ta tìm người ngươi lại dám gà ta ta cùng ngươi liều mạng đàm nguyên cường thấy giản dịch khí thế hung hung không khỏi nghĩ khởi giữa trước kia đốn đánh cho tên người phía trước bị đánh ký ức chuyển đến không chở giản dịch chảy gỗ vung đánh tới trên người đà nguyên cường liền liền dọa đến kêu lên sợ hãi thành âm tê lương tại buổi tối núi bên trong còn nghĩ tới trận trận hồi âm. chạy gỗ mới vừa nâng quá bà vai tương h lai cùng rơi xuống giàn dịch tại trang đám người giàn dịch lớn lại đà m nguyên cường hảo một trận loạn điện sau đà m nguyên cường lúc này mới bị người kéo ra thấy đà m nguyên cường đã còn xuống này thân thể kêu đau thân ngâm giàn dịch liền ném chạy gỗ hai tay nắm chắc bi phân thì thảo hắn sao có thể này dạng đâu hắn sao có thể này dạng đâu đám người vừa thấy tiểu cô nương kia thất hồn lạc phách tiểu bộ g á n g lập tức t r ầ mặc m cái gì lời nói đều hỏi không ra ngoài là a này sự nhi cùng người tiểu cô nương có cái gì quan hệ đâu người tiểu cô nương nhiều lắm là liền là tính tình bạo sẽ động thủ đánh người nhưng đàm tuấn hải đàm nguyên cường hai cái thân thể cường tráng nam nhân tại ngọc mễ bên trong riêng tư gặp này cùng người một tiểu cô nương có cái gì quan hệ đâu đàm tuấn hải xem tất cả mọi người này cái bộ dáng nguyên bản liền hoảng l o ạ n tâm nháy mắt bên trong như lửa đốt bàn hùng hùng bốc cháy lên trận trận t à khí trêu đến đàm tuấn hải tâm thần bất định nhọn sau ra tiếng là nàng chính là nàng nàng cùng nguyên cường tại viện bên trong uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm ta cùng ta vợ chồng sớm về đi ngủ hiện tại ta cùng nguyên cường xảy ra chuyện rồi như vậy nhất định chính là nàng làm hại chính là nàng động tay chân bị ngộ chúc mừng đoàn đúng nha đáng tiếc xuất sinh không xứng có phần thưởng đâu đang thúc thúc ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì các ngươi ra này dạng sự nhi cùng ta cái gì quan hệ thật là không hiểu ra sao giàn dịch đỏ mặt cùng cổ thân thể không ngừng run r u dày thỉnh thoảng còn liên tiếp trận trắng mắt vừa nhìn liền biết là bị tức thành này dạng tất cả mọi người bận bịu an ủi này g à n dịch tới đàm tuấn hải nghĩ muốn mở miệng giải thích đều bị tất cả mọi người giận dữ mắng mỏ trở về giàn dịch run dày một hồi lâu sau nay mới bình phục lại sau đó bình tĩnh xem t h ô n trường trầm giọng nói đại gia muốn là không tin tưởng ta nói vậy chúng ta liền báo cảnh sát đi làm cảnh sát tới cha một chút xem xem xem này sự nhi cùng ta có quan hệ hay không hơn nữa ta trở về đàm nguyên cường hắn nhị bá nhà thời điểm nhưng là có hào chút ven đường thúc thúc thẩm t h ầ m xem đến đàm nguyên cường hắn nhị bá tiểu nữ nhi cấp ta mở cửa bọn họ đều có thể cấp ta làm chứng minh bản chương xong chương 457, b ị đạo đức bắt cóc nữ hải m ư tất cả mọi người nghe giản dịch này dạng nhất nói lập tức tin giản dịch lời nói rốt cuộc tại chàng liền lại thấy qua giản dịch trở về đàm lão nhị nhà ven đường hàng xóm hơn nữa tiểu cô nương rất thẳng thắn còn muốn báo cảnh vừa thấy liền là vô tội vì thế lại nói hai câu nói t h ô n trưởng liền chuẩn bị thả giản dịch trở về giản dịch nghe nước mắt rơi như mưa ủy khuất khóc thút thít lên tới Ô ô ô, các người nói đây đều là cái gì sự nhi a đào nguyên cường phía trước rõ ràng nói hảo hảo hắn đã cùng hắn cha mẹ nói hảo ta liền là cùng hắn trở về thăm dò bệnh làm lao nhân gia an tâm sau đó nghỉ ngơi một đêm liền có thể về nhà nhưng tự đánh ta tới sau bọn họ một đám liền bắt đầu làm khó dễ vì khó ta hiện tại lại ra này cái sự nhi như thế nào nhân gia đệ nhất lần tình yêu tình báo liền thuận, thuận lợi, lợi như thế nào đặt ta chỗ này liền có như vậy nhiều long đong giản dịch manh xoay người không giữ chừng mắt về phía đàm nguyên cường đỏ đỏ mắt nói đàm nguyên cường ta muốn cùng ngươi chia tay chúng ta chơi xong dứt lời giản dịch ngẩng đầu nhìn lên trời thấy ngày lấy đánh bóng liền quay người cùng thôn t r ư ừ n g nói nàng hiện tại liền muốn đi đàm nguyên cường hắn nhị bá nhà cầm ba lô sau đó đi chấn thượng nhờ xe về nhà chúng thôn dân thấy tiểu cô nương làm sao có thể thương không may mềm lòng vội nói cưới mổ tó mang giản dịch đi r ố t cuộc đi chấn thượng xe bất còn đến phải nhanh giữa t r ư a lúc mới có thể đi qua thuyền đầu thôn giản dịch ngay lần vội nói tạ nói thẳng sẽ ra năm mươi khối tiền bất và phí chúng thôn dân nghe được còn có năm mươi khối tiền có thể cầm hai mắt nhất lượng tranh đoạt khởi lái xe đưa giản dịch đi huyện thành cơ hội cuối cùng giản dịch lựa chọn điền vĩnh kiếm cùng thôn trưởng cùng điền vĩnh kiếm thương lượng xong sau giản dịch liền trở về đàm nguyên cường hắn nhị bá nhà cầm lên ba lô nhìn cũng không nhìn đàm nguyên cường liếc mắt một cái ngồi lên điền vĩnh kiếm mô tô liền đi lưu lại m ộ n g bức đàm nguyên cường tiếp tục m ộ t bức sự tình như thế nào biến thành này d ạ n g đâu hắn muốn khi dễ đối tượng không là lãnh hạm sao như thế nào biến thành hắn ba ở đâu may mắn lận dừng tới kịp thời đại họa chưa kịp p h thành bất quá cũng kém không nhiều liền là hắn hiện tại chỉ hy vọng giàn dịch cùng thôn bên trong người có thể thiện lương một điểm miệng khẩn một điểm không muốn đem chuyện này quyết tảng hắn ra vì thế đà m nguyên cường đem chư thiên thần phật các vị thiên thần sở hữu tổ tông đều cầu một lần chỉ t i ế c tối hôm qua xem thấy này sự nhi quá nhiều cơ hồ hơn phân nửa cái thôn nam nhân đương thời nhưng là đều tại tràng giàn dịch về đến đà m nguyên cường hắn nhị bá nhà thời điểm phát hiện bọn họ nhà n ữ q u y ế n trừ con vị thành niên tiểu muội mặt khác lúc này toàn tại nhà chính bên trong đầu nói lời nói lúc này xem giàn dịch trở về tất cả đều thu lời nói đầu sắc mặt ngượng ngùng không nói thêm gì nữa giàn dịch không quá nghĩ đáp để ý đến các nàng hướng các nàng gật đầu thăm hỏi một phiên liền trở về phòng cầm ba lô đi tiếp chưa đợi đám người phản ứng qua tới nói điểm cái gì lời nói giản dịch liền lại đeo túi đeo lưng xuất hiện tại các nàng tầm mắt bên trong đứng tại viện bên trong giản dịch hướng các nàng cười cười báo cho các nàng chính mình hôm nay liền muốn rời khỏi tin tức tuy nói giản dịch không là rất muốn cùng như vậy người nhiều chuyện nói chuyện nhưng liền lễ phép căn bản giản dịch còn là có đám người thấy mỹ này tướng mạo d o xét muốn nói gì lời nói đem người cấp ở lại đây đi hảo giống như lại không quá thích hợp mặc cho người ta đi thôi hảo giống như cũng không quá thích hợp liền tại các nàng tả hữ vì khó lúc tự giác chính mình lễ phép thông báo đúng chỗ giản dịch quay người liền ra việt tử đợi bóng người biến mất không thấy sau nhà chính bên trong lại lần nữa náo n h i ệ t lên chủ đề vây quanh giản dịch nói cái không xong giản dịch không có dùng thần thức đi thám tính cái gì trái bất quá chỉ là chút mang một chút tác ý sắc t ì n h phỏng đoán bố trí bất quá đàm nguyên cường k i a m ộ t bên giản dịch lại là vẫn luôn giám thị liền tại giản dịch ngồi lên điền vĩnh kiếm xe gắn máy chạy tới huyện thành thời điểm vẫn luôn tại nhà bên trong chờ đàm nguyên cường tin tức hướng yến, yến rốt cuộc theo thôn bên trong mặt khách à n g xóm miệng bên trong biết này sự nhi sáng sớm hôm nay lên tới hướng yến, yến cho rằng trượng phu đi đ tiểu nhi tử thì cùng giản dịch không biết tại kia thành sự nhi a cho nên hướng yến yến liền tâm tình rất tốt khởi thân an bài nhi tức phụ làm điểm tâm làm việc nhi đã nghe nói tối hôm qua cha chồng tiểu thúc tử kia sự nhi đồ ăn gì như nguyên bản là muốn nói cho bà bà hướng yến yến nhưng hướng yến yến cho tới bây giờ đều không là như n g hảo ở chung bà bà đồ ăn gì như phía trước là bị cha tấn sợ lúc này lại thấy bà bà tâm tình như vậy hảo vì thế liền lại không dám nói lung tung sợ chạm l u n g m ẩ y bị bà bà mượn cơ hội thu thập là lấy tại chỉnh cái thôn cơ hồ đều không khác mấy đều biết thời điểm hương yến yến vẫn cứ còn bị mông tại cổ lý thẳng đến thôn bên trong có danh bắt quái bà nương theo thôn trưởng đảng nguyên cường kia trở về vậy chuyện này chào p h u n g h ư ớ n g yến yến sau h ư ớ n g yến yến thế mới biết nói rốt cuộc phát sinh cái gì vì thế h ư ớ n g yến yến chỉnh cá nhân đều không tốt khí huyết dâng lên cầm lên cửa một bên đại tạo c â y trội liền hùng hùng hổ h ổ hướng điền vĩnh kiếm gác đ ê m tiểu m ộ t lều chạy đi lúc này nàng đã quên tối hôm qua ba người bọn họ mưu đồ bí mật trong lòng trong mắt chỉ có hắn trượng phu cùng hắn tiểu nhi tử làm t h ư kia bắt quái bà nương xem hương yến yến chỉnh cái chật h ế lập tức hư phấn kích động gây sự nhi chi hồn hùng hùng đức khởi cũng không có ý định trở về ăn điểm tâm đi theo hướng yến yến phía sau liền chạy vừa chạy vừa thông báo ven đường trụ hộ nữ nhân hướng yến yến g á n h cây trổi muốn đi gây sự nhi những cái đó nông thôn bà nương không có việc gì còn nhỏ khi thích nhất xem náo nhiệt nói dài nói ngắn lúc này nghe nói hướng yến yến thợ ư n g tràng bận bịu bông xuống ra hỏa sự nhi để chén cơm xuống liền đi theo không một hồi nhi hướng yến yến sau lưng liền đổi kịp bảy tám cái mặt mang h ư n g quang thần sắc kích động phụ nữ a a đà nguyên cường cái tên vương bắt đảng ư ờ i người dám cùng lao nương đoạt nam nhân người xem ta đánh không chết người a a người chưa tới tiến nguyên bản đàm tuấn hải cùng thôn trưởng đám người đã đem này sự nhi nói đến không sai bịt lắm thôn trưởng cũng vì thôn bên trong thanh danh nghĩ quyết định đem chuyện này áp xuống tới cũng tại cơm nước xong sau từng nhà đi làm thôn dân tư tưởng công tác nghĩ đem chuyện này không chế tại bản thôn trong vòng lại không nghĩ liền tại này lúc một tiếng thê lương v ẫ n nộ tiếng rông đánh gãy thôn trưởng suy nghĩ nhưng đầu lướt qua đàm tuấn hải đàm nguyên cường vừa thấy em à, t hướng yến yến dùng đại tảo cây trổi hùng hùng h ổ hổ chạy tới mặt khác tại chàng thôn dân cũng nghe đến này cái tiếng thê bị dọa nhảy một cái phản ứng qua tới sau bao quát thôn trưởng tại bên trong tất cả mọi người đều cùng nhau lui lại, rời xa chiến trường. đem đàm tuấn hải đàm nguyên cường cấp bại lộ cái triệt đề vì thế hướng yến yến phi thường thuận lợi liền bọn tới đàm nguyên cường cùng phía trước d ơ lên đại tạo cây trổi liền làm mấy cái đi qua vừa đánh vừa chửi nói đàm nguyên cường n g ư ơ i cái con rùa dê con lao nương tân tân khổ khổ đem ngươi lại bật đại tạo điều kiện cho ngươi ăn uống đi học ngươi tờ mờ giờ liền là này dạng hồi báo lao nương n g ư ơ i cái cầu x u ấ t sinh ngươi không làm người à, tiếc nhưng là ngươi ba a ngươi cũng dám động này dạng ý đồ xấu lao nương hôm nay cùng ngươi liều mạng ngươi xem ta đánh không chết ngươi cậu ta là xúc sinh không sai lạc nhưng là ta như thế nào là cảm thấy ngươi này dạc nói ta ng cho nên thỉnh n g ư ơ i làm người đi mặc dù đà nguyên cường là hướng yến yến nhất thiên vị tiểu nhi tử nhưng cùng n à y đó t ử nữ so với tới nàng còn sẽ càng coi trọng đàm tuấn hải rốt cuộc nhi t ử nữ nhi nàng nhưng c ó rất nhiều căn bản không hiếm lạ nhưng trượng phu cũng chỉ có như vậy một cái là lấy phát sinh này dạng sự nhi hướng yến yến tựa như những cái đó phát hiện trượng phu vượt quá giới hạn tiểu tam kế bản theo bản năng liền không để ý đến k h á c một cái đương sự người cũng liền là hắn trượng phu ngược lại đem đầu mâu trực chỉ đã từng nhất đến nàng bất công đà nguyên cường người cái con mụ điên làm cái gì đâu mau dừng tay bản chương xong chương bốn trăm năm mươi tám bị đạo đức bắt cóc nữ hải mười ba nông gia người bình thường sử dụng cái trổi đều là tự chế tìm cũng là đường một bên cây trổi thảo n à y loại cây trổi thảo phân nhánh nhiều m à tế dùng tới quét thảo cực kỳ tiện lợi đồng thời cũng bởi vì đạp thân c ả n h tinh tế nguyên nhân đã khởi người tới cũng là rất đau lại phơi khô vĩnh cửu l á o cái trổi phía trước tiểu chi nhánh còn dễ bẻ gãy nay sống nhi bị hướng yến yến đối đàm nguyên cường tay mặt tới như vậy mấy lần không đầy một lát đà nguyên cường mặt tay cổ liền đều bị hoa ra vết đỏ thấu máu đứng tại đà nguyên cường bên cạnh đàm tuấn hải cũng không hảo đến cầm đi lại tạo cây trổi qua tới thời điểm, cũng bị hướng yến yến quất đánh đàm nguyên cường cái trội cấp quẹt làm bị thương đến đàm tuấn hải h ô n g xong nhấc tay dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đụng đụng một cái bị quẹt làm bị thương mặt trực giác từng k i a từng k i a đau đớn chuyển đến đánh hắn nguyên bản bởi vì này một hệ liệt sự nhi phiền lòng không thôi hắn lúc này càng là tức giận phi thường tiến lên đ o ạ t lấy hướng yến yến tay bên trên cái trội dùng sức vứt xuống đất vẽ lên trận trận bụi đất ném xong còn, còn chưa hết giận nhấc chân liền là hung hăng mấy cước đi qua đem cái trội cấp thân cảnh đứt gãy lộn phi thường nguyên bản bị hướng yến, yến đánh đến sắp bước bước h chỉ dám đứng ở một bên nhất môi lấy ánh mắt liếc này đàm tuấn hải không dám nói lời nào nay đ ầ u đàm tuấn hải đàm nguyên cường hướng yến yến chính tại diễn ra nháo kịch bên kia giản dịch tạ quá đ i ể n vĩnh kiếm lại nhìn đ i ể n vĩnh kiếm rời đi sau cũng không có lập tức đi mua trở về vé xe mà là ẩn thân bay trở về thuyền đầu thôn nguyên kịch bản bên trong bất luận là nguyên chủ bị đàm nguyên cường c ư ờ n g sau còn là nguyên chủ cùng đàm nguyên cường kết hôn sau đàm nguyên cường những cái đó cái thân thích nhưng là không ít nhảy ra tới buồn nôn nguyên chủ một nhà đâu đặc biệt là nguyên chủ cha mẹ nhân thuyền đầu thôn cho tới nay đều tương đối nghèo là trong vòng đầu hai từ đại đều thượng xong chín năm giáo dục bắt buộc sau liền không lại thế nào đi học lại một ít người người mặc dù tại trường học nhưng liền là đi kiếm sống hiểu biết chính xác thức bản lãnh cũng không có học đến nhiều ít cùng đà m nguyên cường tuổi tác gần những cái đó cái liền là này cái bộ dáng mặc dù tự đánh đà m nguyên cường thi lên đại học làm đàm ra người xem đến đường ra sau cũng bắt đầu coi trọng giáo dục nhưng đàm ra bên trong tuổi tác so đà m nguyên cường đại cũng không già trẻ tại này cái coi trọng văn hóa coi trọng học quyền lịch sự tình nhân đại đàm ra này đó không cái gì văn bằng học quyền lịch sự tình lại có không muốn ra ngoài chịu khổ kiếm tiền người tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến bọn họ nhà nhất có tiền đồ người vì thế nguyên chủ ba ba lãnh thiên toàn không ít bị yêu cầu giúp này cái tìm việc làm giúp kia người hài tử tìm quan hệ tìm trường học nguyên chủ vẫn luôn tại nhà bên trong chiếu cố trượng phu hài tử gia đình bà chủ đàm nguyên cường bọn họ cũng không có bỏ qua hôm nay giúp đàm nguyên cường chưa xuất giá tiểu mội nhìn nhau nhân ra ngày mai giúp đường mội biểu mội cái khác nhóm một đám yêu cầu cũng đều không thấp muốn có phòng ở có lưu khoản quảng thành phố bản địa người có chính thức ổn định thể diện công tác kết hôn sau cha mẹ không thể cùng tiểu lưỡng k h ẩ ở cùng nhau bản nhân muốn lớn lên đẹp trai tính cách phải ôn hòa từ từ tóm lại tự đánh nguyên chủ gà cho đà nguyên cường sau nguyên chủ cha mẹ nhưng là không ít bị d à y vò vật t ấ n kỷ dụng nguyên chủ cha mẹ g i ú p bọn họ sau cũng không lạc hảo một đám còn p h ả n nàn liên tục thỉnh thoảng còn lấy ra nguyên chủ bị cường này sự t ì n h đâm nguyên chủ cha mẹ trái tim bởi vậy mặc dù này đó cá nhân cũng không có như thế nào tổn thương nguyên chủ một nhà nhưng giản dịch còn là không nghĩ liền như thế nào thả bọn họ như thế nào tích cũng đến muốn trừng phạt nho nhỏ một chút mới được về đến tuyển đầu thôn sau thông qua thần thức thăm dò giản dịch cấp tại chẳng những cái đó tổn thương quá nguyên chủ một nhà người lần lượt phân nặng nhẹ dán một chương thời hiệu bảy ngày m ư ơ i năm ngày ba mươi ngày nửa năm không Không may hạ phủ. cấp ở tại chỗ cha thì họ trên áp vào bọn n mẹ giản ư ờ t hữu b ọ họ cha mẹ xui sẽ dịch xem tới nhưng phản bọn họ ước thúc một chút chính mình hài tử giản dịch hiện giờ cũng đều sẽ không tìm tới bọn họ làm xong việc nhi lại xem mắt nhốt tại phòng bên trong không dám đi ra ngoài thấy người phụ tử ba người giản dịch này mới rời đi về đến quảng thành phố sau giản dịch làm thứ nhất kiện sự tình liền là về nhà đem đàm nguyên cường sự nhi cùng nguyên chủ cha mẹ báo bị một chút rốt cuộc đà m nguyên cường phụ tử ba cái là thật không muốn mặt nguyên chủ cũng là đà m nguyên cường tới quảng thành phố năm năm bắt lại một cái duy nhất có tiền người bởi vậy nghĩ muốn bọn họ liền như vậy từ bỏ sợ là thật có chút khó rốt cuộc đà m nguyên cường dài đến thật không ra sao thân cao bình thường thiên hạ năng lực cũng không ra thế nào nghĩ muốn tại tìm một cái có thể thỏa mãn hắn nhu cầu dục vọng làm hắn thiếu phấn đấu mấy chục năm nữ nhân còn thật không có gì có thể có thể nhân không muốn cùng người chen c h ú c xe b u s cùng thường xuyên chuyển xe giản dịch là trực tiếp đón xe trở về bởi vậy về nhà tốc độ liền so với chiếc thuyền đầu thôn lúc nhanh rất nhiều bất quá mười cái giờ tả hữ liền về tới quảng thành phố. bất quá buổi sáng giản dịch tại đ à g nguyên cường những cái đó cái thân thích trên người hao phí một chút thời gian là lấy lúc này về đến nhà lúc đã là đêm khuya mười giờ hơn lãnh phụ lãnh mẫu cũng đều tắt tv chuẩn bị ngủ liền tại này lúc giản dịch mở cửa trở về xem đến bảo bố i nữ nhi lãnh phụ lãnh mẫu phi thường kinh hỷ lãnh thiên toàn lôi kéo giản dịch hỏi han đ ơ n cần chu dai lôi vào phòng bếp vì giản dịch thu xếp ăn khuya xem này dạng gia nhân giản dịch cảm thấy nguyên chủ đối với chính mình dẫn sói vào nhà gây họa tới cha mẹ này sự nhi mang liền là hạ địa phủ vẫn cứ canh cánh trong lòng là có đạo lý như vậy hảo cha mẹ đổi nàng nàng cũng là sẽ ch nhanh chóng đem chu giai lôi nấu xong ăn khuya xử lý sau giản dịch này mới lôi kéo lanh thiên toàn cùng chu giai lôi nói khởi có quan đảm nguyên cường sự nhi nhất bắt đầu chu giai lôi nghe được nữ nhi nơi đối tượng đối tượng là ngoại ngữ học viện đại học sinh lúc là có chút cao hứng nữ nhi hiện tại hai mươi hai năm sau nữ nhi đại học tốt nghiệp lúc không sai biệt lắm hai mươi hai hiện tại cùng người tiểu họa t ử nói cái hai năm yêu đương chờ đại học tốt nghiệp vừa lúc có thể lĩnh chứng kết hôn tuy nói nhà trai đình điều kiện kém một chút nhưng nhân gia có thể càng ra nông môn thi đậu bên ngoài đại đủ thấy là cái có có thể vì lại nói ai cũng không cần xem t h ư ờ n g ai lúc trước hải tử hắn ba còn không có thi lên đại học lúc không phải cũng là hương bên trong làm rộng sao huống hồ này người còn là nữ nhi đầu một cái kết giao đối tượng liền tại chu giai lôi suy nghĩ bậy bạn càng nghĩ càng hưng phấn thậm chí còn còn là liên tưởng tôn b ố i lúc giản dịch kế tiếp lời nói đem chu giai lôi này đó liên tưởng tất cả đều cấp đánh tan cha mẹ bọn họ này dạng cũng coi như đà nguyên cường cùng hắn cha mẹ lại còn nghĩ tính cây ta nghĩ ta đem quả chén sau đó đối ta đối ta phanh phanh phanh phanh giản dịch lòng đầy căm phẫn lời nói vẫn chưa nói xong lão phụ thân liền liền nghe không vô tức giận trong lòng khởi t r ậ t vô đến mấy lần bàn t r à vương bắt đản loạn ý nhi nhìn kia giữ t ậ n bộ dáng xem kia hạ thủ l ự c đạo nghe kia phanh phanh phanh tiếng vang liền biết lao phụ thân hiện tại chính buồn bực đến không được đâu giản dịch cảm thấy nếu là đà m nguyên cường bọn họ hiện tại tại chỗ này chuẩn đến bị lanh thiên toàn đánh chết khác một bên chu giai tuệ nghe cũng là buồn bực đến không được tại xác nhận giản dịch cũng không có bị đà m nguyên cường đến thừa dịp không có nhận đến tổn thương sau hoặc một chút đứng lên lôi kéo lanh thiên toàn liền nghĩ lái xe đi thuyền đầu thôn thu thập kia cái cha nam ôi cha ôi cha ôi chào, cha mẹ các ngươi đừng nóng ộ i trước hãy nghe ta nói hết. Thế thế, giản dịch vội vàng h ả o thanh đem bọn họ ngăn lại n g ự tốc nhanh chóng đem phía sau sự tình nói cho cái hoàn toàn bản chương xong chương 459, bị đạo đức bắt cóc nữ hài mười bốn đương nhiên tại giản dịch miệng bên trong nàng cuối cùng cũng không có bị đàm nguyên cường đặt được mà là đem hắn cấp quá chén d ô ngủ chạy đi về phần phía sau đàm nguyên cường cùng đàm tuấn hải kia sự nhi nàng không biết đều là bọn họ chính mình c h ỉ n h tới lãnh thiên toàn chu d i a i lôi nghe s o n g s o n g cũng không khỏi vỗ ngực thì thào may mắn may mắn sau đó bắt đầu cảm tạ chư thiên thần phật cùng lao tổ tông che chở sau một hồi lãnh thiên toàn hỏ giản dịch kế tiếp có cái gì tính toán giàn dịch đắng chát cười một tiếng cha mẹ lần này là ta mắc quẻ xem thượng này loại người bất quá cha mẹ các ngươi yên tâm ta không là này loại sẽ vì này loại việc nhỏ nhi này loại người liền không gượng dậy nổi tự oán h ố i tiếc người n à y sự nhi hiện tại tại ta chỗ này đã phi thiên ta hiện tại liền nghĩ học tập cho giỏi mặt khác sự nhi chờ tốt nghiệp tại tính toán cũng không mượn tả h ư u ta còn trẻ mới hai mươi mà thôi liền là giàn dịch xem xem chu g a i lôi lanh thiên toàn vẫn luôn nắm chặt chính mình tay ấ y nay nói liền là ta lo lắng kia vương bắt đản không chịu hết hy vọng đến lúc đó lấy ta dành nghĩa dây g i a thượng các ngươi chu g a i lôi vỗ nhẹ giản dịch lưng cười mắng x ò ả h à i tử sợ cái gì hắn nếu là dám tới ngươi xem lão tử ta không thu thập hắn lãnh thiên toàn nghiêm mặt vỗ vỗ giản dịch tay lấy đó an ủi thiên toàn h i ể u h ạ m phát sinh như vậy đại sự nhi ta không đông tâm nàng này mấy ngày buổi tối ngươi chính mình ngủ đi ta đi qua buổi theo nàng nói xong chu g a i lôi cầm lên ly nước liền mở cửa đi ra lưu lại xem lãnh thiên toàn xem bị cửa đóng lại bất đắc dĩ c ư ờ i khổ ôi chao nữ nhi đại hắn bây giờ nghĩ như trước kia kia bàn đem ngoắn xảo xảo bảo bối nữ nhi ôm tại ngực bên trong sủ yêu là không được vì thế tràn trọc liền làm mong nhớ nữ nhi lo lắng nữ nhi xem không đến nữ nhi liền tâm hoảng lãnh thiên toàn cầm lên gối đầu vụ trộm lưu vào giản dịch gian phòng đi vào sau đứng tại mép giường một hồi nhi cấp giản dịch dịch giã gốc chăn lo lắng nữ nhi bởi vì thổi điều hòa không khí c ả n bạo một hồi nhi cấp giản dịch đẩy ra tản mát tại mặt bên trên tóc lo lắng nữ nhi cảm thấy không thoải mái ngủ không ngon một hồi nhi này cái một hồi nhi tiết cái bình tĩnh xem nữ nhi thiên sứ ngủ mặt đại nửa giờ sau có chút mệnh giã rời lãnh thiên toàn này mới đưa gối đầu để xuống đất ngay tại chỗ nhắm mắt ngủ cảm nhận được lanh thiên toàn hô hấp đều đạn xuống tới sau giản dịch mở mắt xem mặt đất bên trên nhân nhi cười khổ không được ôi chao này người liền như vậy ngủ mặt đất bên trên cũng không sợ lẹ giản dịch theo không gian bên trong đem an thần hương đem ra điểm đốt tối nay này sự nhi có điểm đại không khỏi lão l ư ỡ n g khẩu ngủ không an ổn giản dịch cảm thấy điểm cái an thần hương t r ợ ngủ vẫn rất có tất yếu muốn một hồi nhi sau giản dịch chậm rãi đẩy ra chu dai lôi ôm và mớn eo bên trên tay nhẹ nhàng đẩy ra liên tiếp nàng bạ vai đầu đứng dậy đem chu dai lôi vị trí thả chính làm chu dai lôi ngủ ở chính giữa sau đó xuống giường đem lanh thiên toàn ôm đến giường bên trên làm hắn ngủ ở bên ngoài cấp lanh thiên toàn đắp kín chăn sau giàn dịch nhẹ nhàng nhảy đến giường bên trong cùng sau đó nằm xuống đắp kín chăn mỏng nhắm mắt ngủ chỉ là hảo giống như có điểm ngủ không a nàng có điểm nghĩ thiên đạo ba ba đem thần thức mò về phòng khách đồng hồ treo tường ân ba giờ sáng nhiều nghĩ nghĩ giàn dịch cảm thấy này cái thời gian trở về đi xem một chút thiên đạo ba ba cùng nói trò chuyện còn là có thể như vậy nghĩ nguyên bản nằm tại chăn bên trong thân thể biến mất tại, tại chỗ phụ thân ta trở về mặc dù khoảng cách nàng lần trước trở về bất quá liền một ngày công phu nhưng giản dịch còn là không hiểu hơi nhớ nhung nàng này cái không giống bình thường phụ thân hô gió nhẹ cùng với cánh hoa mưa hướng giản dịch nhu nhu thổi quét qua tới hoan nghênh về nhà thiên đạo nghe được bảo bối khuê nữ thanh âm phi thường cao hứng nghị khởi tiên giới thái tử dùng cánh hoa mưa thảo nữ hải tử vui vẻ bộ dáng k h ô n g tử cũng học lên tới cấp giản dịch một cái đại kinh hỷ cảm ơn phụ thân ân thực mỹ ta thực yêu thế xem này đầy trời cánh hoa mưa giản dịch nghị khởi lanh thiên toàn cười cùng thiên đạo tỏ vẻ nàng phi thường yêu thích ân nàng cũng có một cái đối nàng siêu cấp siêu cấp hảo phụ thân thiên đạo mỹ tư tư xem giản dịch thưởng th cũng không nói chuyện liền chỉ phát ra hai ba tràn ra thanh ý cười nghe giản dịch trong lòng cũng là đẹp thật sự cha con hai nói một hồi lâu lời nói sau thiên đạo đột nhiên hỏi nói đúng phía trước ngươi nói muốn làm cho kia cái như thế nào dạng kia cái giản dịch s ứ n g sờ một chút rất nhanh phản ứng qua tới thiên đạo ba ba chỉ là cái gì a phụ thân n g à i không nhắc nhở ta đều nhanh muốn đem này sự nhi cấp quên giản dịch cười ha ha hai tiếng lại nói phía trước môi giới năng lượng vẫn luôn không đủ ta tu vi pháp lực cũng theo không kịp cho nên vẫn luôn không làm hiện tại năng lượng thạch tìm toàn ta tu vi pháp lực cũng nói tới đã cũng đủ duy trì một cái mạo xuyên nhiệm vụ hệ thống vận hành chờ ta đem đỉnh đầu thượng này cái nhiệm vụ làm xong ta tại trở về làm này cái đi ha ha chờ ta chuẩn bị cho tốt đến lúc đó ta phân phụ thân một nhóm a ta nghĩ muốn cái khởi đầu tốt đẹp k h ì hỉ hành nhóm đầu tiên ta t r ư ớ c giúp ngươi xem thiên đạo vui vẻ a đáp ứng xuống lại cùng thiên đạo ba ba trò chuyện hảo một phiên mạo xuyên nhiệm vụ hệ thống công tác chuẩn bị cùng như thế nào chuyện quản lý sau giàn dịch này mới cùng thiên đạo ba ba nói bài bài về tới nhiệm vụ thế giới về đến giường bên trên sau giàn dịch lại lần nữa nhìn đồng hồ Phát h i ệ nhân đã n tối hôm qua giản dịch điểm an thần hương quan hệ bởi vậy lanh thiên toàn mặc dù chỉ ngủ ngắn ngủi mấy cái giờ nhưng mở mắt sau nhưng lại cảm thấy thập phần tinh thần nửa điểm chỗ sót nghĩ muốn nằm ý, ý tưởng đều không lên tới sau lanh thiên toàn thấy chính mình là tại giường bên trên nằm còn có chúc ngộng hắn tối hôm qua không là ngủ tại mặt đất bên trên sao chẳng lẽ là hắn tối hôm qua ngủ say chính mình bỏ lên mặc dù suy nghĩ một hồi thấy không nghĩ ra lãnh thiên toàn liền vứt bỏ này cái ý tưởng rửa mặt sau hướng nhà ăn đi đến lãnh thiên toàn mới vừa ra tới liền liền thấy bản bên trên kia đã mang lên bản t r ừ n g khoai lang cà chua mỹ trứng gà cùng một sấp giấy c ả i bẹ xem bản bên trên mặt lãnh thiên toàn hướng còn tại p h ò n g bếp bận rộn nhà giản dịch gọi một câu hiểu hạng à ngươi chừng nào thì làm x o n g tốc độ như vậy nhanh này mới bao lâu đâu ngươi liền đem bữa sáng cấp chỉnh rõ ràng ngươi mụ đều không có ngươi tốc độ nhanh nhân kế hoạch hóa gia đình thực hành thời điểm lãnh thiên toàn còn là nhân viên chính phủ bởi vậy bọn họ nhà cũng chỉ có hiểu hạng như vậy một cái nữ nhi đánh tiểu cũng là như châu như bảo đạo sủng muốn không là trước đây ít năm h i ể u hạm nàng mãi tại thế lúc ước thúc lanh thiên toàn cảm thấy này hài tử hẳn là đã sớm bị các nàng cấp dưỡng hư bất quá mặc dù nàng mãi đối nàng định nghiêm khắc nhưng đây cũng là là ước thúc này không được ăn nhiều đường sợ sâu răng không được đánh nhau nháo sự không được nịch ngậm tại bên ngoài giã bình thường muốn nhiều đọc sách học thư pháp này loại gia vụ này đó yêu cầu tẩy tẩy s o á t s o á t liền là hài tử nàng mãi cũng là không bỏ được hài tử làm hài tử lớn lên sau học nàng mụ nấu cơm tiêu tốc độ chầm rãi hạ bắt mì đều là nửa giờ cất bước nào giống hôm nay từ nhỏ hạm ra khỏi phòng đến hiện tại nhiều lắm là liền tám mươi chín người liền đem điểm tâm ăn bài rõ ràng này làm sao có thể không làm lãnh thiên toàn ngạc nhiên nguyên bản chính tại phòng bên trong đồ mỹ phẩm dưỡng da chu dai lôi nghe được lãnh thiên toàn gọi thanh cũng s ơ mặt ra tới nhìn nhìn bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi bị đạo đức bắt cóc nữ hải mười lăm giàn dịch đem cuối cùng chụp dưa leo đặt bàn bên trên bất đắc dĩ cười nói cha mẹ kia có các ngươi này dạng lao kia nhân già còn nhỏ khi xấu xí chuyện nói chuyện nhi trước kia kia đều là trước kia ta hiện tại so trước kia lại dài mấy tuổi ăn mấy năm mét tiến bộ một ít bất hạnh à. dứt lời bận điệu chào hỏi người ăn cơm lãnh thiên toàn cầm lấy đua ăn một miếng lập tức khen nô ăn ngon hiểu hạm có thể à, quả thật là tiến bộ này m ặ t tuyệt chu giai lôi xem bạn già ăn mặt chỉnh như vậy khoa trường đương hạ liền q u ă n g cái bạch nhãn đi qua v u n g xuống khoai lang chu giai lôi cũng ăn một miếng mặt sau đó phản ứng cùng lãnh thiên toàn không có sai biệt kinh ngạc đến ngây người hiểu hạm hảo hảo ăn ngươi t r ư n g nào thì trở nên như vậy lợi hại h à n hồ nói dứt lời chu giai lôi liền lại vùi đầu vào chén canh bên、trong. giàn dịch xem đối diện ăn đến không ngóc đầu lên được chu d i a i lôi lanh thiên t o à n cười giải thích nói ta cùng phòng giáo nàng nấu cơm nhưng ăn ngon hôm nào ta đem nàng mang về tới nguyên kịch bản bên trong xác thực có như vậy một cái cực kỳ am hiểu chủ n g h ệ danh gọi thi t ì n h nhã cùng phương thu thu cùng với k h á c một cái cùng phòng hà mỹ linh đồng dạng đều là cùng nguyên chủ quan hệ vô cùng tốt khuê mật Bốn cái nữ hải tử bởi vì cùng chủ một cái ký túc xá tam quan giá trị quan cũng đều thật hợp c h ủ nguyên nhân quan hệ nơi đặc biệt tốt bằng không thì cũng không là thường xuyên cùng đi g a lãng tiến tới nhận biết đàm nguyên cường nguyên kịch bản bên trong lúc mới bắt đầu nguyên chủ ba cái cùng phòng cũng không biết nguyên chủ cùng đ à n g nguyên cường ngầm này đó sự nhi các nàng chỉ biết nói nguyên chủ cùng đ à n g nguyên cường kết hôn sau đó hôn nhân có chút không hạnh phúc nguyên bản các nàng cho rằng nguyên chủ cùng đ à n g nguyên cường liền là bình thường tiểu phu thê sẽ gặp được những cái đó vấn đề thì như thói quen sinh hoạt mẹ chồng nàng dâu tiểu cô tử thẻ lương này đó vì này nhưng không ít về nhà hỏi các nàng chính mình cha mẹ lấy được kinh t ớ i cấp nguyên chủ chi chiêu đằng sau biết như thế nào hồi sự nhi sau các nàng một đám cũng đều hết sức toàn lực trợ giút nguyên chủ nghĩ muốn trợ giút nguyên chủ thoát ly đảng nguyên cường một nhà Mỗi lần ăn xong điểm tâm một nhà người liền đàm nguyên cường sự nhi lại nói hai câu sau tất cả mọi người liền liền tách ra đi làm đi làm mua thức ăn mua thức ăn đi học đi học nguyên bản chu giai lôi là tính toán đem giản dịch giữ ở bên người hảo tùy thời chú ý giản dịch cảm xúc trạng thái bất quá giản dịch không đồng ý nàng cũng không muốn suốt ngày đều bị chu giai lôi các loại hỏi han ân cần cũng không muốn để cho chu giai lôi vì này sự nhi đối nàng các loại thật cẩn thận trở về phòng thu thập mới một vòng nên mang đến trường học q u ầ n á o lúc giản dịch đem thần thức huyết tán ra nhìn một chút thuyền đầu thôn đảng nguyên cường tình huống đợi xem đến hắn bị hướng y ế n yến đánh một t r ư ơ n g mặt khắp nơi là v ế t máu sưng đỏ một khoảng cách trong lòng sảng đến không được về phần các nàng tại vậy như thế nào hoài nghi này sự nhi là nàng động tay chân thương lượng như thế nào trả thù nàng chi loại lời nói giản dịch không là thực để ý trở về trường học đi ban đạo kia tiêu n g h ỉ dài hạn sau giản dịch liền trở về ký túc xá nhân hiện tại chính là đi học thời gian quan hệ ký túc xá bên trong cũng không có người đem quần áo cùng chu dai lôi kín đáo đưa cho nàng đồ ăn v ậ t đều cấp sắp xếp cẩn thận sau giản dịch xem mắt thời khóa biểu phát hiện sáng hôm nay cũng không có khóa vì thế liền lần lượt lùng lấy hạ mặt khác ba cái cùng phòng bình thủy tử thấy bên trong đầu nước nóng cũng không nhiều liền đem bên trong đầu nước đảo đến các nàng các tự tráng men lọ bên trong sau đó cầm lên bốn cái ấm nước nóng liền đi xuống lầu đánh xong nước trở về lại đem ký túc xá quét dọn một lần sau giản dịch này mới ngồi xuống lấy ra buổi chiều muốn thượng trường trình dạy sách quét một lần miễn cho xế chiều đi t h ư ợ n hóa lao sư nói đến chỗ nào đều không biết thời gian liền tại nguyên chủ quét dọn nguyên chủ giá sách bên trên sở hữu sách bên trong v ừ t qua cũng không lâu lắm phương thu thu mấy cái cũng đều trở về hiểu hạng ngươi đã về rồi phương thu thu ngạc nhiên xem g i ả n dịch ngươi phía trước không là nói chí ít cũng đến ba bốn ngày mới có thể trở về sao g i ả n dịch tiến lên như nguyên chủ kia b ả n kéo lại phương thu thu tay nói ôi chao phát sinh một ít không tốt sự n h ì đợi buổi tối đi buổi tối ta tại nói cho các người hiện tại ta mời khách đi chúng ta đi hạ tiệm ăn phương thu thu nhữ mày hỏi nói không có việc gì đi hiểu hạng đà nguyên cường đâu ngươi là một người trở về còn là cùng đàm nguyên cường đồng thời trở về thi tịnh nhã nghe giản dịch khẩu khí tổng cảm thấy có chút không tốt ba ba hà mỹ linh vùi tay tốt mặt nói hành hiện tại đại gia đều trước đ ừ n g hỏi giữa trưa thời gian liền như vậy ngắn các ngươi buổi chiều cũng đều có khóa hiện tại nói cấp các ngươi nghe các ngươi buổi chiều còn có tâm tình thượng quá sao đi nghe hiểu h ạ n chúng ta trước đi ăn cơm buổi chiều trở về ta thỉnh đại gia đi đế hào ăn đại bữa ăn đến lúc đó chúng ta chậm dai nói lão đại tỷ nhất nói lời nói phương thu thu thi tịnh nhã liền liền đều an phận xuống tới ẩn hạ tâm đầu nghi vấn bị giản dịch hướng bên ngoài lạp bảy giờ d ư ớ i tối đ ế hào khách sạn cơn quá nửa no giản dịch tại ba cái cùng phòng thúc giục hạ đ ê m tối hôm qua nói cho chu g i a i lôi lanh thiên toàn kia bộ thoái thác lý do lại thuật lại một lần nhưng là đem ba người khí đến quá sức nhất hướng tự xưng là hào nữ hải không phun chữ a thô tục phương thu thu thi tịnh nhã không ngừng tại kia mắng to cha nam một nhà miệng phun hương thơm lên tới hà mỹ linh không để ý đến kia hai khởi hóa lo l ắ n g nói vậy ngươi hiện tại đối hắn là cái, cái gì ý tưởng thúc thúc ca di biết cái này sự nhi sao bọn họ nói thế nào là a hiểu hạng ngươi cùng thúc thúc ca di nói này sự nhi không có phương thu thu mắng mệt mỏi k lau lau ta, ta, ta ba mụ mới vừa nghe được này sự nhi thời điểm phản ứng cùng các ngươi đồng dạng bất quá bị ta khuyên nhủ ta xem chừng ta ba lúc này hẳn là chính tại điều tra bọn họ đi về phần hắn đằng sau muốn làm cái gì ta không biết tóm lại không sẽ gọi đàm nguyên cường hảo quá liền lạ ta nhưng là ta ba mụ tâm can thịt bọn họ dám này dạng tính cây ta ta ba xác định vững chắc sẽ không dễ dàng tha hắn đại gia nghe giản dịch nói đã nói cho cha mẹ liền đều bông xuống tâm các nàng tuy chỉ tại khai giảng thời điểm gặp qua lanh thiên toàn một mặt lúc sau liền không có lại thế nào liên hệ nhưng các nàng cha mẹ lại đều là lẫn nhau có liên hệ theo cùng phòng miệng bên trong theo cha mẹ miệng bên trong các nàng tổng l à c ó thể đối lánh hạm cha mẹ có cái đại khái ấn tượng cùng phán đoán lạnh ngụ mụ, mụ như thế nào không nói trước liền lanh thúc thúc vậy khẳng định không là bình thường người t h i tịnh nhã đẩy đầy giản dịch vậy ngơi ư đối đảng nguyên cường hiện tại là cái, cái gì ý tưởng còn yêu thích h n sao thi tịnh nhã cảm thấy nàng tiểu tỉ mọi tính tình nghiêm túc sợ sẽ là trải qua này loại sự tình vẫn còn là trở về yêu thích kia cái con rùa dê con đến lúc đó khẳng định sẽ bị thương giàn dịch cười ha ha hai tiếng l i ế c thi tịnh nhã liếc mắt một cái nói yêu thích hắn làm sao có thể ta hận không thể đánh chết kia cái vương bắt đ ạ n ta phía trước liền là nghe người khác nói cái gì không có nói qua yêu đương đại học lúc không hoàn mỹ sau đó ta liền cùng phòng nghĩ muốn thử một chút vừa vặn đụng tới kia cái vương bắt đ ạ n ta xem hắn biểu hiện đính ổn trọng ôn đu liền đáp ứng hắn theo đuổi muốn nói liền như vậy trước nơi đi người không tốt liền đạc khắc tìm toàn thiên hạ hảo nam nhân miền đi ta cũng sẽ không đi ủy khuất giảm cứu người nếu là hảo tốt nghiệp ta liền dẫn hắn về nhà cấp ta ba mụ xem xem bọn họ nếu là cũng cảm thấy hảo kia liền lại ra cái ba bốn năm chờ ta chơi c h á n hai mươi năm hai mươi sáu bảy lại lĩnh chứng kết hôn h è n bọn tác giả tại t u y ê n cầu phiếu phiếu cầu duy trì anh anh anh bản chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi mốt bị đạo đức bắt cóc nữ hải mười sáu về phần hiện tại a ta gặp hắn một lần đánh hắn một lần c u n g tiểu tỉ mỗi đem này sự nhi nói ra s a u giản dịch liền liền bình tĩnh lại nghiêm túc học tập này cái thế giới kiến thức thỉnh thoảng lại thông qua thần thức chú ý một chút đ ả n nguyên cường tình huống lãnh hạm lãnh hạm mặt giới có người thì ngươi sắt vách ký túc xá một đánh xong nước trở về ký túc xá tiểu cô đường đi ngang qua giản dịch ký túc xá lúc lớn tiếng kê ê ôi chao biết c ả m ơn a giản dịch b u ô n g xuống tay bên trong sách đi đến hành lang bên ngoài nhìn xuống xem phát hiện hạ đầu người quả nhiên như nàng suy đoán kia bản là đà m nguyên cường tìm đến nay đoạn thời gian nàng mỗi ngày đều sẽ chịu cái nửa giờ đầu tả hưu thời gian ra tới xem xem đà m nguyên cường k i a m ộ t bên tình huống ôi chao không biện pháp t h u y ề n đầu thôn k i a m ộ t bên thực sự là quá náo nhiệt g i n dịch nhìn h i ê m ộ t bên tình huống liền cảm thấy không cần phải g i n dịch n ú n g tay quá không được một hai ngày đà nguyên cường liền muốn nổi tiếng cả nước hơn n mỗi lần xem đến đàm nguyên cường bởi vì người ngoài chỉ chỉ điểm điểm mà xấu hổ giận dữ muốn chết xem đến đàm nguyên cường bị hướng y ế n yến các loại n h m vào nhục mạng nhất đến đàm tuấn hải nhìn không thấy địa phương đối đàm nguyên cường liền là các loại khác đánh xem đàm tuấn hải bởi vì kia sự nhi cùng đàm nguyên cường sinh ngăn cách coi nhẹ đàm nguyên cường tại nhà bên trong tao chịu các loại vì khó bị khuất lúc đều sẽ cảm giác thập phần thoải mái đã n g h i ề n nguyên kịch bản bên trong đàm nguyên cường đương thời cũng là như vậy đối đãi nguyên chủ là nguyên chủ vẫn luôn thân sự dư luận vòng xoáy bị người chế r ê nhục m ạ thậm chí còn dùng này cái tới tiến công tiêu diệt nguyên chủ một nhà. Hiện tại, haha, vừa v ậ n làm bọn họ cũng thể hội một chút này loại cảm giác hiểu hạm là ai vậy phương thu thu nhàn rỗi vô sự cũng đi theo giản dịch phía sau ra tới xem tới người đạp mã này cái cha nam như thế nào còn dám tới tìm hiểu hạm phương thu thu mắng chửi một câu quay người liền vào ký túc xá tịnh nhã mỹ linh kia cái con rủa dê còn tới đạp mã đi đánh h ắ n nhà nghe phương thu thu nói đàm nguyên cường quả nhiên đi tìm tới nguyên bản chính tại đọc sách hà mỹ linh gác lại tay bên trong sách nguyên bản chính tại học thuộc từ đơn thi tịnh nhã cũng bưng xuống sách tham khảo lôi kéo phương thu thu liền hướng bên ngoài chạy hà mỹ linh theo sát phía sau đi ngang qua g i ả n dịch lúc hà mỹ linh trấn an nói hiểu hà à ngươi không muốn xuống đi tại chỗ này chờ chúng ta trở về liền có thể này sự nhi chúng ta sẽ giải quyết dứt lời xoay người rời đi vì thế còn chưa kịp nói chút cái gì g i ả n dịch liền như vậy xem t i ể u t ỷ mọi nhóm lướt qua nàng hùng hùng hổ hổ ra ký túc xá đi xuống lầu g i ả n dịch chờ g i ả n dịch cầm lên chìa khóa đem ký túc xá môn quan hảo xuống đi lúc túc xá lầu dưới đã không các nàng t h â n ảnh g i ả n dịch đem thần thức dọ ra đi tìm tìm phát hiện các nàng hiện tại chính mang đàm nguyên cường hướng trường học ít người đi đi, đi rừng cây nhỏ kia vừa đi ân tốc độ còn rất nhanh g i ả n dịch bận bịu i đi theo chỉ là còn không có tới gần đâu đi ở phía sau lão đại tỷ xem thấy g i ả n dịch sau vẫn luôn vất tay gọi g i ả n dịch không muốn đi qua nhanh đi về không muốn tham gia đi vào ân g i ả n dịch không hiểu rõ lắm vì sao không cho nàng cũng cùng đi qua ra sức đánh cha nam hà mỹ linh xem g i ả n dịch tỉnh tỉnh bất động thanh sắc lui lại mấy bước thối lui đến g i ả n dịch bên cạnh sau đó nhanh chóng đem g i ả n dịch dẹp đi cảnh quan thụ phía sau ta không là bảo ngươi tại ký túc xá bên trong c h ơ sao n g ư ơ i tại sao tới đây không phải muốn đi đánh đàn nguyên cường sao Ta cảm thấy cảm người ắ m đấm xem vì hảo hảo đánh cho hắn một trận ta ba hôm trước cuối tuần phóng giả còn đi báo đài quyền đạo ban nhìn ta hiện tại này tay bên trên cơ bắp g i ả n dịch tiêu ngạo nói hà mỹ linh phóc thử nhấc nhạc nhấc tay nhẹ nhàng nhèo nhéo ngạc như i nói ôi chao còn thật đừng nói thô sát nhìn không ra a ngươi thế nhưng là cái cứng rắn m ộ i tử này cuối tuần kéo lên thu thu các nàng chúng ta cũng đi theo ngươi học kia cái đại quyền đạo đi giản dịch gật đầu ứng hạ được a vậy chúng ta hiện tại còn đi đánh đ à m nguyên cường sao hà mỹ linh ý cười thu lại nhau mắt nhìn giản dịch sắc m ặ t nói ngươi ngươi đối hắn sẽ không có chuyện gì đi chúng ta chủ yếu là sợ ngươi cùng đi qua một hồi nhi xem đến đ à m nguyên cường bị đánh đau lòng xem hà mỹ linh đ ấ y mắt lo lắng cảm xúc giản dịch này mới phản ứng lại đây nàng này là sợ nàng trong lòng vẫn là có đ ả n nguyên cường một hồi nhi xem đến đ ả n nguyên cường bị đánh là sẽ đau lòng không bỏ sau đó lại cùng đàm nguyên cường này cái cha nam quân quýt lấy nhau ha ha ha ha làm sao có thể liền đàm nguyên cường kia con rùa giảm nhi k i a đáng giá ta như vậy nhớ thương hắn a ta lại không phải không đầu ó c giản dịch kéo qua hà mỹ linh vội vàng hướng phương thu thu tại địa phương đổi đi đi đi đánh đ ố n g cắt đi một hồi nhi vừa vận thử xem ta hôm qua học được đá chân ta đương thời luyện lao tân khổ hà mỹ linh thấy giản dịch cũng không bốc sắc phỏng đoán giản dịch hẳn là thật như nàng chính mình nói nói kế bàn hoàn toàn không có bị đàm nguyên cường ảnh hưởng đã sớm bông xuống này sự nhi vì thế liền cũng không kéo dài lôi kéo giản dịch liền chạy về phía trước phương thu thu một hàng ba người n g h e được đằng sau vội v ã chạy tới tiếng bước chân quay đầu vừa thấy phát hiện là giản dịch cùng hà mỹ linh đà nguyên cường rất là kinh hỉ hiểu hạm ngươi như thế nào tại chỗ này thu thu không là nói ngươi tại ngoài trường học đầu tiệm m ì k i a ăn mì sao giản dịch bạch đà nguyên cường liếc mắt một cái cũng không trả lời lôi kéo hà mỹ linh liền đi lên phía trước vừa đi vừa ra hiệu phương thu thu thi tịnh nhã đ ổ i kịp phương thu thu cùng thi tịnh nhã hai mặt nhìn nhau xem vẫn luôn ra hiệu các nàng đội kịp g i n dịch kéo tay quang hạ đà nguyên cường liền đi theo lưu lại đi tại cuối cùng đà nguyên cường trong lòng ước trừng cùng ở phía sau g i ả n dịch mang một đoàn người đi vội ra trường học trực tiếp đi cách trường học gần nhất tiệm ăn tại ra sau đó mở s ơ n phòng làm phục vụ viên một hồi nhi nghe các nàng gọi người sau lại đi vào tiệm ăn tại ra khoảng cách lý đại phi thường gần ở vào hoàng kim khu vực chủ yếu khách hàng quần thể liền l à như g i ả n dịch hà mỹ linh này dạng túi bên trong có tiền đại học sinh dĩ vãng g i ả n dịch mấy người không ít quang chú ý này gian cửa hàng là lấy lúc này nghe g i ả n dịch như vậy phân phó sau cấp thượng đồ uống lạnh liền liền lùi xuống g i ả n dịch xem phục vụ viên rời đi đóng cửa thật kỹ sau liền không đợi đà nguyên cường nói chuyện trước tiên xong tới đối đà nguyên cường liền quyền đi qua hiệu h ạ n Người Giản nắm gì? cái làm đấm dịch tuy h h ậ t trá, là lại cứng lại cứng c xào ê nói hướng ư n g đại u n đa á n nguyên h đánh đem đàm nguyên cường đánh ngao lần gọi. Hai ba số a u đ à nữ nhân khí lực không sánh bằng nam nhân đôi đánh lên tới nhiều khi sẽ lạc hạ phong nhưng lúc này phương thu thu thi tịnh nhã tất cả đều hai tay dùng sức kéo kéo đàm nguyên cường gọi đàm nguyên cường một lát không thể động đậy chỉ có thể bị động bị đánh đông đông đông ngai hảo xin hỏi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao hai danh phục vụ viên nghe được bao xương bên trong đầu độc t ĩ n h lo lắng ra sự nhi xấu hổ gõ gõ cửa phốc phốc lại là hai quyền đi qua đem đàm nguyên cường đánh còn xuống lưng thẳng hấp khí sau giản dịch dừng lại tay ra hiệu tiểu thị bội cũng tung tay cảm ơn không cần bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi hai bị đạo đức bắt cóc nữ hai m ư ơ i bảy đem phục vụ viên khuyên đi sau giản dịch cao cao nhất、trên. Thành từng thanh từng thanh chính ốm bụng xuyến khí đà m nguyên cường cấp ấ ngươi đổ tại, ọ i tại này bên trên n quỳ dạp mặt đất h thế nào dày đều dày không nào nổi.、Đang、nguyên cường, n dày dậy vò đều Đàm g ư tới tìm ta làm cái gì ta nhớ đến ta cùng ngươi đã nói đừng để ta lại nhìn thấy ngươi ta xem đến ngươi một lần liền đánh ngươi một lần đi giàn dịch ngồi sổn n g ư ờ i xuống một bản ắ m chặt khởi đà m nguyên cường tóc gọi này ngẩng đầu nhìn về phía chính mình đà nguyên cường lỗ thai trái vào lỗ thai phải ra là đi ngứa ra là đi như thế nào dạng hiện tại dễ chịu một điểm không có phương thu thu nhất chân đi qua hung ác đạp trước tiên đùi hai cước máng liền là đà nguyên cường a đức kia ra hỏa nhi thật là đến tám đời năm mốc thế nhưng cùng ngươi như vậy nhân cha làm bốn năm cùng phòng chọc xảo xảo suy nghĩ một chút nghĩ ta liền chịu không được không được thứ bảy hắn tới tìm ta ta nhất định phải hào h ả o cùng hắn nói gọi hắn cách ngươi này loại người xa một chút đa nguyên cường tâm cái tiếp theo lộ bộ trong lòng càng bối rối lên không được quách duyên đức là hắn sợ có thể tiếp xúc đến người bên trong nhất có tiền hắn tuyệt không nghĩ liền này dạng mất đi hắn h ắ n còn chưa kịp theo quách duyên đức trên người thu hoạch chỗ tốt đâu thu, thu hiểu hạm các ngươi đừng như vậy nhì các nghe ta giải thế đa nguyên cường sợ nói g i ả n dịch nhũ mày câu môi cười lạnh nói giải thích hảo ta cấp ngươi cơ hội giải thích dứt lời g i ả n dịch lạp một cái ghế c h i n h đối đàm nguyên cường ngồi xuống mặt khác ba người thấy thế cũng làm xuống tới bình tĩnh xem đ ả m nguyên cường chờ đợi hắn giải thích đ ả m nguyên cường xem g i ả n dịch bốn cái đều ngồi xuống liền d à y vò nghị theo mặt đất bên trên lên tới ngồi xuống cùng g i ả n dịch chậm rãi nói chỉ là còn chưa chờ hắn lên tới liền lại bị g i ả n dịch lên tới một chân cấp một lần nữa ân xuống đi đ ừ n g động bãi nói đúng lên tới làm cái gì có lời nói nằm sắp nói phương thu thu nói rút vào đàm nguyên cường bị giàn dịch này một giấc cấp đạp đầu gối đau sương sương đau toàn thân đều đau hoan một hồi lâu sau này mới x ả o xào thích đứng trên người đau đớn bất quá cũng không dám lại lên tới liền là giản dịch xem người thành thật liền lại ngồi trở xuống đa nguyên cường trầm ngâm một hồi lâu sau này mới giải thích nói hiểu h ạ n ngươi nghe ta nói ta cùng ta ba kia sự nhi là ngoài ý mớn hoàn toàn là ngoài ý mớn đa nguyên cường sớm tại giản dịch rời đi k i ế ngày liền lặp đi lặp lại nghĩ hảo hống trở về giản dịch dùng từ bởi vậy lúc này thấy giản dịch rốt cuộc cho hắn cơ hội nói chuyện liền vội vàng đem hắn đánh hảo mấy ngày phúc cáo cấp đồ ra k i ế ngày buổi tối ta cùng ngươi không là tại uống rượu nói chuyện thêm sao sau tới ta hẳn là uống say ta ba kia thời điểm ngủ không nghe được ngươi đóng cửa thanh â m lo lắng ta uống say bắt tới xem tình huống sau đó ta tỉnh lại sau tìm không đến ngươi liền náo muốn đi tìm ngươi ta ba không lay chuyển được ta liền bị ta lôi kéo ra cửa đằng sau ta đại khái là say quá lợi hại tìm không ra đường mang ta ba chạy ngọc mẹ kia vừa đi sau đó ta lại quá mót liền liền lại sau đó liền là lợn dừng xuống núi tới ta ba lôi kéo còn m ộ n g bức ta hướng bên ngoài chạy mọi người thấy sau liền cấp hiểu lầm hiểu hạm ngươi tin tưởng ta ta cùng ta ba thật không có cái gì ta yêu thích chính là ngươi ta yêu ngươi hiểu hạm ta cùng ta ba k i a hoàn toàn liền là cái ngoài ý muốn ba ba ba ba nay cái cớ biên thật tuyệt hợp tình hợp lý có lý có cứ thật sự không hổ là thuyền đầu thôn toàn thôn k ê u ngạo đà m nguyên cường có thể nghĩ ra được cái cớ xem đà m nguyên cường kia ra vẻ thật sâu yêu thương giản dịch buồn nôn dầu mỡ mặt giản dịch tỏ vẻ bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra nguyên bản cho là hắn này phiên thoái thác lý do định có thể đánh động kia cái đơn thuần t i ể u cô nương đà m nguyên cường bị giản dịch trào theo bản năng trôn tránh một chút tiếp lại rất nhanh phản ứng qua tới nghĩ muốn tiếp tục rào biện là thật hiểu hạng ta nói đều là thật người tin tưởng ta đà nguyên cường kích động bối dối chi h thanh âm lại tiêm lại thế làm cho giản dịch lỗ thai sinh đau giản dịch nhữ mày tiến lên đối đà nguyên n g cường mông liền làm một chân đi qua quỷ gào gì ầm ĩ chết đà nguyên n g cường bị giản dịch đạp lại là liên tục hít một hơi lãnh khí thật vất vả lại lần nữa h o a n quá mức nhi tới sau rụt cổ lại bà vai nhanh chóng liếc một cái giản dịch không còn dám ra tiếng phúc thử ha ha ha ha ha đà nguyên n g cường túng dạng nhi thành công chọc cười bao xương bên trong mặt khác mấy cái tiểu cô nương tức thời ha ha mừng rỡ lên tới xem các nàng vui sướng tiểu bộ g á n g g i n dịch cũng không nhịn được nâng lên khoe miệm đà nguyên cường ngươi nói hiểu lầm vậy ta hỏi ngươi vậy tại sao kia thời điểm ngươi cùng ngươi ba đều toàn thân lưu lưu chẳng lẽ các ngươi có quan g thân thể thượng nhà vệ sinh đam mê đà nguyên cường nghe xong giản dịch hỏi tới này cái lại kích động lên kia thời điểm ta uống say đầu góc đều làm động vượng vượng hồ hồ liền say khước tùy tiện dẫn ra hiểu hạm ngươi tin tưởng ta ta kia lúc thật uống say ta liền ngươi chừng nào thì đi đều không biết như thế nào lại suy nghĩ kia sự n h ư đâu thật thật đều là hiểu lầm nay cái vấn đề đà nguyên cường đã sớm đánh qua phúc cảo là lấy lúc này giản dịch một hỏi khởi này cái vấn đề đà nguyên cường liền lập tức đột, đột, đột n ự tốc nhanh chóng cấp giải thích xem đà m nguyên cường kia lời thề son sắt nói láo liền ngày rắn g dấp giản dịch thật là không biết nên nói cái gì cho phải đột nhiên cảm thấy này dạng vòng quanh hắn chơi một chút ý tứ đều không có có này cái thời gian nghe hắn g à o biện còn không bằng trở về nhiều xem mấy trang sách hành không đ ù a người chơi đà m nguyên cường ta trực tiếp nói cho ngươi đi ngươi cùng ngươi ba mẹ tại phòng bên trong thương lượng như thế nào qua trên ta sau đó đối ta áp dụng bất quỹ sau đó mượn này đ ỉ lại vào ta gọi ta ba cấp ngươi chuyển công tác đem nhà bên trong phòng ở xe đều cấp ngươi những cái đó mưu đồ ta đương thời tại bên ngoài nhưng là nghe được nhất thanh n h ị sở đà nguyên cường đột nhiên một cái ngầm đầu trong mắt phóng đại toàn thân run r u dậy không thể đưa tin xem giản dịch miệng đóng đóng mở mở nhiều lần lại như cũ nói không ra lời ngươi nhưng thật là một cái xuẩn đà nguyên cường chẳng lẽ ngươi không có phát hiện kia ngày buổi tối ta không ngừng tại rót ngươi rượu sao bất quá các ngươi nhưng thật là gian kia liền là trộn lẫn nước ta xem ngươi uống hảo nửa ngày đều không có uống say ta đương thời trong lòng kia cái cấp a phía sau ta xem ngươi ba mẹ ca tẩu đều ngủ thừa dịp ngươi không chú ý sao khởi ghế liền cấp ngươi tới một chút đem ngươi cấp đánh mắt c h u như thế nào dạng thoải mái khó chịu hiện tại đầu còn đau không đ giản dịch tươi cười rất là tùy tiện xán lạn như là làm kịch đạt được bản ướt ngược nhỏ ngẩng lên đ ầ u nhỏ không ngừng tại kia cùng tiểu đồng bọn nhi nói khoác nàng chiến tích bản chỉ là đà nguyên cường bây giờ lại là chỉnh cá nhân đều không tốt hắn nghĩ đến một cái khả năng kia kia kia ta cùng ta ba xuất hiện tại ngọc mễ bên trong có phải hay không cũng là người làm đà nguyên cường lời nói mặc dù không có hỏi xong bất quá giản dịch cũng hiểu được hắn muốn hỏi cái gì chỉ là nay sự nhi cùng hắn đánh cho bất tỉnh đà nguyên cường cùng hành hung đà nguyên cường tính chất không giống nhau nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận dù sao cũng không có chứng cứ không là ôi c h à o ôi c h à o ôi c h à o ngươi cùng n g ư ơ i b a kia sự nhì cũng không là ta làm là ngươi ba đem ngươi kéo tới ngọc mẹ bên trong đi không có khả năng này không có khả năng đà m nguyên cường không được không ngừng lắc đầu cảm giác t a m quan muốn thoái xem đà m nguyên cường không dám đưa tin bộ dáng g i ả n dịch càng vui này m ô i bên trên nâng lên tới biên độ liền không xuống đi quá như thế nào không có khả năng kia là ta tận mắt nhìn thấy không có khả năng không thể nào ta kia thời điểm sợ hai ngươi đột nhiên tỉnh qua tới đến lúc đó bị ngươi chắn phòng bên trong cho nên ta liền lại vụn trộm đi ra chuẩn bị tại ngươi ra gần đây trốn đi tới hảo tùy thời quan sát ngươi ra tình huống có là lạ lời nói thuận tiện chạy trốn bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi ba bị đạo đức bắt cóc nữ hải mười tám kết quả mới vừa trốn đi tới không phải liền thấy ngươi bị ngươi ba kéo ra cửa ta hiếu kỳ tâm cùng nhau vụ trộm đi theo sau đó liền thấy liền thấy các ngươi sau tới ta lặng lẽ rút đi không bao lâu lợn rừng liền đến sau đó các ngươi sự t ì n h liền bị đại gia phát hiện ha ha ha ha ha. n g ư ơ i cùng ngươi ba làm tận chuyện xấu hiện tại ngay cả lao thiên gia đều xem bất quá mắt muốn trừng phạt đám các ngươi ha ha ha ha ha phương thu, thu ba người nghe xong cũng là hết sức vui mừng nay cũng không liền là hiện thế báo sao thật là đáng đ ợ i cười đủ thi tỉnh nhã xoa xoa khỏe mắt sinh lý nước mắt cũng không là đ à n nguyên cường gặp b ả o ứng đi trở về ta nhưng phải h ả o h ả o cùng a đức nói nói này sự nhi hảo gọi hắn hấp thụ ngươi này cái phản diện trường hợp giáo hấn về sau làm cái người tốt phương thu thu thượng hạ lây động hạ vừa rồi kích động lúc vỗ bàn trụng hồng tay một bên hấp k h vừa cười nói hà mỹ linh cũng là phi thường sảng khoái phía trước giản dịch mặc dù các nàng để quá này sự nhi bất quá khi đó là hàm hồ nói qua đi bởi vậy tia lúc đối này sự nhi còn không có gì cảm giác cũng chỉ đem toàn bộ chú ý điểm thả đến tiểu tỉ mỗi tao nộ trên người hiện tại lại nghe giản dịch như vậy kỹ càng nhất nói các nàng cũng là thật tâm bị chọc cho không được trong lòng thoải mái cực nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu lao thiên ra mở mắt giản dịch này một bên sung sướng đàm nguyên cường lại là thập phần không dễ chịu hắn hoàn toàn không thể tin được này là thật chỉ là giản dịch cũng không có cấp hắn bao nhiêu thời gian tại kia kinh ngạc nhiên nhấc chân lại cấp đàm nguyên cường mấy lần cho nên đàm nguyên cường ngươi cũng không cần lại tại ta cùng phía trước d ở cho gian đánh chỗ nào tới trở về đến nơi đâu c ú ngay cho lão nương đến xa xa về sau xem thấy ta liền sớm sớm tránh đi đừng để lão nương xem thấy ngươi nếu không thử lao nương thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần dứt lời lại dùng sức đạp một chân đi qua quắp còn không mau cứ đi lúc này đàm nguyên cường còn hãm tại bị tạc nước tam quan bên trong r a không được nghe được giản dịch làm hắn lăn lời nói sau cũng không nhiều lời cái gì đứng lên liền thất thần nghèo túng đi chờ n g ư ơ i rời đi sau giản dịch chiêu thủ gọi phía trước bởi vì gánh trong lòng náo ra sự nhi tới mà vẫn luôn ngốc tại bên ngoài dạp m ệ n h bệnh đem bên trong đầu sự t ì n h nghe cái hoàn toàn hai cái phục vụ viên tiểu tỷ tỷ có thể phiền phức ngươi đi gọi các ngươi giám đốc hỗ trợ an bài một cái nam sinh đem vừa rồi đi ra ngoài kia cái nam sinh an toàn hộ tống đến một cái an toàn địa phương sao đem nguyên hủy sự tình nghe cái hoàn toàn hai cái tiểu t ỷ t ỷ s ư ơ n g sở ân hiểu hạm ngươi tại sao phải tìm người hộ tống k i a cái con rùa dê con a cậy mẹ nó chứ phương thu thu khó hiểu nói giản dịch nhẹ nhàng vỗ vỗ phương thu thu cái n ó t tử giải thích nói nếu như hắn cùng chúng ta rời đi sau phát sinh cái gì sự nhi chúng ta sẽ thực phiền phức ân ta vừa rồi xem hắn đi ra ngoài thời điểm tinh thần đ ỉ n h h o à n g hốt hà mỹ linh cùng giản dịch lý tưởng nhất trí vạn nhất đàm nguyên cường xảy ra chuyện rồi các nàng tuy không có như thế nào nhưng phiền phức xác định vững chắc vẫn sẽ có hai cái phục vụ viên nghe xong g i n dịch giải thích sau hiểu được ứng hạ này sự nhi hảo ta cái này đi tìm chúng ta giám đốc cảm ơn đúng rơi ở phía sau cùng là được hảo dứt lời hai cái phục vụ viên lưu lại một cái giúp giản dịch chờ người chọn món ăn một cái nhanh chóng chạy đi giản dịch xa xa cùng giám đốc gật đầu ra hiệu xem một cái nam phục vụ viên chạy ra tiệm ăn tại ra sau này mới trở về b a o x ư ơ n g hôm sau trời vừa sáng lại là có người tìm bất quá lần này tới tìm giản dịch không là đàm n g u y ê n c ư ờ n g mà là lanh thiên toàn cùng chu dai lôi Đánh tối hôm qua biết khuê nữ gặp qua đàm nguyên cường lúc lãnh thiên toàn liền liền nghĩ qua tới xem giản dịch bất quá kia lúc thời gian đã đến muộn chờ lãnh thiên toàn lái xe đến lý đại khẳng định siêu mười giờ chan cho cố nén hơn nửa đêm hôm nay trời vừa sáng lãnh thiên toàn liền liền lôi kéo lại thu thập một đôi ăn ngon chu dai lôi qua tới cha mẹ các ngươi làm sao tới đối với lãnh thiên toàn ăn bài giản dịch vẫn luôn là xem tại mắt bên trong là lấy giản dịch đối này đối nhi yêu thương hải tử cha mẹ thực có hào cảm liên l a đáng tiếc nàng cuối cùng không là nguyên chủ lại lúc này nguyên chủ cũng đã đầu thai chuyển thế đi bất quá nếu nàng xuyên đến này cỗ thân thể bên trên nếu các nàng là nàng cầu nguyện người cha mẹ đây cũng là là nàng này một thế cha mẹ nàng nhất định là sẽ hảo hào đối đãi chu g a i lôi lành thiên toàn trên dưới trái phải đánh giá giản dịch một phiên thấy giản dịch không có việc gì n h ì vui vui vẻ vẻ con mắt cũng không đỏ tinh thần trạng thái tạc hảo cũng yên lòng liếc nhau đều không có đem bọn họ nguyên bản trong lòng lo lắng nói ra tới mà là nói ôi chao chúng ta này không là nghĩ chúng ta ra hiểu hạng chu g a i lôi đem giản dịch còn có chút làm ầm ĩ bay loạn sợi tóc phất đến sau thai ôn thanh nói buổi sáng có khóa sao nếu như không có c h a mẹ m a n ngươi g đi r a n g o à i ă n đ ú như g ỏ i m ộ không có khóa sao nếu n g ư không có bất quá các nàng mấy cái đều có hẳn là chịu không ra không tới kia không có việc gì nhi hôm nào có không lúc ngươi đem các nàng gọi nhà bên trong tới mụ cấp các ngươi làm ăn ngon như vậy t r ư ở n g nghĩa hảo đồng học chu giai lôi cảm thấy các nàng nữ nhi nhất định phải cùng nhân ra hảo hảo nơi mới được lãnh thiên toàn đem tay bên trên đồ vật hướng giản dịch tay bên trong b ị lại cười tùng tìm nói mau đưa ngươi mụ cấp các ngươi chuẩn bị thịt b ò khô cầm lên đi cùng tiểu đồng học nhóm phân phân sau đó nhanh lên xuống tới và dẫn ngươi đi ăn ăn ngon kết quả lãnh thiên toàn đưa qua tới b á khỏa giản dịch cười đáp ứng mỹ tư từ hướng trở về chạy đà m nguyên cường về nhà sau vẫn luôn truy vấn đàm tuấn hải kia ngày kia kiện sự tình nhưng là tùy ý đàm nguyên cường như thế nào chất vấn ép hỏi đàm tuấn hải đều là nhiều lần phủ nhận hướng yến yến ở một bên ngay này thời điểm g i ậ n không kèm được sao khởi lông gà tấm thảm liền hướng đà m nguyên cường v u n g tới đánh đà m nguyên cường ngao ngao kêu gọi tức giận trong lòng khởi thẳng muốn đánh người nhưng trước mắt này hai người đều là hắn cha mẹ ruột hắn không dám động vì thế cũng chỉ có thể nói chuyện hướng yến, yến càng là đánh đàm tuấn hải càng là quát lớn đà nguyên cường thì càng phất nộ mắng khởi người tới thì càng áp độc đại hảo tiền đồ khả năng sẽ bị hủy khủng hoảng vẫn luôn quanh quẩn tại đàm nguyên cường trong lòng gọi hắn đêm không thể say rớt tâm không thể ăn rất nhanh đà m nguyên cường dự cảm được chứng minh nay n à y đà m nguyên cường như cũ cùng đàm tuấn hải h ư ớ n g y ế n yến, yến đ ù a dỡn đàm nguyên dũng vợ chồng thấy tình thế không tốt sớm sớm rời đi liền tại phòng bên trong không khí ban ngày hóa thời điểm đàm gia tiểu viện vệ i n môn bị đẩy ra xung phong là thôn bên trong có danh m ư n rộng gần phía trước chút là gánh trường thương đoạn pháo thợ quay phim cầm m ị rộ phồn vẫn luôn huên phiên là làm việc cùng qua tới xem náo nhiệ phóng viên tìm thượng đàm ra nghĩ muốn đào sâu đàm ra kia ngày sự t ì n h phía trước hai ngày thôn bên trong có một tại c h ấ n thượng đi làm tiểu họa tử hồi hương thăm hỏi cha mẹ sau đó hướng hắn cha mẹ miệng bên trong nghe được n à y sự nhi trở về sau một lúc lanh mồm lanh miệng đ ê m này sự tình đương trò cười lúc trà dư tiểu hậu nói cho đi ra ngoài bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi b ố bị đạo đức bắt cóc nữ hải mười chín có cái nghe chúng nghe được này cái tin tức sau chưa chưng cầu đến đương sự người cho phép liền liên hệ nơi đó tòa báo lại đến cũng mới có ngày hôm nay này sự nhi tại bên ngoài được chứng kiến này đó đà nguyên cường đương nhiên biết này là cái gì phóng viên nhóm đi vào lúc bọn họ có là chính ở mỹ là đầu góc tư duy đều chính đứng ở phấn khởi trực lai、like、trực vãng không phục liền làm đơn giản hình thức tại bị phóng viên hứa lợi năm trong sau thấy tiền sáng mắt hướng yến yến liền đem nàng yêu thương hai mươi nhiều năm nhất hướng thị làm kiêu ngạo bạo bối nhi t ử cấp bán miệng hạ ra liền đem tiêu ngày sự t ì n h đi qua bản thân ý thức phỏng đoán r a công sau cấp khoan khoái cái đầy đủ nguyên bản còn có chút không muốn nói đàm tuấn hải thấy lao thê miệng như thế nào không đem cửa lại đem này dạng sự t ì n h cấp đâm đến phóng viên cùng phía trước tức giận vô cùng tại nói thế nào đàm nguyên cường đều là bọn họ nhà nhất tiền đồ người bọn họ là hắn thân sinh phụ mẫu về sau hắn tiền đồ chẳng lẽ còn dám không để ý bọn họ bình thường n h o thì n h o ầm ĩ về ầm ĩ nhưng đàm tuấn hải cảm thấy bọn họ còn là toàn gia người. có sự nhi đóng cửa lại tới từ mình nói nói liền phải nhưng hiện tại đàm tuấn hải theo bản năng xoay người xem đàm nguyên cường sắp mặt sau đó trong lòng máy động hắn bị đàm nguyên cường kêu ám giữ tận gương mặt bị dọa cho phát sợ nay một khắc đàm tuấn hải rõ ràng ý thức đến bọn họ này là triệt để đem tiểu nhi từ cấp đất tội quay người lại nhìn xem còn tại thao thao bất tuyệt cùng một mặt hưng p h ấ n phóng viên nói chút cái gì lao thê đàm tuấn hải cảm thấy đầu góc hồng hồng vang lên một mảnh chống không nay đầu đàm nguyên cường cũng giống là đầu một ngày nhận biết hắn mẫu thân hương yên yến bình thường dị vãng hắn cùng đàm tuấn hải là một cái ý t nói r yến yến, yến yến đương nhiên đà nguyên cường không dám đem kia ngày hắn vì cái gì biết uống rượu nguyên nhân nói toàn nói thẳng là bởi vì thường cảm mãi mãi qua đời một lúc uống nhiều mới có thể bị đàm tuấn hải đạt được hắn cũng không đốc bọn họ m g u đồ nếu như bị trọt ra bọn họ thậm chí còn có ăn cơm tù nguy hiểm hôm sau trời vừa sáng đàm gia phụ t ử ba người nổi danh t i ê u ngày sự tình bị đương địa nhật báo cấp dùng cả một cái đại bản khối cấp báo cáo vì thế đàm gia phụ t ử ba người bị vây xem bị trao phúng phá mạ nhục nhã bị xa lánh tiểu ngày tháng chuyển biến bất ngờ ngày càng không dễ chịu lên tới dĩ vãng đàm nguyên cường là thuyền đầu thôn kiêu ngạo là bọn họ thuyền đầu thôn đi ra ngoài một cái duy nhất đại học sinh hiện tại đàm nguyên cường cùng hắn cha mẹ là thuyền đầu thôn cất chó hủy một thôn làng thanh danh làm thôn bên trong người đều bị bên ngoài người chế rêu không nhắc lên nổi nay đó người tại bên ngoài thôn bị nhục nhã chế rêu trở về sau đối đàm ra người liền làm ộ t trận p h n có chút tính tỉnh táo kéo quá đàm tuấn hải đàm nguyên cường hướng yến yến liền là quyền đấm c ư ớ p đá lấy gỡ trong lòng bị khuất đàm nguyên cường mặc dù tại giới báo chí tới ngày đó liền lôi kéo hành lý chạy trốn nhưng mới một đường thượng cũng là không ít bị người chế nạo trở về quảng thành phố đi làm sao đàm nguyên cường bởi vì thường xuyên vừa ra khỏi cửa liền bị lánh thiên toàn tìm đi qua người bộ bao tải loạn đánh nguyên nhân đến là không còn dám qua tới dây dưa giàn dịch phía sau lại bởi vì thường xuyên bị hướng yến yến quấn lên tới muốn tiền sinh hoạt dưỡng lão phí cùng với kia sự tỉnh đi qua lên men dần dần truyền vào hắn đi làm công ty nguyên nhân đàm nguyên cường từ công tác, chuẩn bị thượng giản dịch cũng không có làm bọn họ chuyện xưa như vậy kết thúc liền này dạng đơn giản bỏ qua bọn họ rốt cuộc bọn họ trên người nhưng là lương nguyên chủ một nhà nhân mệnh áp vì thế từ đàm nguyên cường cùng lao đàm ra người tách ra ngày đó trở đi giản dịch liên tiếp hai châu bunba vì bọn họ tạo mộng lên tới nguyên kịch bản bên trong kia mấy cái thường xuyên đem này nguyên chủ một nhà h ú t máu là nguyên chủ cùng nguyên chủ cha mẹ này cái kia cái, cái thỉnh thoảng còn muốn khuyến khích này đàm nguyên cường hướng yên yến nước hiếp nguyên chủ đàm thế mai đàm thế phân đàm thế linh cũng liền là đàm nguyên cường hai cái tỷ tỷ một người muộn giản dịch đều là một người một chương mười năm hạ cấp không may phù đi qua gọi bọn họ chí ít hai mươi năm bên trong đều nghèo túng nghèo khó thất ý lật không nổi sóng do tới đà m nguyên dũng vợ chồng cũng là giống nhau nguyên kịch bản bên trong trừ đà m nguyên cường phu t ử ba người là thuộc bọn họ hai vợ chồng cùng bọn họ t ử nữ n h ả y nhất hoan các bọn họ dán lên không may p h ù đồng thời giản dịch thường thường liền cho hai người bọn hắn tạo mộng làm bọn họ tìm ác mộng xem đến bọn họ sau tới là như thế nào bị đàm tuấn hải hướng y ế n yến liên lụy chết không may p h ù tăng thêm tạo mộng thuật đà nguyên dũng vợ chồng rất nhanh liền cho rằng bọn họ hiện tại sở dĩ sẽ quá như thế vất vả như thế không may như thế thất bại tất cả đều là bởi vì đàm tuấn hải hướng yến yến nguyên nhân. vì thế rất nhanh liền náo h muốn phân ra muốn chính mình đơn độc từng đi ra ngoài đàm tuấn hải hướng yến yến liền như vậy hai cái nhi tử hiện tại đàm nguyên cường đi bọn họ càng là không nghĩ thả đi đàm nguyên dũng vợ chồng vì thế bọn họ hai bên lại náo l ọ t lên thôn trưởng cùng thôn bên trong đức cao vọng trọng trưởng bối cũng nhao nhao ra tới khuyên bảo không cách nào đàm nguyên dũng cùng thê tử đ ồ ăn di như thương lượng một phiên sau tại ngày nào đó đem bên trong bao quần áo chậm rãi ra cửa đánh công đi kiếm tiền chỉ để lại đàm tuấn hải hướng yến yến cùng đàm nguyên cường còn chưa ra cửa c ử ộ i mội đàm thế linh đi qua như vậy nhiều sự nhi đàm tuấn hải hướng yến yến thành công bị khẩu mắt như lệnh hương yến yến triển miên giường bệnh một cái nhiều tháng mới có thể đứng dậy hai vợ chồng đều bởi vì này một trận bệnh đem trẻ tuổi lúc tích lũy xuống m a bệnh đều cấp kích phát ra mỗi ngày đều toàn thân bủn rủn vô lực toàn thân đau nhức dù là này dạng đà m nguyên cường đàm nguyên dũng cũng là không có ứng đàm tuấn hải hương yến yến chờ người thì cầu về nhà chiếu cố cha già mẹ già hoặc là đem bọn họ tiếp đi ra ngoài chiếu cố cha mẹ lão cần cần người chiếu cố nhà bên trong mỗi ngày có một đống lớn sống nhi chờ người làm liền tính bị ép lưu tại nhà bên trong đàm thế linh mỗi ngày còn cần muốn ứng đối nội tâm đa biến thái đàm tuấn hải cùng hương yến, yến. tiểu cùng nguyên kịch bản bên trong ỉ vào cha mẹ ca ca ước hiếp t ẩ u tử la lối h om sòm bộ dáng tạo thành tiên minh đối lập đợi đà nguyên n g cường rốt cuộc tại hải thành phố bởi vì thông đồng có tiền nhân ra thiên kim bị người cha mẹ đánh gãy chân chó chật vật thoát đi hải thành phố liên chiến hồ thành phố lúc giản dịch đã đại học tốt nghiệp danh hạ ánh nắng khoa học kỹ thuật công ty đã tại khoa học kỹ thuật vòng bên trong có chút danh tiếng bọn họ cho rằng đều là năm đó đ à g nguyên cường kia sự nhi cấp giản dịch tạo thành không thể xóa nhòa cái bóng dẫn đến bọn họ nữ nhi như vậy nhiều năm bên cạnh một cái nhưng tâm bạn đều không có không là công ty liền là nhà nếu không nữa thì chính là nàng kia mấy cái tiểu tìm muội bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi lăm bị đạo đức bắt cóc nữ hải hai mươi không xem nữ nhi mấy cái tiểu tìm muội một đám không là kết hôn liền là đã có định ra danh phận chuẩn bị kết hôn đối tượng mà bọn họ nữ nhi cái gì đều không có bất quá bọn họ mặc dù trong lòng là này dạng nghĩ nhưng lại cũng không dám liền này dạng nói thẳng chỉ dám nói bóng nói gió hỏi giản dịch đến tột cùng là cái cái gì ý tưởng bọn họ m u ố hỏi giản dịch liền biết bọn họ đến tột cùng là cái cái gì tình huống quá nhàn lão lưỡng khẩu mỗi ngày vào tất yếu ăn uống ngủ nghỉ ngủ liền là nhìn chằm chằm làm nhìn giản dịch cảm thấy bọn họ này dạng xuống đi không được hỏa tốc trọng kim tỉnh tới một người quản lý người sau đó đem đỉnh đầu thượng việc lớn nhanh chóng xử lý m ặ t k h á c sự nhi toàn giao cho giám đốc người sau đó mời hai cái vệ sĩ hai cái đặt c r ợ một cái hướng dẫn du lịch đóng gói thượng hành lý liền mang theo lanh thiên toàn cùng chu giai lôi đi cả nước ơ i hoa quốc đại hảo non sông như vậy bao la hồng mỹ danh thắng di tích cổ như vậy mê người các tự điển món ăn danh đồ ăn đặc sắc quả v ậ t như vậy cào nhân tâm bụng không đi hai trạm giọng tỉnh cũng còn không ra đâu lão lưỡng khẩu liền bị giản dịch mang vui đến quên cả trời đất mỗi ngày cười đến thấy răng không thấy mắt lên tới nữ nhi không kết hôn không như vậy quan trọng nữ nhi nghĩ sao thế liền sao thế bọn họ có bọn họ chính mình vui sướng sinh hoạt l i ê n tại giản dịch mang cha mẹ các loại dung loạn các loại ăn uống bị tiểu tỉ b ộ i nhóm các loại ước ao ghen tị thời điểm thám tử tùy mỗi nhóm các loại ước ao ghen tị thời điểm thám tử ư truyền đến tin tức đ à tử t chật nghe xong đến này cái tin tức giản dịch còn có c h ú t ngộng tự đánh xác nhận đàm ra không có một cái quá đến hào sau nàng cũng đã không như thế nào chú ý đàm ra người tin tức cũng chỉ làm thám tử tư mỗi tháng cho nàng phát phần biểu kiện nói đơn giản một chút đàm ra sự nhi nhưng dù là này dạng công ty sự nhi một bận rộn nàng cũng là sẽ tích lũy cái hai ba tháng mới lật ra tới xem nhất xem bất quá đàm nguyên cường tin tức nàng ngược lại là sẽ thường xuyên theo vào rốt cuộc đây chính là cầu nguyện người chấp nghiệm sở tại mấy năm phía trước đàm nguyên cường đàm nguyên dũng lần lượt rời đi sau mỗi cái nguyện trừ theo quy định cấp bọn họ đánh cái mấy trăm khối tiền trở về liền liền liền không lại thế nào một cái tháng mây trăm khối tiền tiền sinh hoạt tại đương hạ sao đủ sinh hoạt ta đặc biệt đàm tuấn hải hướng yến yến hiện tại thân thể đều không ra thế nào làm không được cái gì sống liền là lại quê nhà không kế lúc trước h i ể m khích trợ giúp nhưng sinh hoạt còn là hảo không đi nơi nào lại đi qua như vậy nhiều sự như sau đàm tuấn hải hướng yến yến, yến tính tình càng thêm cố chấp táo bạo lên tới căn bản liền không hiểu được cảm ơn hắn người trợ giúp nỗ lực vì thế dần dần mà quê nhà cũng cũng không dám tới cửa cũng nhân bọn họ này loại ích kỷ sẽ chỉ tổn thương hắn người tính tình bọn họ nữ nhi con rể tôn bối cũng đều không quản trở về đến xem chiếu cố bọ dần dần mà lao c h ạ c h bên trong liền chỉ còn lại có bọn họ hai cái bệnh nặng lao nhân nhà bên trong chỉ còn lại có hai người bọn họ sau láo lương khẩu lại bắt đầu lẫn nhau chỉ trích lên tới mỗi ngày cãi nhau ở mỹ hùng hùng hồ hồ ngày tháng lướt qua càng không tốt phía sau bọn họ ngược lại là tình ngộ hối hận nghĩ muốn bắt đầu vãn hồi từ nữ nhưng n à y sự nhi cũng không có người muốn phản ứng bọn họ rốt cuộc bọn họ từ nữ cùng bọn họ chính mình đồng dạng nhất mạch đơn truyền đích k ỳ lãnh huyết tại một cái hạ mưa to buổi tối đàn tuấn hải hướng yến yến tại hối hận trước kia chuyện cũ bên trong áo nao rơi lệ qua đời đà nguyên cường đà nguyên dũng mấy người mang người trở về cấp bọn họ nhặt xác vội về chịu tăng sau liền lại lập tức nhìn nhau hai ghét tách ra hoàn toàn không thấy nguyên kịch bản bên trong b ã i lạc nguyên chủ một nhà là thân tình đến thượng tương thân tương ái một nhà người rằng dốc cấp cha mẹ chạy quá tăng sau đà nguyên cường vụ trộm tại nguyên chủ một nhà phía trước cư chú quế vườn tiểu khu kia một bên ngồi chờ rất nhiều ngày muốn nhìn một chút giản dịch hiện tại quá đến như thế nào dạng có hay không có giống như hắn nghèo túng chật v ậ t Chỉ tiếc, h đến hạ mả thượng lắc lư đến nội mông cổ hy lạp mục nhân thảo nguyên xem m ê n h mông đại mạc trụ nhà b ạ n ăn thịt nướng uống rượu sữa đâu cuối cùng không ngồi sổm người đà nguyên cường bị tiểu khu bảo vệ bắt lấy xoay đưa vào cảnh sát cục này năm đã nhanh bốn mươi đà nguyên cường túi bên trong không có tiền nhà bên trong không người chẳng làm nên trò chống gì nghèo túng không thôi nhất bắt đầu theo hải thành phố rời đi đi đến tô thành phố thời điểm đà nguyên cường là có nghĩ qua muốn h ả o h ả o sinh hoạt h ả o h ả o quá nhật tử kiếm tiền lấy vợ sinh con nhưng nguyên chủ cùng kia cái bị nàng lừa gạt tới tay nói qua hai ba tháng bằng hữu nữ hải tử cất cao đà nguyên cường quan tại đối tượng yêu cầu mắt bên trong chỉ có thể nhìn thấy những cái đó có tiền có quyền cô nương nhưng đàm nguyên cường ra một t r ư ơ n g văn bằng đại học bản lãnh tướng mạo mỹ hảo phẩm chất cái gì cái gì đều không có vì thế tìm tìm kiếm kiếm nhiều năm đều không có tìm được hợp ý người phía sau hết hy vọng nhưng một cái chẳng làm nên trò chống gì người có thể tìm tới cái gì hảo đối tượng lại giản dịch cũng không nguyện ý làm hắn thai họa mặt khác nữ hai tử cho nên vẫn luôn đủ kiểu cản trở bởi vậy cho đến ngày nay đàm nguyên cường thật là trừ một cái mạng liền cái gì đều không có ba mươi tám tuổi này năm giản dịch bồi cùng đã đi không được rồi lanh thiên toàn chu dai lôi tại nhà bắt đầu dưỡng lao sinh hoạt mỗi ngày loại hoa đánh cờ nhảy giao nghị vũ đánh thái cực h ọ ặ c cốt họa tiểu ngày tháng đẹp thật sự còn nhận phương thu thu thi tịnh nhã hà mỹ linh các nàng h à i tử làm làm nữ nhi con ngôi nhân giản dịch nhà bên trong địa phương đại hào chơi đồ vật nhiều cũng không có cái gì hỗn loạn là lấy bất luận là tiểu h à i tử còn là tiểu thư mỗi cha mẹ đều yêu thích vào nhà chơi thời gian lâu dài vì để tránh cho mỗi lần qua tới đều muốn mở rất lâu xe một đám liền đều m u a giản dịch cùng tiểu khu hoặc gần đây tiểu khu phòng ở thuận tiện là cả đợi cha mẹ đều qua đời sau đã tới trung niên giản dịch còn là phát lực Phát minh một ít đợi đà nguyên n cường độc tự chết bệnh tại phòng cho thuê sau giản dịch xem nhiệm vụ đều hoàn thành sự nghiệp cũng xoát đến không sai bị lắm liền lập hạ di trúc một nửa tài sản tặng cho quốc gia một nửa bình phân thành ba phần phân cấp phương thu, thu thi tỉnh nhã hà mỹ linh sau đó kết toán nhiệm vụ trở về địa phủ cùng ngũ phương ủy đế thập điện diêm la giao lưu một phiên cảm tình xử lý một phiên thí luyện điện bên trong đệ xuống tới sự vật sau g i ả n dịch liền liền đột nhập thiên đạo ba ba thế giới chuẩn bị gây sự nhi cùng thiên đạo ba ba giao lưu một phiên nàng ý tưởng sau g i ả n dịch liền vào thư phòng tại thư phòng bên trong chơi c ổ i nhiệm vụ cung điện cơ cấu hình dạng cùng nhân viên quy tắc quy củ chờ sự vật lên tới h ả o làm liền nhất định phải một lần tính làm h ả o mới được rốt cuộc sáng tạo này cái cơ cấu tài liệu nhưng là không tốt đến nhắm mắt hơn hai tháng sau g i ả n dịch rốt cuộc đem đ ạ i khái thượng sự t ì n h cấp nghĩ rõ ràng rõ ràng đem vẫn luôn phong ấn lên tới mặt khác thần hồn triệu hồi lấy ra không gian thạch ẩn chứa thời không biển quy tắc năng lượng thạch tính ra hảo cần thiết công đức khí vận hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng sau giàn dịch liền ngay tại chỗ đ ả tọa tay nâng không gian thạch một bên câu thông thời không biển năng lượng cũng đem công đức khí vận thời không biển quy tắc hòa tan vào sau đó bắt đầu đâu vào đấy bắt đầu sáng tạo giàn dịch nghĩ muốn nhiệm vụ cung điện giàn dịch tay bên trong ẩn chứa không gian phát tắc có thể câu thông tiểu thế giới năng lượng thạch chiếu sáng rặng rỡ kim quang lớp lánh chỉnh cái thiên cơ thần sơn đều là kim sàn sán một phiến con mắt chi đi tới đều là này cái chuyện xưa kết thúc các ngươi nói hạ cái chuyện xưa viết cái gì hảo nha b ả n chương xong chương bốn trăm sáu mươi sáu thành phụ nhạc thiện hảo thi công cụ người một g i ả n dịch đầu bên trong không ngừng tưởng tượng thấy nàng phía trước thiết kế hảo nhiệm vụ cung điện bộ d á n g sau đó thay đổi nhỏ thay đổi nhỏ lại thay đổi nhỏ thay đổi nhỏ đến k i a tòa cung điện bức tường kết cấu tổ thành đương giản dịch tay bên trong không gian thạch bị kim quang rèn đúc thành một tòa tiểu thành bộ d á n g rốt cuộc đại công cáo thành lúc thời gian đã đi qua tiểu một năm thời gian rốt cuộc chuẩn bị cho tốt nhất mấu chốt nhiệm vụ cung điện sau giản dịch thập phần mừng rỡ hiện tại cũng chỉ còn lại người có duyên chờ người có duyên bởi vì một loại nào đó cơ duyên tìm đến nhiệm vụ cung điện nàng cũng liền có thể phái phát một cái bàn tay vàng hệ thống cấp nàng làm sao giúp nàng lịch chuyển tiểu thế giới thời gian trước đưa nàng trở về nàng chính mình tiểu thế giới hoàn thành tiết lối chờ làm này giải quyết chính mình tiết lối vậy liền liền làm này cùng hệ thống dựng thành một tổ sau đó đi từng cái tiểu thế giới trở thành những cái đó có trọng đại hoan khuất hữu duyên người đồng bạn nhi tiếp mang tiểu đồng bọn ngược gió là ậ bàn giàn dịch dùng linh lực đem không gian thạch nâng nổi lên tới sau đó lại từ không gian bên trong lấy ra một trăm khối thượng phẩm linh thạch hai tay kết ấn dựa theo chi gian phá giải quá những cái đó hệ th cũng sáng tạo một trăm cái hệ thống ra tới tiếp đem chúng nó linh thể đánh vào linh thạch bên trong đi linh thạch trở thành chúng nó vật dẫn này một nhóm hệ thống đều là mới vừa sản xuất không có linh trí ý thức đơn thuần như g i ấ y trắng hệ thống chỉ có thể đơn giản cùng túc chủ tiến hành trí năng hóa giao lưu tỉ như túc chủ gọi mở ra thương thành vậy nó thay đổi liền sẽ trở về hảo sau đó đem thương thành giao diện điều đi bất quá này một nhóm hệ thống cùng mặt khác chủ thành hệ thống đồng dạng cũng có thể thông qua tin tức lục soát nhiệm vụ tích lũy thu hoạch tri thức kinh nghiệm hệ thống cũng sáng tạo ra tới sau giản dịch liền liền bắt đầu bận rộn hệ thống bàn tay vàng giàn dịch bãi linh linh linh bất bất lạp hạ ký ức phát hiện rất nhiều đồ vật nàng nhìn thấy yêu thích lại có kinh tế năng lực cho phép không phiền phức tình hướng hạ đồng dạng đều sẽ cấp mua về tới sau đó thưởng thức một đoạn thời gian liền cấp vẫn không gian bên trong nàng mặc dù không có cố ý đi vơ vét cái gì nhưng làm vì thời không hải lý ít có danh hào h ả o nàng tại làm nhiệm vụ thời điểm còn thật không có thiếu mua mua mua bất quá lúc này xem này đó nàng vật sưu tập giản dịch có điểm chết lặng như vậy nhiều đồ vật nàng đến chỉnh lý đến cái gì thời điểm đi a nàng cũng không thể như vậy loạn thất bát tao liền hướng nhiệm vụ cung điện bên trong thả đi kia cũng quá khó nhìn đi tiểu thư ngài nói sao có hay không có cái gì nghĩ muốn ăn đồ vật liên tại giản dịch phiền não lúc p ư ợ n g hoàng cảm ứ n g được giản dịch động tĩnh chạy tới xem đến p ư ợ n g hoàng giản dịch hai mắt tỏa sáng vui không cần ta hiện tại còn không quá muốn ăn đồ vật người đi giúp ta gọi mời chỉ linh thú trở về giúp ta đem này đó đồ vật còn có tây x ư ơ n g những cái đó đồ vật đều sửa sang một chút á n phẩm loại liệt kê một cái đất tử bày biện hảo phượng hoàng xoay người ứng hạ hảo tiểu thư sự tình làm tốt thuộc hạ sẽ thông báo cho ngài đem sự tình đều giao cho phượng hoàng sau giàn dịch liền không có lại quản thiên cơ thần sơn làm vì nàng sen lẫn không gian chỉnh cái sơn mạch bên trong một ngọn cây còn h ấ t sinh vật đều là nàng chỉ cần nàng nghĩ dây lát chi gian liền có thể làm thiên cơ thần sơn bên trong tu vi cao nhất linh thú hóa thành bụi bay bởi vậy không có linh thú d á m tại nàng địa bàn bên trên dở trò chờ giản dịch tại hiện đại thế giới hậu hiện đại thế giới ma pháp giới viễn cổ thú giới tu chân giới tiên giới ma giới tinh linh giới lắc lư một vòng đặt hàng một nhóm vật tư xuống tới sơn trang bên trong linh thú nhóm đã giúp nàng đem vật tư cấp hợp quy tắc h ảo giản dịch đi qua lần lượt dò xét một lần xem đến yêu thích còn có dùng quý giá liền thu được đông xương phòng bên trong còn lại toàn bộ đóng gói vận dụng không gian gấp phương pháp nhét vào nhiệm vụ cung điện cửa hàng bên trong đầu làm xong này đó sau giản dịch theo nhiệm vụ cung điện bên trong tùy tiện lạp nằm chỉ hệ thống ra tới thử chạy một chút xác định như nàng tưởng tượng b à n là có thể sử dụng sau liền cứ gọi tới thiên đạo ba ba ứng phía trước hứa hẹn tìm kiếm năm mươi cái cấp n ó thiên đạo ba ba vui vẻ ai nhận lấy mặc dù không q u ó yêu cầu nhưng ủng hộ một chút nữ nhi vẫn còn là có thể làm xong việc nhi giản dịch liền trở về địa phủ chuẩn bị lại đem tích gáp xuống tới công vụ xử lý một chút liền đi tiểu thế giới làm nhiệm vụ về phần nhiệm vụ cung điện ân bây giờ còn chưa có bị hữu duyên nhân tạo t h ă m đâu bị giản dịch đặt tại sơn trang thư phòng giá sách bên trên xử lý xong mấy cái cao cấp quỷ sai thăng biếm sự vật sau giản dịch liền tại trí não bên trên tùy tiện bái lạc cái nhiệm vụ rời đi địa ph thanh lan ta thật không nghĩ tới ngươi lại là này dạng lòng d ạ n h ỏ h ẹ p người ngươi thật là quá lệnh ta thất vọng thanh lan trước kia đi học lúc ngươi không là này dạng người à ngươi kia thời điểm là như vậy thiệt lương ánh nắng hiện tại ngươi thế nhưng liền nhân mệnh đều có thể coi thường bọn họ đều như vậy đáng thương bất lực ngươi lại còn thấy chết không cứu ta ta thật là nhìn lầm ngươi nói xong nam nhân bình t ĩ n h mặt đưa lưng về phía tường ngồi xuống một tay chảo một cái thức ăn lạp s ư ở n g hôn khói một tay cầm một bao mì sợi bao thở phì phì này gặp một k h u tia cắn một cái đắc đi đắc đi dùng sức ngay lấy nhìn như vậy tử không khí cho rằng tại gặm lệnh hắn sinh khí chi thị còn rằng người gặm biết tại tươi đội viên vu thế đồng ta cảm thấy đội trưởng có lẽ còn là sẽ để bọn hắn vào vu thế đồng tả hữu một bên ngụy quan văn mạnh gật đầu ta cảm thấy cũng là Chúng t a đội t r ư ờ n g cái thời i gì đ ể quốc duệ thọc một chút ngụy quan văn nhún nhún bay dầu dĩ nói nói thật ta cũng không biết không tự đi lương tâm thượng có chút quá không đi tựa như thượng ngọc long kia tiểu tử nói như vậy kiết nhưng là người sống sờ sờ mệnh a kiết nhưng là chúng ta đồng bào huynh đệ cần phải thật đi liền bọn họ đi tựa như ngươi nói như vậy lương thực không thể không đủ ăn à chúng ta đội bên trong hiện tại không phải có tám chín mươi hào không có dị năng người sao ngươi nhìn một cái bọn họ mỗi ngày yêu cầu tiêu hao chúng ta l i ề u mạng cấp tới lương thực l i ề n tính gặp được tăng thi liền biết g i í t gào kéo chân sau l i ề n tính đặt mã còn cùng cái đại gia đồng dạng đôi chúng ta khoa tay m ộ a chân vây mặt hất hàm sai khiến du ngọc ở một bên thẳng gật đầu một mặt vắng giận có đôi khi đánh xong tăng thi một ngày buôn ba xuống tới ta là thật rất mệt mỏi rất mệt mỏi mệt mỏi hận không thể liền này dạng nhắm mắt ngủ chết rồi chỉ có như vậy chúng ta lại vẫn muốn vì liều trại chăn đông cùng bọn họ cãi cọ ở m ỹ nửa ngày mới có thể đoạt tới một cái nho nhỏ vị trí ôi chao các ngươi nói đội trưởng rốt cuộc là như thế nào nghĩa một xuyên qua liền đụng tới như vậy nhiều sự nhi giản dịch ách ta cũng không biết ta bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi bảy thanh phụ nhạc thiện hảo thi công cụ người hai nguyên chủ danh gọi trì thanh lan năm nay hai mươi hai tuổi tận thế phía trước mới vừa thượng đại tứ tại thi lên thạc sĩ cùng đi ra ngoài tìm việc làm gian bồi hồi không chừng do dự l i ệ n tại nguyên chủ còn tại kia làng nhà làm nhẳng do, do dự dự thời điểm tận thế tới một trận liền hạ bảy ngày mưa mặt trời thay đổi c h ỉ n h cái thế giới đương mưa mặt trời rừng mọi người đi ra khỏi nhà chuẩn bị tiếp tục đi làm đi học công tác lúc tiếp xúc không khí bên ngoài mọi người liền đại đều phát sinh hoặc lớn hoặc nhỏ biến hóa có một tiểu bộ phận người thức tỉnh dị năng trở thành dị năng giả có gần một nửa người đi hướng khác một loại tiến hóa trở thành tăng thi còn lại đồng dạng người không là l ạ g yên qua đời chính là không có tiến hóa vẫn là cái phổ thông người bên ngoài động vật thực vật cũng đều như nhân loại đồng dạng có chút dị hóa có chút tăng hóa còn có chút vẫn còn là tận thế phía trước kia cái bộ dáng vì thế cái này hảo thế giới thay nguyên chủ làm lựa chọn Tận thế xử lý tốt cha mẹ hậu sự sau nguyên chủ rất là mờ mịt không biết chính mình nên làm chút cái gì khắc hảo liền tại này lúc nhi nguyên chủ khi còn bé cùng thôn tiểu đồng bọn nhi thượng ngọc long tìm thượng nguyên chủ các nguyên chủ mang đến quốc gia phân lập tại quảng thành an toàn căn cứ hiện tại chính tại thu nhận dị năng giả tin tức hỏi nguyên chủ muốn hay không muốn cùng hắn cùng nhau kết bạn tổ đội đi thôn bên trong may mắn còn tồn tại hai mươi người nghe nói nguyên chủ cùng thượng ngọc long muốn đi quảng thành an toàn căn cứ liền tìm thượng nguyên chủ cùng thượng ngọc long nghĩ muốn cùng nhau đi nguyên chủ nghĩ đại gia đều là một cái thôn lại này đó thúc bá cô tẩu h ì n h đệ tìm hội không là phụ thân khi còn bé ngoạn bạn chính là nàng tiểu thời điểm cũng không ít giúp đỡ các nàng gia vì thế liền liền đồng ý nhân hai mươi sáu người bên trong cũng chỉ có nguyên chủ cùng thượng ngọc long hai cái dị năng giả mà thượng ngọc long lại chỉ là không gì sát thương lực thủy hệ dị năng mà nguyên chủ lại là lôi hệ không gian hệ song dị năng nguyên nhân nguyên chủ bị mọi người đ ẩ y đ ứ n g tiểu đội đội trưởng phía sau một đường mang người theo phổ thành phố một tiểu sơn thôn hướng quảng thành an toàn căn cứ đôi lúc gặp được rất nhiều người cũng thu nạp bốn cái dị năng giả cùng một đám phổ thông người nhất bắt đầu vật tư còn là rất tốt thu thập đem tăng thi thu thập sau đó làm siêu thị không người cửa hàng phòng ở bên trong vừa chui liền có thể thu được đến rất nhiều sự vật nhưng ngày tháng từng ngày từng ngày đi qua không ra hai tháng thời gian vật tư liền liền càng ngày càng k ó tìm lại cùng cái gì đều không cần làm liền có cơm ăn có giấc ngủ phổ thông người so sánh đội bên trong dị năng giả dần dần có lời á n giận không nguyện ý chính mình thông suốt tính mạng mạo hiểm cự đại phong hiểm đổi tới đồ ăn còn muốn đi cùng kia quần đại lao ra ăn, ăn, ăn dùng đối với cái này thân là đội trưởng nguyên chủ áp lực như núi liền hạ quyết định không định lại tiếp thu mặt khác nạn dân nhưng vào lúc này nhi thượng ngọc long nhảy ra tới hắn cho rằng nguyên chủ này dạng làm là không đúng nhiều lần đương đội viên dưới mặt nguyên chủ thể diện gọi nguyên chủ mất hết thể diện uy nghiêm vô tồn còn sẽ cùng mặt khác qua tới cầu viện nạn dân cùng nhau đạo đức bắt cóc nguyên chủ là nguyên chủ không thể không cứu trợ b khiến cho nguyên chủ càng phát mất dân tâm nói đến lời nói cũng càng phát không người nghe lên tới có đến vài lần nguyên chủ là nghĩ trực tiếp bỏ gánh đi người không làm nhưng nguyên chủ rốt cuộc là người thiện lương tiểu cô nương làm nàng bỏ xuống những cái đó người bỏ mặc bọn họ tự sinh tự diện nguyên chủ lại không đành lòng làm không được bởi vì chỉnh cái tiểu đội cũng liền nàng như vậy một cái võ lực giá trị cao dị năng giả năm cái khác dị năng giả thượng ngọc long thủy hệ quá nhược kê một điểm công kích tính đều không có hai cái hòa hệ một cái kim hệ một cái thổ hệ sát thương lực cũng đều bình thường nay dạng tổ hợp tại này dạng tàn khốc tật thế tổ đội chính mình ở lại vẫn được nhưng muốn muốn mang theo chừng trăm hảo phổ thông người sống lại hết sức khó khăn vì thế nguyên chủ cũng không có đi thành còn là lưu lại lưu lại tới sau nguyên chủ nguyên bản cũng nghĩ qua chết cũng không chịu lại tiếp nhận mặt khác nạn dân nhưng mỗi lần thượng ngọc long đều sẽ nhảy ra chỉ trích nguyên chủ lãnh huyết sau đó cổ động đội bên trong đối ngoại nạn dân đạo đức bắt cóc nguyên chủ bốn cái gì năng giả cùng nguyên chủ đồng dạng cũng không là cái gì tâm tính kiên định người thấy tất cả mọi người đều đồng ý nhưng cũng theo chúng lợi đến qua tới cùng m ặ khác người cùng nhau khuyên đủ nguyên chủ đem nạn dân cấp tiếp thu xuống tới cuối cùng nguyên chủ một cây chẳng chống vững nhà tất cả mọi người đều như vậy nói sau y đó thượng ngọc long liền dẫn đội ngũ bên trong mặt khác bốn cái dị năng giả ba đi lên nguyên chủ này cái tại đội ngũ bên trong thanh danh tối như cất chó đội trưởng liền bị các nàng vứt bỏ nguyên chủ rất t hạ ư ơ n thân n g tâm, một thân một m ì địa i đi lúc còn h u đến không nghiệm thiếu chế i Vẫn phủ sau càng nghĩ càng không càng tầm mặc dù nàng biết này sự nhi cùng mặt khác người quan hệ không là rất lớn chính yếu nguyên nhân là nàng có lựa chọn khó khăn chứng luôn là tại không hiểu ra sao điểm xoắn suýt tới xoắn suýt đi không hạ nổi quyết tâm hành động không dạy nổi tới muốn sớm tại lần thứ nhất quyết định rời đi thời điểm liền hung ác hạ tâm rời đi chỗ nào còn sẽ có như vậy nhiều sự nhi nhưng nguyên chủ liền là không cam tâm nàng cảm thấy nàng mặc dù m a bệnh không thiếu nhưng còn là sẽ nghĩ muốn hảo hảo sống mà không là liền này dạng b ấ t cứ cứ bị người đẩy đi ra cả hai sống sờ sờ bị tăng thi gặm ăn mà chết bởi vậy nguyên chủ tâm nguyện có hai điểm một trả thù thượng ngọc lòng hai hảo hảo ở tại tận thế sống ra cái người dạng nhi ra tới trải vớt xong thế giới kịch bản cùng nguyên chủ ký ức hiểu rõ hiện tại là cái, cái gì thời điểm sau. g i ả n dịch cởi đối ngoại đầu nạn dân nói thanh hành nếu thượng ngọc long nói hắn đồng ý làm các ngươi gia nhập chúng ta kia ta cũng liền không làm này cái ác nhân đồng ý các ngươi thỉnh cầu mang lên các ngươi cùng nhau đi quảng thành căn cứ bất quá thượng ngọc long này đó người nếu là ngươi nghĩ muốn cứu được kia bọn họ về sau an toàn vấn đề ăn uống vấn đề đều giao tất cả cho ngươi a về sau mỗi ngày ăn cấm lúc ta sẽ đem ngươi cùng bọn họ sự vật cùng nhau giao cho ngươi sau đó từ ngươi phân phát đồ ăn cùng vật tư cấp bọn họ đương nhiên vì không chiếm dụng mặt khác người vật tư cho nên ta phân phát cho ngươi cũng liền chỉ là ngươi ngày đó đồ ăn bùn cái bánh mì hai điều lạm xưởng h ư ơ n khói hay là hai bao mì ăn liền này dạng thiện lương thượng ngọc long thượng tiên sinh tin tưởng ngươi nhất định sẽ đồng ý đem vật tư chia sẻ cấp những cái đó người đáng thương đi nói xong giản dịch lại quay người hướng bên trong đảo mắt một lần phòng bên trong chừng trăm hào nạn dân cùng bốn cái dị năng giả ta vừa rồi nghĩ nghĩ các ngươi nói đúng bên ngoài những cái đó người quá đáng thương đại gia đều là đồng bào chúng ta làm sao có thể thấy chết không cứu đâu cho nên ta quyết định bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi tám t h ạ c thiện hảo thi công cụ người ba giản dịch nhìn đại gia tự hồ thập phần khẩn trương hô hấp thanh tự hồ cũng yếu mấy phân đều bính khí chờ đợi g i ả n dịch đem nàng quyết định nói ra tới bộ dáng ác liệt cười cười cho nên ta quyết định về sau các ngươi lại cảm thấy ai đáng thương nghĩ muốn cứu a i ta đều không có gì nghị chỉ bất quá các ngươi chính mình cứu được người phải cần các ngươi chính mình quản bất luận là an toàn vấn đề còn là ăn uống vật tư vấn đề dù sao ta là sẽ không lại đi quản này đó rách dưới sự nhi này tại sao có thể ngươi tại sao có thể này dạng g i ả n dịch tiếng nói mới vừa lạc bị bóc lột lợi ích thượng ngọc long liền liền không vui lòng dùng hắn đồ ăn dạng bên ngoài kia mười tới người làm sao có thể hắn mỗi ngày cũng chỉ có như vậy điểm đồ ăn mà thôi cũng như vậy nhiều người một phần k i ế n hắn còn thừa lại cái gì ăn cái gì thượng ngọc long phản đối vừa ra mặt khác phản ứng qua tới người cũng cùng giận không kèm được la ầm lên kiên quyết không đáp ứng giản dịch không có lên tiếng liền như vậy tựa tại tiệm bán quần áo bên cạnh tường bên trên yên lặng xem bọn họ kích động chửi rủa s á t mặt ha ha các ngươi không là thiện lương sao kia ta thành toàn các ngươi làm các ngươi thiện lương cái đủ m ớ i nhiều phút sau p h ò n g bên trong chửi rủa tiếng phản đối dần dần yên tĩnh trở lại nguyên bản còn thập phần phách lối có lý mọi người thấy bọn họ nói như vậy liền giản dịch không khỏi không có giống phía trước kia bản cuốn quýt giải thích ngược lại một điểm phản k dàn a đ i dịch ô n g chuyển đầu nhìn hướng ra tiếng người tiếng người dài đến còn đĩnh trường thân ngọc lập nhân mô cầu dạng giàn dịch hướng người ấm áp cười một tiếng à vừa rồi xem các ngươi phản đối như vậy kịch liệt ta chỉ suy nghĩ hạ cảm thấy này dạng xác thực là thật không hảo xin lỗi đại gia vừa rồi là ta không nhiều cũng không có đem sự tình nghĩ rõ ràng liền này dạng tùy tiện nói ra đám người nghe giản dịch này dạng nhất nói cho rằng giản dịch như phía trước như vậy bị bọn họ thuyết phục quyết định thu hồi bọn họ lời nói mới rồi không khỏi vui mừng không siết lên tới chỉ là không đợi bọn họ hoàn toàn vui mở ra giản dịch lại ác liệt cười nói ta cảm thấy ta vừa rồi xác thực là quá ngu xuẩn nếu chịu không được các ngươi ngu xuẩn hành vi kia ta làm gì còn ở vào này bên trong a đi tìm cái chuyện ít đội ngũ tiêu dao vui sướng ăn ngon uống say nó không thấm sao ta mỗi ngày phí tận tâm lực đi sớm về tối bảo hộ các ngươi dẫn đầu giết t ă thi đ o ạ người quả là còn các muốn bị các người, này quần người chỉ t phần. Phần người, người này, người người, người này là cái gì ý tứ người muốn đi thượng ngọc long không dám tin nói giàn dịch vật đầu ân ta phiền trán này phá sự yêu ai thường. ai lao nương không làm từ a là này ngũ cái đội từ thanh lan chỉ thanh lan ngươi dừng lại cho ta thượng ngọc long tức muốn hộp máu quát giản dịch những mày quay người rêu rêu nói như thế nào thượng ngọc long xông lên trước nghĩ muốn bắt lấy giản dịch bà vai hào hào cùng giản dịch nói nói rõ lý lẽ b muốn muốn bẩn bẩn, ấ tại quá n dịch này một màn dọa cho mậu, bọn g họ n g m ấn tượng bên trong đội trưởng liền là cái rất dễ nói chuyện tiểu câu lương mặc dù đối mặt tăng thi lúc nàng sẽ trở nên phi thường lãnh gốc nhưng đối bọn họ này đó đội viên lại là phi thường ôn nhu hiền lành liền là bọn họ nháo quá mức đội trưởng cũng chỉ sẽ t ú c mặt không nói lời nào động thủ càng là chưa từng có bất quá kinh ngạc về kinh ngạc có mấy lời bọn họ vẫn phải nói du ngọc vội bước lên trước hỏi nói đội trưởng người đi vậy chúng ta làm sao bây giờ thường quốc duệ cùng vu thế đồng ngụy quan văn cũng cùng thượng cùng nhau nhìn hướng giản dịch kỳ vọng giản dịch có thể hồi tâm chuyển ý lưu lại tới hoặc giả đem bọn họ cũng mang đi đừng nhìn bọn họ bình thường tổng là cùng phổ thông người nói khoác bọn họ có nhiều a lợi hại vì đội bên trong nỗ lực nhiều ít hơn bao nhiêu nhưng kỳ thật bọn họ chính mình đều rõ ràng luận dị năng vẫn là đội trưởng cường hát chút luận vì đội bên trong cống hiến nỗ lực kia vẫn là đội trưởng nhiều nhất nếu là này cái đội bên trong không có đội trưởng kia bọn họ muốn bình an đến quảng thành căn cứ kia căn bản là không có hy vọng gì giàn dịch nhìn bọn họ khẩn trương sợ h ã i g i á n g dấp không từ cảm thấy trong lòng tô sảng vô cùng như thế nào các ngươi phía trước không là vẫn luôn ghét bỏ ta này cái đội trưởng không đảm đương nổi lãnh huyết không thiệt lương bốn người bị nhất thế s á t mặt ngượng ngùng lên tới bất quá bọn họ cũng không nhăn nhó bao lâu đều tận thế da mặt quá mỏng không thể được bốn người l i ế h nhau xem tới bọn họ đội trưởng này là quyết định muốn bỏ xuống bọn họ độc tự rời đi thường quốc duệ trầm ngâm nói kia、yeah, chúng ta l i ề u lấy tính mạng cấp về vật tư đâu tổng không đến mức cũng chỉ có như vậy một điểm đi mặt khác ba người liên tục gật đầu vội v a n g nói là à ta nhớ đến có rất nhiều ngươi như thế nào chỉ lấy như vậy một điểm ra tới giàn dịch cười nhạo nói rất nhiều các ngươi chẳng lẽ tại khôi hài đi ta lưu trữ không gian cũng chỉ có mười mét vông có thể tích t r ữ bao nhiêu thứ còn lại không đều bị các ngươi cùng những cái đó phổ thông người chia cắt sao hơn nữa đối hơn một trăm ba mươi há mồm chờ ăn uống các ngươi cảm thấy tiểu nửa tháng đi qua vật tư còn có thể còn lại nhiều ít hiện tại vật tư càng ngày càng không tốt thu thập ta nói không muốn lại hướng bên trong thu người các người chết sống không nghe cứng rắn là muốn làm chúa cứu thế chính là muốn làm thánh phụ tranh cướp giành giật cũng muốn cứu ha ha hiện tại vật tư thiếu không t r a n h hay giản dịch vẫn cho rằng một người làm việc tốt nhi đến muốn cân nhắc tự thân năng lực điều kiện có nhiều đại năng lực liền làm nhiều đại sự nhi vì lợi ích thiếu t h ă n g tâm hư vinh tâm m ủ quáng đi làm giản dịch cảm thấy này sự nhi phi thường không đúng nghĩ thượng ngọc long này loại của người phúc ta đạo đức bắt c ó c người khác đi làm kia là phi thường nhưng hổ thẹn còn có nay đó vật tư là làm sao tới ai ra lực nhiều nhất các ngươi trong lòng không chữ nổi mẫu sổ sao thật là có đủ không muốn mặt dứt lời giản dịch quay người muốn đi người nhắc lại cùng này q u ầ n ngu nốc nói nhảm vu thế đồng n g h ị quan văn nghị muốn ngăn bị giản dịch quay người một cái t ử điện đi qua bước lui p h ò n g bên trong mặt khác đội viên xem vu thế đồng n g h ị quan văn trên người quân lấy t ử điện nghe tiếng kêu rên của bọn họ lập tức giật mình một cái không còn dám ra tiếng cản trở nguyên bản vây ở ngoài cửa nạn dân thấy giản dịch ra tới đều sợ hướng bên cạnh né tránh xê dịch vì giản dịch nhường ra một con đường tùy ý giản dịch theo các nàng bên người đi qua bản chương xong chương bốn trăm sáu mươi chín t hiện n nhạc h phụ t hào tại h không dịch tinh thần hệ thi dịch khí hào i người Mới rời đi lai tiểu đội giàn liền tới tiểu cái. Giàn công cụ cấp nguyên đụng tăng mang đường này vận một một đám vừa vẻ bao đầu đệ lâu, tỏ b áp o h ệ n tận ạ i t thế vừa mới nửa năm mà thôi phổ thông dị năng giả hiện tại nhiều lắm là cũng liền hai cấp dị năng tiêu chuẩn đừng nhìn đều là hai cấp dị năng nhưng dị năng giả hai cấp cùng tăng thi hai cấp là không thể so được rốt cuộc nhân loại còn có đau cảm giác còn sẽ lây nhiễm không là hơn nữa hệ phụ trợ dị năng liền tính là đẳng cấp cao cũng rất có thể còn không đánh lại công kích hệ một hai cấp dị năng đâu cho nên h ả o tại lúc này đụng tới cái này tất cả mọi người là giàn dịch nếu là mặt khác người khả năng muốn ở ra rắm giàn dịch khí thế b y áp ngoại phóng đại lao khí tức chấn tăng thi nhóm cứng đ ờ không dám tại hướng nàng này một bên đi qua tới thân thức hóa chặt kia đầu hai cấp tinh thần hệ dị năng tăng thi một đạo linh lực hướng tăng thi tinh hạch nơi đánh tới trực tiếp đem tăng thi nao bên trong tinh hạch đánh thành phân v ụ không tinh hạch trẹo chống tăng thi tức thời đổ xuống nguyên bản còn bị tinh thần hệ tăng thi không chế tiểu tăng thi nhóm lập tức một bức đầu nhỏ đổi tới đổi lui không rõ này là phát sinh cái gì như thế nào lập tức liền không tiếp thu được lao đại tín hiệu thu thập dẫn đầu sau g i ả n dịch liền nhảy lên một cái t r ư ờ n g tầng lầu chi gian lan c ă n sát nhảy lên sáu bảy tầng lầu cao nóc nhà rời đi này đều i thương nghiệp ngay cuối cùng g i ả n dịch tại cao cấp tiểu khu hai mươi ba tầng tầng cao nhất một không như thế nào bị người phá hư quá tiểu trung cư d ừ n g xuống tới tiểu trung cư có vào hai trăm bình lớn nhỏ chỉnh cái trang trí là thiên lam phấn chữa trị hệ điển viên phong cách gọi người vừa thấy thể xác tinh thần thoải mái có lẽ là bởi vì tầng lầu tương đối cao bên ngoài cửa sổ sát đất thủy tinh quá mức kiên cố nguyên nhân đi tiểu trung cư nửa điểm bị tao đạc quá dấu vết đều không có vẫn là tận thế phía trước cấm áp bộ dáng đồ dùng hàng ngày cái gì cần có đều có là cái tạm thời nghỉ chân hảo đi ra ngoài ân duy nhất khuyết điểm liền là cho b ụ i có điểm dày a bất quá cũng có thể hiểu được rốt cuộc này đều tận thế nửa năm giàn dịch thả thả ra thần thức đem trung cư rắc góc lạc đều dò xét một lần xác định không có người hoặc tăng thi dị thú giấu kín tại á m sau nhấc tay câu thông không khí bên trong ít tỏi linh khí cấp tiểu trung cư bố trí một cái phòng hộ kết giới lấy bảo nàng tại này bên trong cư trú lúc sẽ không bị người sở quấy dày bố trí tốt kết giới lại cấp cả gian gian phòng đều thi triển một lần thanh kết thuật đem gian phòng chỉnh lý sạch sẽ sau giàn dịch đi tới phòng tắm thử một chút vào nước phát hiện ra tới nước máy cực kỳ hôi th nhanh chóng sầu não vào nước một lần nữa thi triển thanh khiết thuật đem nước bẩn mùi lạ bỏ đi sau giàn dịch thi triển huyện thủy thuật t hướng bùn tắm lớn bên trong thả đầy nước đơn giản tắm rửa một cái nguyên chủ tâm nguyện có hai bên trong một cái liền là hy vọng có thể tại tận thế sống ra cái người dạng ra tới giàn dịch tử tế nghĩ nghĩ nghĩ muốn sống ra cái người dạng ra tới như thế nào cũng phải có chút cứu thế công tích đi đến muốn được đến phổ la đại chúng thừa nhận mới được đi kết hợp trở lên hai điểm đơn đả độc đấu chính mình làm khẳng định là không được chính mình tổ đội thành đoàn làm chút gì hào giống như lại hơi chút kém như vậy điểm hương vị nay cái thế giới là từ một bản nữ chủ trọng sinh đ ặ t đ i ề u t r a nam bạn trai ra sức đánh tiểu tam q u ê mật sau đó cùng đợi trước danh chấn bá chủ một phương gặp nhau hiểu nhau yêu nhau gần nhau sau đó tổng chủ phía nam hy vọng căn cứ tiểu thuyết diễn hóa m à tới nguyên kịch bản bên trong nguyên bản quốc gia bị phân chia thành tam đại thế lực phân biệt là mặt phía nam nam nữ chủ thạch nhã hân t h ị n h thế hàng thống trị hy vọng căn cứ phía đông gần biển từ viên hoành trí chúa tể bá chủ căn cứ cùng với mặt phía bắc phía tây hạnh tồn giả căn cứ theo thế giới thiên đạo cấp thế giới kịch bản có biết phía đông viên hoành trí mặc dù trượng nghĩa nhưng làm người có chút â m tản lại cực kỳ tiên về dị năng giả thị phổ thông người vì cu ly nam nữ chủ hy vọng căn cứ kia một bên ngược lại là còn tính có thể nhưng là ôi t r a o giản dịch cảm thấy nguyên chủ ở đây nàng hẳn là sẽ không nghĩ muốn ngốc tại hy vọng căn cứ trừ bỏ này hai cái lựa chọn kia liền chỉ còn lại có hạnh tồn giả căn cứ kia một bên trật tự cũng tương đối hào chút mặc dù sẽ đối dị năng giả có nhiều nề trọng đã kia đều là bảo vệ căn cứ đại anh hùng nhưng đối phổ thông người cũng là nhiều có bao dung cũng sẽ không k h ắ c khe mà là cấp bọn họ phân phối nhiệm vụ lao động đổi lấy vật tư cấp bọn họ cung cấp che chở nghĩ tới nghĩ lui giản dịch quyết định tại chỗ này chỉnh đốn mấy ngày sau liền đi đến cậy nhờ quốc gia đi dựa mặt qua đi giản dịch bái lạp hạ linh tuyển không gian phát hiện bên trong đầu có thể cầm tới này cái thế giới tới dùng vật tư không thừa nhiều ít đồ ăn hiện tại không gian bên trong liền chỉ còn lại có chừng trăm cân đại mễ tiểu mấy chục cân bột mì cùng một ít có thể trực tiếp ăn bánh mì sữa bò bánh quy chi loại quần áo g i à y dù che mưa trứng đ ồ n g đao cụ vũ khí này đó cũng không có bao nhiêu tính đi tính lại nay điểm đồ vật giản dịch một người dùng vẫn còn hảo nhưng nghĩ muốn lại đi bắc địa đồ bên trong tập kết vẫn luôn có thể người đội ngũ mang bọn họ cùng nhau đi đến cậy nhờ quốc gia lời nói nay điểm đồ vật chỉ sợ còn thật không đủ tiêu hao rõ ràng tính toán rõ ràng linh t u y ể n không gian bên trong trước mắt có được vật tư sau giản dịch một cái lắc mình liền liền trở về thiên đạo ba ba sở tại đặc cấp thế giới cùng thiên đạo ba ba đánh qua trào hỏi có phân phó phượng hoàng cấp nàng bàn b ê n trên một bàn lớn ăn ngon phân biệt phân thành tiểu phần đóng gói hào sau giản dịch một cái lắc mình lại đi hiện đại vị diện về đến hiện đại vị diện sơn trang sau giản dịch đem đặt tại phòng ngủ tủ đầu giường bên trên điện thoại cầm lên gọi một cú điện thoại đi ra ngoài dịch tỷ xin hỏi có cái gì phân phó sao sinh hoạt trợ lý chữ thụy tính thấy là đại lao bản địa báo vội vàng tiếp hạ hỏi nói、ừ. nhân giản dịch thường xuyên muốn mua sắm vật tư vì thuận tiện giản dịch liền dùng tiền tại núi bên dưới kiến năm gian kho hàng lớn thuận tiện giản dịch tránh đi người ngoài thăm đem vật tư cấp thu được không gian bên trong lúc này mua sắm này đó vật tư vừa vặn có thể dùng thượng không phải kéo lên núi quá phiền phức đi mặt khác kho hàng lấy lại không như thế nào an toàn bí ẩn giản dịch báo xong chính mình trước mắt cần thiết vật tư lại nghĩ đến nghĩ tự giác không có cái gì bỏ s ó t sau nói đúng nhớ đến bí ẩn chút như vậy một nhóm lớn vật tư còn là đến muốn bí ẩn chút phòng ngừa kinh động tượng đầu người chú ý mới được chữ thủy tinh túi đầu c h ầ m n g â m một hồi nhi này mới bất đắc dĩ ứng h ạ hành ta biết bất quá dịch t ỷ tại sao lại là như vậy một nhóm lớn vật tư à ta cảm giác ta hảo tâm mệnh ngài này không phải làm khó ta sao ha ha giàn dịch sờ mũi một cái ngượng ngùng cười hai tiếng n à y dạng n à y cái nhân viên làm theo tháng gấp bội hành cảm ơn d ị tỉ tiểu trợ lý hai mắt nhất lượng lập tức ứng h ạ cúp điện thoại sau g i ả n dịch xem chừng chữ thụy tính v ậ n tới những cái đó vật tư như thế nào cũng phải cần cái một ngày thời gian phượng hoàng hiện tại hẳn là luyện nấu ăn nguyên liệu đều không có xử lý tốt sau liền không có lại tiếp tục tại này cái thế giới ở đâu mà là lại về tới nhiệm vụ thế giới tạm thời đặt chân tiểu trung cư bên trong tiếp lại vào linh t u y ể n không gian hai mấy cái quả một bên ăn một bên thả thả ra thần thức dọ xét rộng tình hiện tại tình huống xem xem những cái đó phẩm tính hảo dị năng giả đều ở đâu này đó lại có thể kéo vào chính mình trận danh o lần lượt phụ họa điều kiện người ghi lại sau giàn dịch ra trung cư thẳng đến ngoài mười dặm nguyên viện khoa học kỹ thuật kho hàng đem những cái đó may mắn còn tồn tại người dị năng giả trướng mắt công nghệ cao sản phẩm tất cả đều thu vào linh tuyển không gian sau này mới lại một lần nữa trở về trung cư bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi t h á n h phụ nhạc thiện hảo thi công cụ n g ư ờ i năm n à y cái tiểu thế giới tiến trình cùng giản dịch bản nguyên thế giới tiến trình có chút giống nhau khoa học kỹ thuật trình độ không sai bị lắm là lấy làm hảo mấy đời khoa học gia c ũ n g tin h công quá mạng lưới tin tức kỹ thuật phương diện giản dịch rất dễ dàng liền liên lạc với ngoài không gian thượng vệ tinh liền thượng mạng lưới cùng quốc gia kỹ thuật viên nhóm lấy được liên hệ ngai hảo ta là nguyên quảng tỉnh phổ thành phố một tiểu sơn thôn trì thanh lan là một danh ba cấp tinh thần hệ l ô i hệ không gian hệ ba dị năng giả ta trước mắt tại quảng thành phố chính tính toán tập kết một nhóm dị năng giả cùng còn may mắn còn tồn tại người khoa học gia cao cấp giáo sư giáo sư còn có có được xông ra sở trường phổ thông người hướng ngài sở tại căn cứ đổi u xin hỏi có cái gì yêu cầu ta cống hiến sức lực cùng đồ thượng mang hộ mang người hoặc đồ vật sao ba cấp tinh thần hệ dị năng cùng l ô i hệ dị năng không gian dị năng bàn máy tính phía trước kỹ thuật liên lạc người hoảng sợ bọn họ căn cứ hiện tại mạnh nhất dị năng giả nhớ đến giống như cũng vừa mới thăng lên hai cấp đi t r ờ i ạ mạng lưới đối diện kia người chẳng lẽ yêu cái đi như vậy n mưu bước sao hảo ngài chờ một lát ta liên lạc một chút thợ ư n g cấp làm hắn qua tới cùng ngài nói có thể sao liên lạc viên cưỡng ép đẻ xuống trong lòng sao động cấp tốc cấp giản dịch trở về tin tức sau không đợi giản dịch đáp lại liền cầm lấy để ở một bên điện thoại cấp lãnh đạo phát điện thoại đi qua chỉ là điện thoại đô đô thành v a n g lên liền là không gặp người nghe đem liên lạc viên cấp gấp đến độ một chán mồ hôi lạnh thông qua ka mê ra xem đến này đó giản dịch cười cười không cần phải gấp từ từ xe đến a liên lạc viên kinh ngạt một chút đợi xem đến laptop đầu trên ka mê ra thiểm một chút sau này mới hậu chi hậu giác phản ứng qua tới giản dịch hiện tại hẳn là thông qua ca m ra xem đến hắn vội vội vàng vàng bộ dáng liên lạc viên hít sâu hoàn á hoán khẩn trương phấn khởi cảm xúc hướng giản dịch cười cười sau đó một tay cầm xuống tay cơ một tay đổi máy tính liền là lốp b ố t cùng nhau gõ cấp giản dịch phát cái video trò chuyện đi qua l i ê n tại giản dịch tiếp hạ video trò chuyện thân tình lúc liên lạc viên cấp lãnh đạo thông qua đi điện thoại cũng rốt cuộc kết nối tiếp liên lạc viên trái ngược tại giản dịch cùng phía trước bối rối rán dấp miệng n ư ơ i tặc có thứ tự đem giản dịch sự nhi cấp hắn lãnh đạo thông báo một lần cái gì ngươi nói cái gì ngươi lại nói một lần Bộ bộ tin ba cấp liên ba hệ dị năng à bọn họ căn cứ bên trong còn giống như không có này dạng cường giả đi căn cứ năm nghìn nhiều dị năng giả bên trong song hệ dị năng có ba hệ không có hai cấp dị năng cường giả có ba cấp không có đạ mã tiểu trương mới vừa nói kia cái dị năng giả chẳng lẽ yêu cái đi không thể không nói là cộng sự hào chút năm tháng đồng thời này tư tưởng duy độ đều là một khối nghe liên lạc viên tiểu trương lại lần nữa đem giản dịch nói lời nói tự thuật một lần sau hồng đức huy vội vàng trả lời ta lập tức liền xuống tới ngươi chưa ổn định nàng ta đi gọi thượng hai cái lãnh đạo qua tới cùng nàng cùng nhau trao đổi nói hồng đức huy liền nắm thu kiện ra văn phòng bước chân nhanh chóng lần lượt chụt vang cùng tầng lầu mặt k h á c hậu cần bộ môn lãnh đạo người văn phòng đại gia mau ra tới ra đại sự đều nhanh ra tới có đại sự n h ấ t hướng lấy tư văn phong độ thị người hồng đức huy một bên đập này hậu cần bộ môn lãnh đạo người văn phòng một bên không để ý hình tượng xé cổ họng gầm lên bị hồng đức huy c h ụ văn phòng cửa thủy tinh lãnh đạo nhóm nghe được lo lắng gõ cửa thanh cho rằng là ra cái gì đại sự vội vàng ra tới xem xét thứ nhất cái đánh mở cửa thủy tinh một lãnh đạo vừa ra tới liền thấy k i a không ngày xưa bình tĩnh ổn trọng bộ dáng hồng đức huy vội vàng sao động bộ dáng vội vàng hỏi lão hồng như thế nào ra cái gì đại sự không chờ hồng đức huy đáp lời nay lúc m ặ khác bốn cái lãnh đạo cũng bị hồng đức huy kêu lên hồng đức huy thấy người đều đến ra tới vội vàng luôn n g nói Tiểu nhưng người hệ lôi hệ, không gian hệ, ba hệ ba cấp n n giả liên lạc với chúng nghĩ g liên với lạc muốn nhóm n ta, tập kết một nhóm người mới hướng chúng ta này một hướng đổi, hỏi chúng chúng hay này bên có ta ta kia h ô n g có c á gì nghĩ nàng muốn tiện、thể. Nếu như thể. i k người không có nói muốn giúp bọn họ tiện thể đồ vật này sự nhi hắn chính mình liền có thể cho xử lý nhưng người kia nói muốn giúp bọn họ tiện thể đồ vật cái này không là hắn một cái hậu cần tin tức bộ phận kỹ thuật người có thể xử lý rốt cuộc trước mắt căn cứ bên trong thiếu chút cái gì hắn cũng liền chỉ biết nói cái đại khái tỉ mỉ rõ ràng chút hắn còn thật không biết cho nên chỉ có thể đem này đó lao ra hỏa nhi cũng kêu lên mặt khác năm vị lãnh đạo nghe xong hồng đức huy lời nói sau cùng hồng đức huy nhất bắt đầu nghe được cấp dưới nói lời nói lúc phản ứng là giống nhau như đúc trấn kinh gọi giống vậy hồng đức huy một lần nữa nói một lần sau này mới phản ứng lại đây tiếp tại hồng đức huy dẫn dắt h ạ n liên s ô n g ra bụng bia nhỏ bước nhanh xuống lầu hướng lầu nằm tin tức liên lạc bộ chạy chờ sáu người chạy tới tiểu trương bàn làm việc phía trước lúc thời gian đã đi qua tiểu mười phút g i ả n dịch đã cùng tiểu trương trò chuyện một hồi lâu các ngươi hảo thật cao hứng ngươi có thể liên hệ thượng chúng ta nguyện ý gia nhập chúng ta căn cứ chúng ta phi thường cao hứng hồng đức huy cười trả lời hai bên đơn giản hàn huyên một phiên biểu đạt hạ hai bên nghĩ muốn thành ý hợp tác sau giản dịch liền trực tiếp tiến vào nàng này lần liên lạc bọn họ chính để hỏi bọn họ có hay không cần nàng phá lệ mang chút cái gì đi qua rốt cuộc nàng đầu góc chỉ có một viên ăn uống dùng nàng khả năng sẽ nghĩ tới nhưng mặt khác quốc gia yêu cầu dùng đến đồ vật nàng khả năng một lát còn thật không thể chú ý đến giống như những cái đó cao cấp nghiên cứu dụng cụ cơ bản đều là ngắn thời gian bên trong không có thể tái sinh tài nguyên nếu như lúc này không bị tao đạp như vậy cũng liền không về phần thứ bản kia cũng là thực có tất yếu rốt cuộc tận thế liền tất nhiên sẽ cấp đi rất nhiều cao cấp tiêm nhân tài nếu như không đem những cái đó ghi chép nhân loại mấy ngàn năm nay sẽ chỉ kết tinh bảo tồn lại như vậy quốc gia liền không thể mau chóng đem sắp đứt gây chuyên nghiệp nhân tài cấp bổ sung tới xây dựng quốc gia liền cùng song song thế giới loại hoa quốc cái nào đó niên đại như vậy sẽ dẫn đến nhân tài đứt gãy khoa học kỹ thuật l ạ hậu giàn dịch tiếp hạ nhiệm vụ sau lại lấy được liên tiếp tại từng cái lĩnh vực đều chắc có thành tựu i năng lực cao cấp tiêm nhân tài danh sách đáp ứng bạn nhất nếu là đụng tới liền cùng nhau mang về thỉnh cầu cúc máy video trò chuyện sau giản dịch dùng thần thức dò xét t r a một chút rộng tình xung quanh khoa học nghiên cứu viện đại học thư viện khoa học kỹ thuật y dược nông học chờ tập đoàn công ty lớn nghiên cứu đứng sản xuất nhà máy cùng với còn sống cao cấp nhọn các đại lão đều tại cái gì vị trí hiện tại tình huống như thế nào sau này mới ăn một chút đồ vật ngủ lại sáng sớm hôm sau lên tới trở về sơn trang đem ngày hôm qua phân phó p ư ợ n g hoàng làm hào thức ăn đều lần lượt xếp chồng chất đến linh tuyền không gian đưa vật không bên trên sau. giản dịch lại trở về nàng tại hiện đại vị diện sơn trang đem những cái đó tương đối hảo làm thuế thóc dầu quần áo trước thu nhập linh tuyển không gian bên trong phân loại xếp c h ồ n g chất hảo về phần mặt khác vật tư khả năng còn yêu cầu lại đợi thêm cái mới ngày bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi một t h á n h phụ nhạc thiện hảo thi công cụ n g ư ờ i sáu nay lần nếu muốn dẫn người mang vật vậy khẳng định là không thể tại dùng bay hoặc là xúc địa thành thốn hoặc là vượt nóc băng tường chỉ có thể thành, thành thật thật theo lục địa bên trên đi nghĩ rõ ràng này một điểm sau g i ả n dịch thông qua thần thức lại lần nữa quét hình một lần gần đây một dạng ruộng bên trong xe tốt kết quả phát hiện này phú quý tiểu khu phía dưới đỗ xe kho bên trong liền ngừng lại hào chút không bị tao đạp d á n chắc dùng bến tốt lên đường xe việt giã đem tiểu khu bên trong không người cư trú không có bị phá hư t r u n g cư bên trong ga giường bị bộ lương thực nồi bắt bầu bồn chờ vật tư đều cấp phân loại tồn nhập không thời gian đầu sau g i ả n dịch liền phi thăng đi xuống lầu một đường xử lý tầm mới còn tăng thi sau thành công đi tới phía dưới đỗ xe kho tại một lưu xe sang trọng bên trong giàn dịch đem những cái đó cái bệ cao việt g ã năng lực cường xe đều cấp thu vào không gian bên trong nhiều hơn tích chữ vật tư đến lúc đó hảo đưa cho quốc gia làm quốc gia phân phối cấp yêu cầu người đem hảo lên đường xe thu thập lại sau g i ả n dịch liền lên một c ố viện giã đ ụ c đổ mấy cái tăng thi ra phía dưới bãi đỗ xe hướng mười dặm bên ngoài hoa lý đại học đi tới nhân phú hảo tiểu khu tới gần trạm tàu điện ẩ m tiếp giáp hoa lý đại học xung quanh trường học vô số chờ nguyên nhân này một bên tại tận thế phía trước vẫn luôn phi thường phun hoa qua n khu mua sắm liền có hảo vài tòa xung quanh các loại kho hàng vật tư càng là đếm không hết tuy nói hiện tại đã tận thế tiểu nửa năm án lý thuyết vật tư hẳn là cũng bị may mắn còn tồn tại người nhóm không thiếu hiện tại hẳn là sạch sẽ có thể. nhưng dùng thần thức dò xét qua giản dịch cảm thấy kỳ thật không phải không nói trước có nhiều ít người trở thành không cần ăn uống tăng thi liền là may mắn còn tồn tại người nhóm lại có bao nhiêu có thể đánh bại vây tại bên ngoài những cái đó biến thành tăng thi du khách đi vào đ o ạ t được vật tư đâu huống hồ không gian hệ dị năng giả không gian lớn nhỏ cùng dị năng giả thực lực cấp bậc làm móc đ ố i một cấp không gian cũng chỉ có hai năm m v ô n g lớn nhỏ hai cấp cũng liền một mươi m v tả hữu không gian hệ dị năng giả tăng thêm những cái đó liền ăn mang cầm ôm lấy đi n ư ờ i lại có thể mang đi nhiều ít vật tư đâu h u n g hồ cũng không là thóc gạo dầu bánh mì bánh quy áo dược phẩm mới gọi là vật tư ba lô dù tre nồi b á t b ầ u bùn đồ điện gia dụng xe đạp điện con lửa từ từ đều là bởi vậy hiện tại phú hào tiểu khu xung quanh vật tư còn thật không g i ả trẻ bất quá lúc này giản dịch cũng không có đi thu thập bởi vì này loại rõ ràng liền có thể thu được vật tư địa phương giản dịch còn là muốn vì mặt khác may mắn còn tồn tại người giữ lại rốt cuộc nàng nếu là nghĩ muốn này đó vật tư có là địa phương làm đến hay là về sau lĩnh quốc gia phân phối xuống tới nhiệm vụ đi thu thập trở về nay dạng thời gian tối thiểu nhất cũng đến tiểu nửa năm trôi qua những cái đó may mắn còn tồn tại người cũng có thể nhiều chút cơ hội thu hoạch được vật tư sống sớm đi phanh phanh, phanh. tiểu ă n g t h đập cửa thanh kích thích ngực thanh hoa sắt tại trong tuổi t bên âm mụ mụ i nam hải run tràn ra lưu lưu Tiểu viên này liền biến đỏ, ra nước mắt. Tiểu nam lập lúc cập, hài mắt mắt. to đỏ, giật giật mụ mụ quần áo đem chính xem bị chụp lung lay sắp đổ mẫu xanh đồng cửa sắt lớn mụ mụ gọi miệng n h ỏ một xẹp khóc nước nở ra tiếng mụ mụ ta sợ tiểu nam hải mụ mụ h à o một trận ă n u ổ i đem tiểu nam hải chấn an sau khi bình tĩnh lại xem chính canh giữ ở bọn họ mẫu tử đằng trước căng cứng tinh thần nâng gậy bóng chảy trượng phu cười khổ một cái này dạng ngày tháng cái gì thời điểm là cái đầu a có lẽ liền này dạng kết thúc cũng sẽ một loại giải thoát bị tàn phá hồi lâu cửa sắt rốt cuộc chịu không nổi ẩm vang đổ xuống hống hống bốn cái tăng thi gầm nhẹ theo mở đầu đi đến tiểu nam hải một nhà ba người mắt bên trong đều thở dài một hơi đây hết thể rốt cuộc muốn hết thể đều kết thúc nếu là trước kia bọn họ có lẽ còn sẽ nghĩ muốn phản kháng còn sẽ tìm một chỗ đem hải tử dấu tới nhưng hiện tại ha ha là một cái ba bốn tuổi hải tử độc tự lưu tại này cái ăn người thế giới nhiều khổ à, nhiều tàn nhận à, h ắ n phải do nhiều sợ hai à nếu như thế không như cùng hắn nhóm cùng rời đi này cái tàn khốc hết tinh thế giới một lần nữa đầu thai làm người tránh khỏi bàng hoàng bất lực hống hống, hống. tàng thi đột nhiên bay nào lên mở ra b u ồ n máu miệng rộng đối tại chàng tươi sống sự vật liền tính toán gặp cắn nam nhân đánh nhỏ liền liền là văn nhược thư sinh kia một chàng n à y đoạn thời gian vì cấp thê nhi tiết kiệm lương thực đã có hảo mấy tháng chưa từng ăn qua một bữa cơm no bởi vậy vung vẩy đi ra ngoài gậy bóng c h ả y cũng phá lệ không cái gì khí lực một chút liền bị tàng thi bắt lại nữ nhân xem trượng phu cùng chính mình còn có hải tử chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tàng thi miệng cuối cùng là rơi xuống thê thảm nước mắt c ò n xuống e o đem hải tử gắt ga hộ tại ngực bên trong nhắm mắt lại chờ đợi giải thoát Lốt bút. Lốt bút. không khí bên trong lan tràn t a n g thi bị đốt cháy sau phát ra tới mùi khét l ẹ n cùng b u ồ nôn n quỷ dị mùi thối nam nhân chừng mắt to xem miệng hà lớn liền muốn hướng hắn bả vai gặm nuốt qua tới t a n g thi tại một cái chớp mắt chi gian bị màu tím thiểm điện đánh trúng khống chế tại tại chỗ tiếp lại tại chớp mắt chi gian bị màu tím thiểm điện mang ra lôi hỏa cấp đốt thành thang cho người người là nam nhân run rẩy hỏi nói giản dịch thu hồi là p h o n g thích t ử đĩa tay cười đi đến trung kiếm hà giáo sư đồ vi giáo sư các ngươi hảo ta là quan phương phái tới hộ tống các ngươi đi hạnh tồn giả căn cứ ra sức vì nước dị năng giả trì thanh lan xin lỗi tới chậ trung kiếm hà nghe được thanh âm chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía g i ả n dịch vừa vặn đối tượng h g i ả n dịch mỉm cười chấn an t h ầ n sắc trong lòng không từ bung lỏng thoáng chốc đỏ mắt đồ v i cũng là căng cứng tâm thần bung lỏng tức thời tê liệt ngã xuống mặt đất bên trên hoan một hồi lâu sau này mới k h á i k h á i ba ba đáp lại nói không mượn không mượn vừa mới hảo may mắn ngươi chạy đến không phải ồ ồ ồ cảm ơn cảm ơn ngươi trung kiếm hà ô m tiểu nam hải quỳ mặt nhỏ hai mắt đ ấ m lệ liên tục cảm tạ giàn dịch tại nguy cấp trước mắt cứu bọn họ một mạng giàn dịch đuổi bước lên phía trước chấn an đem bọn họ kích động cảm xúc cấp an ủi xuống、tới. đợi một nhà ba người đều sau khi bình tĩnh lại giản dịch này mới nói ta lần này tới hoa lý đại học còn có đi thư viện cùng sở nghiên cứu đem những cái đó chuyên nghiệp thư tịch nghiên cứu tư liệu cùng nghiên cứu thiết bị cùng nhau mang đi nhiệm vụ hai vị giáo sư hiện tại thu thập một chút yêu cầu mang đi đồ vật đi nửa giờ sau chúng ta liền đi hai vị giáo sư nghe được giản dịch nói đến lời nói sau đương hạ hoàng hoàng trường trương thu lại quần áo nhà làm giản dịch theo linh tuyển không gian bên trong cầm một bình ha ha c a n xin mãi cùng một bao mềm bánh mì ra tới đưa tới xem giản dịch mộng mộng nhiên tiểu nam hải cùng phía trước an đi tiểu nam hải đột nhiên liền mất nhiều lần nước miếng quay người xem xem mụ mụ xem xem ba ba thấy bọn họ đều tại bận rộn không có chú ý đến này một bên một lúc chi gian không biết chính mình nên hay không nên tiếp hạ người ngoài thức ăn giàn dịch hướng mắt ba ba xem can xin ã i mỹ sợi bao tiểu nam hải ấm áp cười nói ăn đi không có việc gì nhi tiếp lại sờ sờ tiểu nam hải c á i góp tử cười nói tiểu nam hải xoắn suýt hồi lâu qua đi cuối cùng còn là khó có thể chống cự sự vật d ụ n hoặc nhận lấy đa tạ t ỷ t ỷ giàn dịch nhấc tay nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo tiểu nam hải vàng, vàng ốm mặt nhỏ không khắc khí ăn đi hơn nửa năm không gặp qua xa lạ người tiểu nam hải thực ngượng ủng Cũng không dám cùng giản dịch không giản nói nhiều, nhò nhỏ lên dám thưa i ế n liền cầm can hưu nhóm g n c h a c hôm nay thứ sáu giữ gốc ba cành a đã tổn vào tin nhắn soạn sẵn Đại dạng, tại khái 1305, 2005, 2105 này dạ. buổi tối có thời gian 1305, 2105 2005, này tận ta có lực mười ã mấy t r n g t ớ cái vạn chữ đổi mới vạn ha ha, tới h hữu nhóm h ư n đến cấp mấy tấm p h ế u để cử nguyện phút i Thiện Thi công cụ Người、7. Chi tiểu ế u bản Bảy. Hảo chương xong. Trường Thanh Nhạc Công Cụ c Phụ thư, h 472, n g a thu thập xong. Mười tới phút xong. Mới sau trung kiếm h à l ư n g bên trên lưng dùng ga giường trói lại trà l ô n g n g ư ợ bên trong ôm tiểu nam hải đ ồ vĩ lưng bên trên lưng đồng dạng dùng ga giường bị t r ù m trói lại quần áo hai cái tay bên trên cắt s á c h một cái chứa đầy đồ dùng hàng ngày tối lớn cùng dạn dịch báo bị nói ân chúng ta đi thôi Thấy b ọ bao bao đối với cái này giản dịch cũng không dị nghị tả hữu nàng đều có thể hộ đến trụ hơn nữa cũng có thể hiểu được hiện tại vật tư khẩn trương ngày đêm độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày lại lại nếu như không đem chăn bông quần áo mang đủ lời nói thực có khả năng sẽ chết cóng chết bệnh tại đường bên trên rốt cuộc bọn họ cũng không biết giản dịch đã sớm chuẩn bị cho bọn họ hào sinh tồn vật tư không là bất quá này dạng cũng hảo nay dạng đến căn cứ sau nàng cũng có thể nhiều cấp quốc gia nộp lên chút vật tư có ai biết lái xe giản dịch xem đám người h ỏ i nói ta ta sẽ tại trang mấy người trừ bỏ giản dịch cùng bị trung kiếm hà ôm tiểu nam hải đều nâng tay cũng là dù sao cũng là hoa lý dạy đại học điều kiện kinh tế phổ biến tương đối hảo biết lái xe thực bình thường tính toán cần thiết c ố xe sau giản dịch theo không gian bên trong rút ba chiếc việt giã ra tới sau đó an bài một cái trẻ tuổi có lực lượng cảm giáo sư cùng trung kiếm hà một nhà ba người ngồi một cỗ mặt khác bốn cái trẻ tuổi giáo sư một cỗ còn lại ba vị lao giáo sư thì cùng giản dịch làm một cỗ a n bài hảo xuất hành cỗ xe phân phối sau giản dịch lại để cho mỗi người bọn họ để cử ra một tiểu tổ tổ trưởng ra tới đợi bọn họ đều thương lượng ra kết quả sau giản dịch lấy ra bốn bình có thể bổ sung nước nước khoáng một túi bổ sung đường phân bánh mì nướng một túi nhỏ bổ sung mối u phân thịt khô đưa cho đồ vĩ đồ giáo sư này là các ngươi tiểu tổ hôm nay thức ăn nếu về sau ngươi liền là các ngươi này một xe bốn người tiểu tổ, tổ trưởng ổ t như vậy này thức ăn liền từ ngươi dựa theo bọn họ xuất lực nhiều ít phân phối xuống đi còn hy vọng ngươi có thể làm đến công bằng công chính đồ vĩ kết quả thức ăn trinh trọng nói cảm ơn ta sẽ tiếp giản dịch lại từ không gian bên trong lấy ra đồng dạng thức ăn đưa cho khác một xe bốn cái trẻ tuổi người lẫn nhau để cử ra tới tổ trưởng n ô hiệu tuấn nô giáo sư này là các người một xe hôm nay thức ăn hy vọng ngươi có thể làm đến công bằng công chính phân phát xuống đi nô hiệu tuấn túc một c h ư ơ n g mặt dùng sức gật đầu ứng h ạ cảm ơn ta sẽ tiếp giản dịch lại lấy ra đồng dạng phân lượng thức ăn đưa cho ba cái lao giáo sư bên trong tổ trưởng đàm quang khánh đàm giáo sư này là các ngươi tiểu tổ ba người cùng ta thức ăn cũng mời ngài có thể công bằng công chính phân phát xuống đi cảm ơn ta sẽ đ a n quang khánh tay run run hồng mắt tiếp tới đem đồ ăn phân phát xuống đi sau g i à n dịch phủi tay nói về sau thỉnh các vị tổ trưởng tổ chức hào các tự tổ bên trong tổ viên hoạt động thí dụ như thu thập vật tư hợp lực đánh giết tăng thi mỗi lần lên xe lên đường lúc kiểm kê nhân số tại ta gọi nguy hiểm lên xe lúc tổ chức đội viên m a u lên xe chú ý tổ viên thân thể tình huống một có bất thường kính liền thờ báo bình thường như thế nào thay phiên lái xe sự vật như thế nào ăn cái gì thời điểm ăn chở bởi vì tổ trưởng cần thiết phụ trách nhiều chỗ trách nhiệm đại nguyên nhân bình thường tổ trưởng thức ăn có thể so phổ thông đội viên hơi chút nhiều một chút còn có trừ phi đặc cho cầu tình huống, trưởng không nghỉ ngơi trừ thù tiểu tổ tổ phi phép lái xe, yêu xe, dứt ư ỡ n g s c ạ hạ i hiểm viên nguy tình huống hạ chỉ thanh tình hành động. đầu chỉ trì tổ bảo vóc sẽ Dứt lời giản dịch hướng đại gia c ư ờ i khổ một cái phân tích tâm lý nói ta mặc dù võ lực giá trị tương đối cường nhưng ta cũng chỉ có một người cùng tăng thi mặt khác dị năng giả đánh nhau lúc thực có khả năng sẽ không để ý tới các người cho nên tỉnh h đại gia cần phải bừng tỉnh một ít n g h e theo tổ trưởng an bài chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể bình an chạy tới quốc gia căn cứ tại trang đám người bị giản dịch như vậy nhất nói n a o n a o kích động ứng hòa nói chỉ tiểu thư ngươi yên tâm chúng ta nhất định không sẽ kéo ngươi chân sau giản dịch xem đại gia thái độ đến lại phất tay ý thức mọi người im lặng xuống tới thượng đ ầ u lãnh đạo còn phó thác không ít người cấp ta cho nên kế tiếp chúng ta đội ngũ còn sẽ gia tăng rất nhiều dị năng giả cùng các ngươi đồng dạng cao cấp nhân tài đến lúc đó còn tỉnh h đại gia có thể h à o h à o ở chung nhân này đó giáo sư đều là tương đối kẻ thấu tình đ ậ t lý cho nên giản dịch khó tránh khỏi cùng bọn họ nhiều nói một chút cũng tiện thể đem quy củ lược hảo về sau thuận tiện quản lý có sự tỉnh thời điểm không sẽ tiêu loạn còn có một cái liền là giản dịch nghĩ muốn một lần tính đem chuyện này an bài hảo về sau tại thu người chỉ cần cấp bọn họ định hảo tiểu tổ, tổ trưởng là được về phần đội ngũ bên trong quy củ cái gì liền giao cho hiện tại này đó nguyên lão nhiệm vụ cùng bọn họ nói giáo bọn họ như thế nào làm cũng không thể vạn sự nhi đều nàng một người thượng đi nàng kia có n ả y cái kiên nhẫn a hơn nữa giản dịch cũng không nghĩ cấp bọn họ một loại nàng vì bọn họ nỗ lực là theo lý thường đương nhiên nào rác cho nên rất nhiều chuyện liền phải làm bọn họ chính mình phụ trách tránh khỏi lại nung chiều ra nguyên kịch bản bên trong kia quần kéo chân sau không biết tốt xấu heo đồng đội ra tới bàn giao chuyện tốt sau giản dịch liền làm các xe tổ trưởng tổ chức đại gia đem các tự tâm lý xếp chồng chất hảo sau đó lên xe đợi mệnh đợi tất cả mọi người đều lên xe sau liền do giản dịch xung phong hướng thư viện lái đi một đường thượng có không ít tăng thi n g ư ờ i được s i n h người hương vị đục lên tới quả vật điểm tâm nhỏ đem phía sau trẻ tuổi người nhóm dọa đến tức vai gọi bậy bất quá không đợi tăng thi tiếp cận bọn họ cỗ xe hai mét bên trong liền bị giản dịch viễn trình phát ra từ điện cấp chém thành bụi bay như thế như vậy hai ba lần sau đại gia liền đều ý thức đến giản dịch khả năng thật rất c ứ n g hãn cho dù giản dịch không có tại bọn họ xe bên trên cũng không có quan hệ thật xa giản dịch đều có thể đem bọn họ hộ kín không kẽ hở tuần tru toàn, toàn là lấy bọn họ rất nhanh an tâm nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi nên đọc sách thì đọc sách nên nghiên cứu học thức tiếp tục nghiên cứu chi tiểu thư nhưng là nói hiện tại quốc gia tiếp tục các giới nhân tài vì quốc gia xây dựng góp một viên lạch cống hiến lực lượng cho nên thừa dịp lúc này vô sự bọn họ phải hào hào b ắ t khẩn thời gian học tập phong phú chính mình mà đối đ ạ i đi đến căn cứ sau có thể mau chóng phái thượng công dụng nguyên bản theo giáo sư lầu ký túc xá lái xe đến thư viện chỉ cần mười tới phút thời gian nhưng lần trở lại này nhi đám người bọn họ lại làm ở gần một giờ thời gian một đường thượng tình huống không n g ừ n không là tam thi quầy dối liền là cỗ xe tàn chi các loại bao khoả thùng giấy Xe đạp đ i ệ nhưng sau tới suy nghĩ một chút này đó người một khi cùng nhau lộ ra ngoài tại mở đầu liền sẽ nên đón rất nhiều tăng thi đến lúc đó sự tình liền sẽ trở nên thực phiền phức hơn nữa liền bọn họ này điểm người chương bốn trăm bảy mươi ba thanh phụ nhạc thiện hảo thi công cụ một mươi tám một đoàn người đi tới thư viện lúc thư viện bên ngoài có không ít tăng thi tại du lãng thỉnh thoảng còn sẽ đập một chút thủy tinh điều tra bên trong một bên bên trong thủ lĩnh phản ứng thanh lan à, này thư viện bên ngoài như thế nào sẽ vây quanh như vậy nhiều tăng thi à, cái này cần có tiểu năm sáu mươi tới chỉ đi cùng g i ả n dịch đồng dạng ngồi tại chỗ ngồi phía sau trung trường khải lao giáo sư dưỡng cổ lên đánh giá tính hạn bị tia số lượng giật mình g i ả n dịch nhìn nhìn giải thích nói ân thư viện bên trong có mười một người những cái đó tăng thi đại khái là xem đến có sinh người hoạt động cho nên vẫn luôn vây quanh tại xung quanh nói g i ả n dịch làm đằng t r ư ớ c lái xe giáo sư đỗ xe tổ chức một hàng mười tới người trừ nhỏ nhất đ ầ nguyên bồi bên ngoài toàn bộ xuống xe đợi người đều xuống tới sau g i ả n dịch một bên dùng thần thức khống chế những cái đó tang thi không thể phụ cận một bên theo không gian bên trong lấy ra phía trước thu thập vật tư lúc sở thu thập đến có công kích lực vũ khí như gậy bóng chảy dưa hấu đ a o ố n g khách trở cạch cạch cạch đem một đống lớn vũ khí thả tới mặt đất bên trên sau g i ả n dịch đối một hàng mười cá nhân nói này là vũ khí các ngươi chọn cái thua tay sau đó đem đằng trước tang thi giải quyết đi ta chúng ta một thanh niên chỉ chính mình kinh ngạc ra tiếng g i ả n dịch gật đầu tốt mặt nói đúng liền là các ngươi dứt lời không chờ đám người phản bác hoặc là đẩy nói chính mình chỉ sợ không có kia cái năng lực cùng bọn họ thành thật với nhau nói ta biết này dạng làm nhưng có thể có chút khó khăn các ngươi các ngươi hiện tại khả năng sẽ không làm được cũng không có kia cái thể lực nhưng là ta hy vọng các ngươi biết chỗ dựa núi đảo dựa vào người người chạy chỉ có các ngươi chính mình cường đại mới là nhất đáng tin cậy ta chỉ có một cái không có cách nào thời thời khắc khắc các mặt bận tâm đến các ngươi cho nên về sau khó tránh khỏi liền sẽ có làm các ngươi chính mình đơn độc đụng tới tăng thi thời điểm cho nên thừa dịp hiện tại những cái đó cũng chỉ là cấp thấp nhất không có võ lực giá trị tăng thi thừa dịp hiện tại ta còn tại thời điểm các ngươi thượng đi luyện một chức ăn luyện một chút xử lý tăng thi tay nghề này dạng về sau có nguy hiểm các ngươi cũng còn có thể có ngăn cản xoay tay lại chi lực đại gia yên tâm ta sẽ vẫn luôn dùng tinh thần lực chú ý mỗi người các ngươi tình huống một có nguy hiểm ta khẳng định sẽ đi liền các ngươi đem các ngươi đối diện tăng thi đánh thành bụi bay giàn dịch quét đá người một vòng thấy trẻ tuổi năm cái có chút nóng lòng muốn thử mặt khác mấy cái còn tại do dự liền lại cấp bọn họ gia tăng một ít áp lực có ta tự mình xem cấp các ngươi thí luyện cơ hội khả năng cũng chỉ có như vậy một lần chờ ta tiếp thượng mặt khác may mắn còn tồn tại giáo sư nghiên cứu viên khoa học gia đội ngũ bên trong người càng ngày càng nhiều sau ta khả năng liền không sẽ như vậy tự mình nhìn c h ă m c h ă m hơn nữa các ngươi được rõ ràng hiện tại t ậ n t h ế liền tính ta an toàn đem các ngươi đưa đến quốc gia căn cứ bên trong đầu các ngươi rất có thể cũng sẽ gặp phải bạo lực phân tử hoặc là tình huống gì khác đến lúc đó nhân ra một quyền đều có thể đem các ngươi đánh chết các ngươi còn thế nào đem hết toàn lực sống còn có cái gì ý tứ đều nói thụ người cùng cá không bằng thụ người cùng cá hiện tại nên như thế nào làm này bên trong lợi hại quan hệ ta cũng đều nói rõ bạch các ngươi chính mình lựa chọn đi đem trong lòng tính toán nói xong sau giàn dịch liền ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa túi đầu xem mặt đất bên trên các loại vũ khí đợi mấy người lựa chọn h ả o tại bọn họ đều không có làm giản dịch thất vọng thu hồi bọn họ trong lòng như vậy chút làm vì nhân dân giáo sư giáo sư đại học tiểu ưu việt c à m sau một đám đều xoay người tìm lên tiện tay vũ khí lên tới sau đó ba tiểu tổ trưởng cùng đội viên nhóm thương lượng an bài xem xem là hai hai cộng sự còn sẽ cùng nhóm thượng đợi bọn họ thương lượng định sau giản dịch bung ra năm đầu tăng thi thần thức khống chế chú ý đại gia đem hết toàn lực thượng đi đại gia yên tâm ta xem đâu chỉ cần các ngươi không tìm đ ư n g chết khẳng định sẽ không xảy ra chuyện đám người nghe xong giản dịch lời nói để một trái tim n â n xuống tay bên trong vũ khí liền rít gạo này x u n g tới a a a ta cùng ngươi liều mạng ngươi này đầu yêu quái ta muốn tiêu diệt ngươi một đoàn người m ộ ư ơ i người hai hai tổ hợp lung t u n g không có t r ư ơ n g pháp đối tăng thi liền là một trận loạn đả chém lung tung n ô giáo sư ngươi không muốn vẫn luôn đánh hắn thân thể ngươi đến đánh nó cổ đem hắn cổ đánh gây tăng thi liền động không được ôi chao đồ giáo sư tăng thi nhắc tay hướng ngươi nào h tới sau lưng ngươi chơi mặt bên lui một bước sau đó dùng dưa hấu đao đem hắn tay xem xuống tới giàn dịch chú ý mỗi một người bọn hắn nhìn không đúng lúc sẽ mở miệng nhắc nhở bọn họ cái nào nên tránh một chút cái nào đao loạn nên chém tăng thi chỗ nào có nguy hiểm lúc trực tiếp một cái từ điện đi qua đem tăng thi đốt thành cho bay sau đó không gián đoạn lại thả vẫn luôn ra tới cấp bọn họ luyện tập này đó tăng thi đều là cấp thấp nhất tăng thi bình thường trưởng thành người hao chút công phu cơ bản đều có thể chính mình giải quyết một chỉ thư viện bên trong mười một người kia gặp qua này c h i ế n trận a một đám đều ghé vào lầu hai cửa sổ nhìn xuống hiếm l ạ giàn dịch xem đến sau hướng bọn họ vẫy vây tay sau đó bình tĩnh xem đám người bọn họ bên trong duy ba ba cái dị năng giả dùng miệng hình hỏi bọn họ muốn hay không muốn x u n g tới mặc dù khoảng cách hơi xa nhưng dị năng giả thân thể đi qua tinh lọc thị lực sẽ biến hảo tự mười tới phút sau giản dịch thấy từng cái đội viên tất cả đều kiệt sức tình trạng không có tái chiến khí lược sau liền không lại hướng bọn họ cùng phía trước thả tăng thi mười hai con tăng thi ân có thể có thể hôm nay huấn luyện liền đến nơi này đi các người hơi chút điều chỉnh một chút một hồi nhi cùng ta cùng nhau đi vào chọn sách đám người chăm miệng một lời đáp hảo thu được thấy tất cả mọi người đều ứng hạ sau giản dịch quay người đối còn lại hai mươi ba mươi con bị thần thức khống chế tăng thi liền làm một cái hỏa hoa mang t h i ể m điện từ điện đi qua năm dây bên trong đem sở hữu tăng thi đều đốt thành cho bụi bằng ca làm sao bây giờ kia nữ nhân thực sự là quá lợi hại chúng ta khả năng đều không là nàng đối thủ một nam sinh nữ h m ả y lo làm nói tế nhất bằng cũng là đầy mặt n g h i ê trọng thực hiện nhiên hắn vừa rồi cũng bị giản dịch vừa rồi cái kia một tay cấp tính sợ l i ê n tại hai cái dị năng giả mặt buồn rưới dưới lúc đội ngũ bên trong một cái nữ hải t ử lên tiếng nói đại gia không cần như vậy lo lắng ta cảm thấy kia nữ nhân hẳn không phải là cái ác nhân bằng không thì cũng không sẽ như vậy dụng tâm giáo những cái đó giáo sư đi đánh giết tăng thi đám người nữ hải này một câu lời nói nói cho đến s ứ n g sở tiếp đều rất nhanh phản ứng qua tới h à o giống như xác thực lại như vậy một hồi nhi sự nhi vì thế đám người não bổ một phiên sau liền đều bình tĩnh lại từ t ê nhất bằng dẫn đầu xuống đi nên giản dịch chờ người người hảo ta là tề nhất bằng băng hệ dị năng i ả nhất bắt đầu tề nhất bằng là muốn cùng dĩ vãng đồng dạng đ ố i trốn vào tới đội ngũ chẳng quan tâm đại gia nước giếng không phạm nước sông nhiều lắm là liền là gật đầu tưng giao rốt cuộc này đều t là thế ai còn biết a i vậy nhưng giản dịch vừa rồi kia một kích dị năng thực sự là q u á tú chỉ có một cấp dị năng bọn họ nào còn dám tại đại lão cùng phía trước sĩ diện a này không giản dịch phá cửa đi vào liền vội vàng chào đón vân an đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người thế này giản dịch cũng không lạnh quá mặt liền cũng cười trả lời ngươi hảo chỉ thanh lan lôi hệ dị năng tệ nhất bằng tươi cười cứng đờ trong lòng ha ha cười hai tiếng âm thầm đoán thầm nói sợ là không chỉ đi không phải như thế nào giải thích những cái đó t ă n g thi dị thường bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi b ố t h á n h phụ nhạc thiện h ả o thi công cụ n g ư ờ i chín giản dịch đơn giản cùng hắn hàn huyên hai câu liền không nói thêm lời quay đầu hướng cùng lên đến đội viên nói nói đại gia cũng bắt đầu đi chỉ cần chuyên nghiệp thư tịch đem bọn họ gác qua giá sách bên ngoài bản đọc sách bên trên thả là được một hồi nhi ta đi qua thu mấy cái đội viên tất cả đều là giáo sư đại học trung kiếm hà giáo sư càng là quốc gia quyết định cao cấp tiêm nhân tài cho nên giản dịch thực yên tâm liền đem tuyển sách này sự nhi cấp phó thác đi ra ngoài đem sự tình phân p h ó sau g i ả n dịch hướng tể nhất bằng gật gật đầu liền chú ý tự thượng tầng cao nhất thu sách đi cao ốc tầng sách không cần nhiều lời cơ bản đều là cực kỳ mũi nhọn chân quý sách nàng trực tiếp đi lên liền cùng giá sách giá sách cùng nhau thu được không gian bên trong là được chờ g i ả n dịch đem lầu bốn lầu năm bình thường không như thế nào đối học sinh mở ra sách đều cấp thu hồi tới lúc thời gian đã tới đến đại buổi chiều dùng thân thức nhìn nhìn phát hiện mấy cái đội viên tất cả đều tại giành giật từng giây chỉnh lý bọn họ cho rằng hữu dụng thư tịch quên ăn c ơ uống nước sau giàn dịch không từ lắc đầu bật cười â đều là một đám đáng yêu người đâu giàn dịch đi tới hành lang lan căn nơi h nghe ồ đồ đàm đồ đi, đầu đến được. tổ trưởng, tổ trưởng, đàm tổ trưởng, tổ vật trong ta một lát cũng làm không sao à. Ôi chào, ngày đầu tiên, một buổi người như nhở nô nhanh ăn viên ăn này bên nhiều, chúng cũng không ngày còn là đến muốn nàng nhắc nhở một phiên n g Ôi bài làm à. chào, mới chiều, các sách sao vậy là thấy ứng hòa thanh sau g i ả n dịch liền đi xuống lầu phía trước đánh giết tăng thi gọi bọn họ điều chỉnh thời điểm g i ả n dịch liền cùng bọn họ nói qua gọi bọn họ mang lên thức ăn tại ra tới rốt cuộc trường học bên trong tăng thi còn là thật nhiều xe đơn độc lưu tại bên ngoài cũng không là thực an toàn mọi người đều đi tới lầu hai tập hợp các tổ tổ trưởng cũng đều theo chính mình sau lưng hai vai ba lô bên trong lấy ra thức ăn phân phát cho tổ viên giản dịch xem mặt khác hai vị lao giáo sư tay bên trong cũng chỉ có hai phiến bánh mì nướng hai cây thịt khô lại nhìn xem đàm giáo sư hiện tại đưa qua tới so hắn người nhiều một phiến bánh mì nướng liền vội vàng cười khước tử đàm giáo sư ngài không muốn này dạng cấp ta cùng người khác đồng dạng số lượng là được ta một hồi nhi không đủ ăn lời nói sẽ mặt khác theo không gian bên trong cầm ăn ra tới ăn đàm giáo sư đẩy đưa tay nhất đốn thấy giản dịch nói chắc như linh đóng cột liền tin mấy phân rốt cuộc bọn họ này tay bên trong đồ ăn nhưng còn là giản dịch cấp đâu hành c ầ này đó ngươi trước cầm đi giản dịch cười tiếp nhận thức ăn tại lầu hai bài đầy b à n đọc sách địa phương tìm cái tương đối sạch sẽ chút địa phương theo không gian bên trong cầm tờ khăn giấy ra tới lau sạch sẽ yên lặng ăn cơm trưa trước đây đã ăn xong cơm t r ư a tể nhất bằng chờ người xem giản dịch chờ người đều ăn mở không khỏi hảo náo lại may mắn hảo náo nếu là bọn họ cũng chơi điểm ăn đồ vật lúc này cũng sẽ không cần như vậy mắt ba ba xem người khác vui chơi giải trí chính mình tại chỗ này chạy nước miếng may mắn là hảo tại bọn họ sớm đi thời điểm ăn cơm trưa nếu không mình tay bên trong cũng chỉ có một phiến soda bánh mì nướng có thị khô này, này làm sao có thể không gọi bọn họ ước ao ghen tị lại m ặ cảm giáo sư nhóm phát r ắ c đến chung quanh đầu bắn tới khâm tiện h ánh mắt sau không khỏi có chút như mang lưng gai như ngồi bàn trông cảm thấy không tốt ý tứ cực những cái đó trẻ tuổi người rất có thể đều là bọn họ trường học học sinh bọn họ làm lao sư ly ứng lễ n h ư ờ n g một chút tiểu bối nhưng n h ư n g n à y đều tận thế nửa năm đồ ăn nhiều chân q u ỷ à lúc này gọi bọn họ đem không dễ có sự vật đưa ra ngoài này không là tại đảo bọn họ tâm can thì sao bọn họ chính mình bụng đều còn bị đói đâu hối hộ n à y đó sự vật cũng không là bọn họ dựa vào chính mình nỗ lực thu hoạch được mà là đội trưởng phát bọn họ hiện tại nếu là giả hào phóng vạn nhất t r ọ n đội trưởng s i n k h Đội ngay cả đội bên trong duy nhất tiểu nam hải cũng bị hắn cha mẹ giáo đến cũng chỉ hết sức chuyên chú ăn cơm giản dịch một bên ăn tay bên trong phân đến thức ăn liền dùng thần thức chú ý chàng bên trong đám người lộng tĩnh đối với đội viên nhóm biểu hiện thọ vẹn phi thường hài lòng tại giản dịch xem tới một người chỉ có cố hảo hắn chính mình l như như nhưng nếu là này đó đội viên nhóm có cái nào người chuẩn bị ủy khuất chính mình đem đồ ăn phân cấp không liên con người giản dịch mặc dù sẽ không tức giận cũng sẽ không đi ngăn cản can thiệp nhưng còn là sẽ cảm thấy cách đứng nếu là phía sau hắn bởi vì không ăn được dẫn đến không có khí lực làm việc đánh rết tăng thi như vậy hắn tại gặp được nguy hiểm thời điểm giản dịch xác định vững chắc cũng là sẽ không đi còn hắn tùy ý hắn tự sinh tự d i ệ t cao cấp tiêm nhân tài t ủ y nhưng cũng không kém hắn như vậy một cái nàng lại không là bọn họ cha mẹ thực sự là đường tất yếu nung ô chiều bọn họ này đó vật tư nàng làm ra mặc dù không là thực phiền phức nhưng cũng là tiêu tốn tinh lực cùng tiền tài a cùng giản dịch làm cùng một chương bàn dài ba cái lao giáo sư chú ý đến giản dịch bên miệng và cười trước k i a là có chút không rõ quay người hướng sau xem xem phát hiện đại gia đều chỉ ăn tính ăn đồ vật lại ngẫm lại chính mình phía trước bởi vì những cái đó tiểu đồng học nhìn qua ánh mắt theo bản năng mềm lòng nghĩ muốn phân điểm đồ ăn đi ra ngoài xoắn suýt một hồi lâu cuối cùng lại cưỡng ép nhịn xuống sau g i ả n dịch này mới cười liền liền hiểu được bọn họ ba cái số tuổi thêm một khối đều nhanh hai trăm t u ổ i người gặp qua sự n h i nhiều rất nhiều sự t ì n h chuyển đổi hạ ý nghĩ tự nhiên liền cấp nghĩ rõ ràng cũng liền là bởi vì nghĩ rõ ràng bọn họ lúc này cũng không khỏi thở dài một hơi g i ả n dịch hai ba lần đem đàm giáo sư k i a lĩnh ba thức ăn giải quyết sau cảm giác bụng bên trong trống giống lại từ linh tuyển không gian bên trong đem ngày hôm qua phượng hoàng làm hào tôm hùm chua cay cùng tỏi rung rauống cơm trắng cộng thêm một bình rượu bia ướp lạnh lấy ra bày tại bàn bên trên nàng cùng mặt khác tu tiên chi người bất đồng tu sĩ tu vi đến nhất định cao độ sau lựa chọn không ăn phạm vật chỉ ăn linh mễ linh n ụ c chờ linh vật là bởi vì bọn họ bản thân tư chất liền không thuần thể chất không tinh khiết liền sẽ ảnh hưởng tu hành nhưng nàng bản thể là trời sinh trời nuôi ngày trúc nhưng là thế gian trí thuần đến tịnh linh vật một h ít một thời gian n à y đầy trời linh khí liền có thể vẫn từ giản dịch lấy dùng t u nạp bởi vậy giản dịch có thể làm được nghĩ ăn thì ăn nghĩ uống thì uống tuy nói lấy giản dịch hiện đại tu vi liền là không ăn không uống không ngủ cũng không gì sự nhi nhưng giản dịch bản nguyên thế giới dù sao cũng là loại tựa như hiện đại vị diện tiểu thế giới cho nên sớm đã thành thói quen một ngày ba bữa v u ạch thoải mái tận thế đến nay thời tiết quỷ dị có lúc cực chú cực đêm có lúc tinh không vật lý có lúc mưa đá mang t i ể m điện có lúc mưa to liền hạ hào mấy ngày nhiệt độ không khí cũng là quỷ dị phi thường khi thì liên tục cao nhiệt độ nhiệt độ thấp khi thì sớm mượn độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn khi thì như giữa xuân nắng ấm gió nhẹ đồng dạng mát mẻ cũng bởi vậy trước đây trung kiếm hà đồ vi thu thập hành lý lúc mới có thể đem một năm bốn mùa quần áo vớ dày cùng với chăn bông đều cấp mang lên không phải thời tiết nhiệt độ không khí đột biến lúc nhưng là muốn chết người bản chương xong chương 475, t h á n h phụ nhạc thiện h ả o thi công cụ người mười buổi sáng giản dịch tiếp thượng mấy vị giáo sư thời điểm bên ngoài còn là trời đầy mây thật mát mẻ nhưng lúc này xác thực đột nhiên mặt trời chói trang nhiệt độ không khí cao dọa người bọn họ bởi vì muốn tranh n ẽ tăng thi phòng ngừa tăng thi ngử được khí vị tìm tới cửa nguyên nhân cửa sổ đóng chặt bởi vậy chỉnh cái thư viện hiện tại oi bất người còn cả phòng đều là mùi mồ hôi b quán g khí bên trong mặt ù i giản lạ dịch m khác hai mươi tới người nguyên bản người được tôn hùm chua cay câu nhân hương vị lúc liền có chút chịu không được lúc này bị giản dịch này một tiếng tràn ngập hạnh phúc cảm ở một cái một kích có thể là bụng bên trong thèm trùng rời sông lấp biển giản dịch đội bên trong m ộ ư ơ i một người vẫn còn hảo có thể không chế trụ rốt cuộc buổi sáng giản dịch uy tín nhưng không ít lập đám người đi qua buổi sáng cùng giản dịch ngắn ngủi ở chung đã phẩm ra giản dịch là cái có nguyên tắc điểm mấu chốt nói một không hai không sẽ túng bọn họ vui vẻ h à n g người bởi vậy lúc này liền là thèm cũng không ai dám nhảy ra tới nói chút cái gì lại bọn họ tận thế phía trước cũng đều là giáo sư lao sư cơ bản tố chất cao đỏ mắt người khác chính mình hưởng dụng chính mình lao động thành quả này sự nhi bọn họ thật là có chút làm không được thông qua thần thức chú ý đến đội viên nhóm phản ứng giản dịch đối với cái này trong lòng có hài lòng mới phân quả thật sự không hổ là tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng đi qua quần chúng thử thách đại học giáo sư này tự hạn chế tự giác này tư tưởng cảnh giới liền là cao a liền là thông t ì n h đạt lý phân rõ là không phải a chỉ là giáo sư nhóm là không này cái tâm tư nhưng quán bên trong mặt khác người có a bất quá giản dịch buổi sáng một cái tử điện nhất ba đưa tiễn chừng ba mươi chỉ tăng t h ì cũng đem bọn họ bổ thành cho tàn kiêm một chút c h ấ n n h i ế p thế nhưng không là như vậy dễ dàng liền có thể gọi người quên mất bởi vậy lúc này tự giác đánh không lại giản dịch nhưng lại thập phần muốn ăn hạ tôm hùm cơm trắng rượu bia gớp lạnh một đám trẻ tuổi người tại đơn giản thương lượng một phi sau liền đẩy ra dài đến bạch bạch t ị n h t ị n h ngoan n g o ã n xảo xảo một nam một nữ ra tới tại giàn dịch bàn phía trước mềm mềm tiểu kiểu cùng giàn dịch nói muốn ăn hỏi giàn dịch có thể hay không chia sẻ một chút giàn dịch không n g ẩ g đầu trở về thanh không thể sau thấy sở hữu tôm đều bị thể s á c tách ra liền chú ý tự gỡ xuống găng tay cầm lấy đ u a bắt đầu ăn mới vừa gấp lên một tia từ tôm thịt liền cơm đưa vào miệng bên trong còn chưa kịp nhấm nuốt hai lần đâu liền nghe phía bên phải bàn phía trước một nam h à i r ê ước nói ngươi này người tại sao có thể như vậy tiểu khí phân một điểm thức ăn ra tới như thế nào tiểu khí đi lạc nhất bắt đầu nam hải thanh nhâm hắn đột nhiên lớn tiếng đem quán bên trong đám người cấp bị sợ nhảy lên nhưng nam hải nói lên hai câu sau đột nhiên phản ứng qua tới hắn cùng phía trước x ử người nhưng là một tôn sát thần không là hắn hảo tính tình cùng phòng đội trưởng vì thế càng nói thanh âm càng phát yếu xuống đi sợ giản dịch đem hắn cũng cùng tăng thi đồng dạng cấp chém thành thang cho chính mình đem chính mình dọa đến mặt nhỏ trắng bệnh tim đập loạn quán bên trong đám người cũng đều nhao nhao tĩnh như hàn đàm cùng nam hải đồng dạng sợ giản dịch b ã o nổi không ngừng tia con mắt nhìn không có nói chuyện thưởng dụng mỹ thực giản dịch một tức sau cuối cùng còn là nam hải đội ngũ bên trong đội trưởng tề nhất bằng đứng dậy cười làm lành xin lỗ Thực sự xin lỗi a trì đội trưởng ta này cùng phòng đầu góc có chút không rõ ràng ta cái này kêu là hắn cấp ngươi b ồ i tội dứt lời tế nhất bằng chuyển đầu hướng nam hải nghiến răng nghiến lợi nói nhạc v ĩ tưởng xin lỗi này cái ngu xuẩn bình thường tại hắn cùng phía trước làm ầm ý liền tính hắn xem tại ba năm ký túc xá t ì n h thượng n đường một chút cũng không cái gì nhưng ngươi cũng không nhìn một chút ngươi hiện tại làm ầm ý đối tượng là ai kia nhưng là một kích đem tăng thi chém thành than cho h ạ n g người ngươi đạp mã chẳng lẽ bị hóa yên lại dám tại đại lão cùng phía trước cáo kình nhạc ví tưởng bị tế nhất bằng như vậy chừng một cái thêm nữa hắn chính mình lúc này cũng có chút nghĩ mà sợ hối hận liền liền này t ệ nhất bằng cấp bậc thang xuống tới thực xin lỗi giản dịch chậm rãi nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn để đua xuống cầm khăn tay lau lau miệng sau nghiêng đầu theo hai người cười cười không có việc gì nhi các ngươi nếu là nói xong liền nhường một chút đi ta còn muốn ăn cơm đâu có lẽ là giản dịch không để ý thái độ kích thích đến nhạc vĩ tưởng có lẽ là nhạc vĩ tưởng tâm nhát tiểu thấy không đến người hảo lúc này thấy giản dịch lại quay đầu cầm lấy đ u i chuẩn bị bắt đầu ăn đố họa trong lòng khởi cấp giản dịch tới một cái nhuyễn đao tử Chi đội trường, ngươi không cảm thấy ngươi một người ăn một mình làm ngươi đội viên nhóm liền như vậy làm xem có chút không phúc hậu sao giàn dịch lông mày nhữ lại ngần đầu nhìn xem trốn tại tề nhất bằng phía sau yếu chít chít lại không có h ả o ý nhạc v ĩ tưởng tiếp lại đảo mắt toàn đồng đội một vòng h ả o tại đồng đội nhóm không gọi nàng thất vọng hâm mộ có ghen ghét không cũng không gì tiểu tâm tư một lần nữa gác lại đũa giàn dịch một lần nữa đem ánh mắt quay lại nhạc v ĩ tưởng trên người trực tiếp đối nói liên quan gì đến ngươi ta chính mình lao động sở đến ta nghĩ như thế nào ăn như thế nào dùng liền như thế nào ngươi quản được sao dứt lời vì để tránh cho lại có người tới cùng nàng tất tất khoái dày nàng hưởng dụng mỹ thực giản dịch nhấc tay tại ngón trỏ đầu ngón tay tụ tập ra một tia tử điện hướng nhạc vĩ tường nhất chỉ tử điện liền ứng hòa giản dịch tâm ý ý tưởng hướng nhạc vĩ tưởng trên người đ i Si s i si. tiểu tử điện không ngừng tại nhạc vĩ tường trên người du tẩu điện giật nhạc vĩ tường lay động bạch nhãn trực thiên giản dịch thấy không sai b i ệ t lắm liền thu hồi tử điện xem còn nằm tại mặt đất bên trên giật giút giày cái không ngừng nhạc vĩ tưởng tự tiếu phi tiếu nói như thế nào nhi ra còn n g a sao nhạc vĩ tường bị giản dịch cười đến lại là run một cái liên tục lắc đầu ô ô ra tiếng. quán bên trong bị tề nhất bằng mấy cái dị nam giả vẫn luôn bảo hộ tại thư viện bên trong mấy cái không như thế nào được chứng kiến tận thế hiểm ác tiểu đ ồ n g học cùng một chỉ dấu kín tại nhà bên trong trông coi tổn lương sống qua giáo sư nhóm xem nhạc vĩ tường bộ dáng đều kinh ngạc đến n gây người c h ầ m mặc bọn họ hoàn toàn không có nghĩ đến g i ả n dịch lại sẽ đối nhạc vĩ tường đậu thủ tề nhất bằng thấy cùng phòng lại gây họa bực bội vớt vớt cái chán đẻ xuống trong lòng buồn bực ý theo ba lô bên trong cầm một viên một cấp tăng thi tăng thi tinh hạch ra tới lại lần nữa cùng giàn dịch chịu nhận lỗi giàn dịch liếc mắt tinh hạch cười khoát tay nói không cần đều là việc nhỏi tinh hạ Nàng đối này đối còn á trách quá i nhiệm đội sai kia liền đỉnh trưởng, hắn cùng nguyên cùng thật hào chủ phạm có cảm có cảm, c bất một sai lầm, kia liền là là giữ như à y loại t a i tại hỏa trong trên đội bên nhảy d ớ i tránh. Còn như vậy đi xuống giản dịch cảm thấy tề nhất bằng sớm m u ộ n cũng sẽ bước nguyên chủ theo gót bị nhạc vĩ tường liên lụy chết vạn nhất hôm nay nhạc vĩ tường làm â m ĩ không là nàng mà là mặt khác thực lực c ư ờ n g tính tình bạo dị năng giả lúc này nhạc vĩ tường đại khái liền muốn l ĩ n h cơ hội tề nhất bằng tiểu đội cũng thảo cái gì hảo tề nhất bằng thấy giản dịch thần thái kiên định cũng không tức giận chi ý tạ quá giản dịch sau chương u bốn lợi trăm c bảy mươi sáu thanh phụ nhạc thiện hào thi công cụ người mười một nhân thư viện bên trong trừ cục gạch sách bàn ghế nghỉ hè bên ngoài cái gì cái gì có thể ăn có thể uống có thể sử dụng đều không có bởi vậy cũng không có thảm tao phá hư giày xéo rốt cuộc này đều tận thế mọi người thu thập đồ ăn quần áo chờ sinh tồn vật tư còn tới không từ đâu chỗ nào còn có kia cái tâm tư thu thập sách báo vì về sau trùng kiến bảo lưu văn minh hòa chủng khoa học kỹ thuật đã lại tề nhất bằng mấy người cũng vẫn luôn canh giữ ở chỗ này bởi vậy đối lập giáo khu mạc k h á c thảm tao quá độc thủ kiến trúc thư viện tính là bảo tồn vô cùng tốt cũng bởi vậy thư viện lúc này cùng tận thế phía trước bộ dáng không sai bị lắm các loại sách hay đều tạ i giá sách bên trên chỉnh trình tề trưng bày liên l ạ tề nhất bằng chờ nhân họa hại một chút nhưng hoa ly đại học làm vì rộng tình trọng điểm đại học thư viện tàng thư t ặ n nhiều cơ số là lấy hiện tại ngày đ ề u đen giản dịch một đoàn người vẫn không có thể đem thư viện bên trong chuyên nghiệp thư tịch cấp chỉnh lý thu thập xong tuy nói giản dịch trực tiếp đi qua từ đôi đến đầu thu hết vào linh tuyển không gian bên trong cũng không là không được nhưng các nàng phía sau nhưng còn muốn đi mặt khác nghiên cứu viện đại học đến lúc đó lại có không ít tư liệu máy móc muốn thu thập như vậy này cái không gian dị năng không là quá dọa người rồi sao này không gian đến mênh mông đến mức nào a mới có thể chứa như vậy đồ vật hơn nữa nói câu không dễ nghe giản dịch cảm thấy nàng liền tính thật đem như vậy nhiều đồ vật cấp dẫn đi quốc gia căn cư kia một bên khả năng cũng không như vậy nhiều chỗ ngồi sắp đặt là lấy giản dịch cảm thấy này đó sách thu một ít lên tới các quan phương người lấy ra tới an bài người học tập tại mỗi dạng làm cái một hai bản đi ghi chép thành điện từ bản nhất đại sau này có cần là có thể in ra cũng liền có thể toàn bộ tồn hoàn toàn không cần như thế rốt cuộc thu thập này đó sách cũng là muốn tiêu hao nhân lực vật lực tuyên bố xong tối nay muốn tại thư viện qua đem tin tức sau giản dịch thấy đội ngũ bên trong mấy nữ hải t ử run dậy lại trải qua các nàng cho phép sau đem cất giữ tại không gian bên trong xe bên trong chăn bông quần áo cấp bọn họ đem ra xem ba cái tổ trưởng đem tất cả đều thu xếp tốt cũng thương lượng ba cái tổ như thế nào hai hai luân lưu gác đêm sau giản dịch liền từ không gian bên trong lạp t r ư ờ n g ghế sofa ra tới tiếp lại cấp phối hợp gối đầu c h ă n đông ghế sofa là giản dịch theo trước đây tạm thời đặt chân trung cư bên trong thu thập lại màu xanh ra trời dài hơn hai mét nằm cái tiếp theo giản dịch dư xài quán bên trong đám người nhìn thấy này một màn mặc dù cảm thấy có chút mới lạ hâm mộ nhưng đi qua buổi chiều sự như sau cũng không dám qua tới cùng giản dịch nhiều nói cái gì ngược lại là tề nhất bằng thấy giản dịch từ phòng vệ sinh bên trong rửa mặt xong lấy ra ghế sofa gối đầu chuẩn bị ngủ do do dự dự có nửa ngày rốt cuộc còn là quyết định đi tới có sự nhi giản dịch vô v ô có chút cứng ngắc lá trà gối tiếp lại cấp nó điều chỉnh hạ tạo hình cảm thấy không sai bị lắm này mới đặt ghế s o f a đầu để tốt đối với tề nhất bằng lúc này tìm tiến lên đây cái gọi là chuyện gì giản dịch nhất thanh n h ị sở mặc dù không có dùng thần thức đi vẫn luôn dò xét nhưng tu sĩ ngũ quan linh mẫn quán bên trong này điểm động tĩnh chỉ cần giản dịch nghĩ chỉ dựa vào n h ĩ lực giản dịch cũng có thể cho nghe được thanh thanh sở sở kia kia cái chúng ta muốn gia nhập các ngươi đội ngũ có thể sao ta là một cấp bang hệ dị năng chúng ta đội ngũ bên trong còn có một cái một cấp thủy hệ dị năng một cái một cấp hỏa hệ dị năng ta tự đánh người dị năng c ư ờ n g đại khả năng cũng không cần chúng ta này đó thái kê nhưng nhưng chúng ta đội ngũ bên trong một hệ dị năng giả một ngày có thể sử dụng dị năng thúc đẩy sinh trưởng mười cân tả hữu r a u quả vì đội ngũ cung cấp đầy đủ vitamin ta cùng hỏa hệ dị năng giả có thể vì đội ngũ cung cấp nước sạch nguyên cùng h ỏ a trùng còn có thể gia tăng đội ngũ võ lực giá trị giàn dịch tiên lặng nghe tề nhất bằng nói xong ra vẻ trầm ngâm một hồi nhi tại tề nhất bằng khẩn trương sắp tại âm ba bốn buổi tối sinh ra mùa hối lạnh cho rằng này sự nhi muốn không thành thời điểm cấp hắn một cái hồi phục đồng hành có thể gia nhập liền không cần chúng ta này một hàng là muốn hướng kinh thành quốc gia hạnh tồn giả căn cứ đi các ngươi nếu là đồng ý ngày mai cùng chúng ta cùng nhau đi liền có thể bất quá trước nói hảo ngươi chính mình đội viên ngươi chính mình phụ trách ăn uống ngủ nghỉ ta cũng mặc kệ các ngươi mỗi ngày đều đến giao một viên tinh hạch hoặc là một cân lương cấp ta xung làm bảo hộ phí ta thu thù lao chỉ cần các ngươi không cố ý tìm đường chết hoặc tự nguyện rời đi kia ta xác định vững chắc có thể bảo các ngươi đều ăn an, an toàn, toàn đưa đến quốc gia căn cứ đương nhiên một đường thượng ta đội viên xuống xe đánh tăng thi thời điểm các ngươi cũng được gia lực đồng dạng thu vật tư thời điểm các ngươi cũng có thể cùng ta đội viên nhóm đồng dạng chỉ cần các ngươi có thể cầm được đi các ngươi liền tùy t i ệ n cầm còn lại ta lại tiếp thu vì quốc gia nhiều bảo lưu mấy cái người mới có thể tuy nói kia cái nhạc v ị tưởng là cái cầu đồ vật nhưng mặt khác người xem lên tới cũng đều vẫn được còn là tiếp t h ụ qua giáo dục cao đẳng đại học sinh hiện tại cấp quốc gia kéo qua đi còn có thể giảm bớt quốc gia bồi dưỡng nhân tài chi phí không là nhưng muốn nàng bảo hộ bọn họ sinh mệnh an toàn đồng thời còn muốn xen vào bọn họ ăn uống ngủ kia cũng là kiên quyết không thể nào ý tứ ý tứ thu chút thủ lao cũng là thực có tất yếu miễn cho bọn họ bành trướng cảm thấy theo lý thường đương nhiên bọn họ một hàng có ba cái dị năng giả bên ngoài một hai cấp tăng thi như vậy nhiều mỗi ngày giao nộp một cái tinh hạch mà thôi ba cái dị năng giả tiêu tôn cái mười tới phút liền có thể giải quyết đây cũng là giản dịch tại nghe đến tề nhất bằng thương lượng muốn tới gia nhập bọn họ đội ngũ thời điểm lặp đi lặp lại suy nghĩ ra được nàng mặc dù không là cái thánh mẫu nhìn thấy một người gặp nạn liền chạy đi cứu tự xưng là lòng dạ từ bi ngọc hoàng đại đế quan âm bồ t á t không phải cũng nói nhân quả tuần hoàn chúng sinh đều khổ cứ như vậy xem chúng sinh tầm thường sao bất quá giống như tề nhất bằng này loại chính mình có thể lập được phẩm hạnh cũng có đi tại có thừa lực tình huống hạ nên giút giút cũng có cái tề nhất bằng thực lực cũng được chính hoặc khác cũng ngũ không nhất bằng bọn như nào nghĩ, đồng không. nhất bằng không nhận không được nàng điều kiện, nghĩ muốn mình mình, nhập năng đúng bình thường. gia giả họ thế hay biết Tiêu tiếp điều đội tề tề tệ một mặt là lắm, làm là là ý dị sự thật cũng xác thực như giản dịch nghĩ kế bản tề nhất bằng theo giản dịch chỗ này được đến giản dịch hồi phục sau cùng tiểu đồng bọn nhi nói này sự như sau tức thời liền ồn ào lên tới đối giản dịch ý kiến gia tăng mãnh liệt theo bọn hắn nghĩ mặc dù giản dịch cá nhân thực lực cứng hãn nhưng không thể coi thường là giản dịch đội ngũ bên trong cũng chỉ có nàng một dị năng giả a mà bọn họ này một bên nhưng lại ba cái cho nên bọn họ cảm thấy bọn họ căn bản liền không là ở vào yếu thế kia một phương căn bản cũng không cần lại là gọi bảo hộ phí lại không thể tài nguyên cộng hưởng h ả o tại có này d ạ n g ý tưởng người cũng cứ như vậy hai ba cái mặt khác người tại bị tận thế đánh đập qua đi đầu góc vẫn là rất rõ ràng tế nhất bằng đạo mắt một vòng ngồi vây quanh tại một khối đồng học bạn tốt bình tĩnh đến không sai chúng ta đội ngũ bên trong s ắ c thực là có ba cái dị năng giả nhưng ba người chúng ta thực lực đến tột cùng như thế nào giết một đầu tăng thi cần phải bao lâu n à y đó các ngươi trong lòng không điểm số sao chúng ta nếu là có kia cái chỉ đội trưởng như vậy thực lực một kích liền điện giật chết chừng ba mươi chỉ tăng thi thực lực chúng ta còn yêu cầu giấu kín tại chỗ này như vậy dài thời gian tìm ra đi tìm đường sống được không hơn nữa hiện tại vật tư cũng càng ngày càng không tốt thu thập kho hàng bên trong còn có bao nhiêu vật tư tin tưởng các ngươi trong lòng cũng rõ ràng nói nhảm ta liền không nói nhiều chỉ đội trưởng nói điều kiện ta là đồng ý vẫn luôn tại này bên trong hao tổn xác định vững chắc không đường sống ta chính mình thực lực cũng không đủ c h è o chống ta đến bắc địa đi cho nên các ngươi nếu là không đồng ý ta liền chính mình đi qua bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi bảy người này lời nói là cái gì ý tứ người ý tứ là người nghĩ vứt bỏ chúng ta không nghĩ lại quản chúng ta đám người nghe xong tề nhất bằng nói lời nói sau trong lòng cả kinh hai cái tính t í n h cấp lúc này liền chất vấn ra tiếng tề nhất bằng hoàn toàn không sợ đối phương phẫn nộ bình t ĩ n h mặt gật gật đầu không nói chuyện kia cái phía trước cùng giản dịch thảo quá ăn uống hỏa hệ dị năng giả thấy không khí có chút c ư ơ n g tề nhất bằng cũng thái độ kiên quyết vội vàng ra tới ba phải hòa hoán không khí đợi không khí hòa hoán lại sau này mới cùng tán đồng tề nhất bằng lời nói cũng quyết định cùng g i n dịch đi đội bên trong mặt khác người thấy này cũng nao nhao đồng ý kia mấy cái gây sự nhi thấy đại gia đều đồng ý sợ nói muộn bị rơi xuống vội vàng ra tiếng tán đồng tế nhất bằng thấy đội viên nhóm đều đồng ý quay người nghiêng đầu hướng giản dịch kia một bên xem liếc mắt một cái thấy giản dịch lúc này đã nằm ngủ liền tổ chức chính mình đội ngũ bên trong đội viên nhóm đều nhanh lên nằm ngủ có sự nhi ngày mai lại nói hôm sau trời vừa sáng giản dịch tại một trận đội viên nhóm tất tất tốt tốt r ử a mặt thanh đi lại thanh bên trong tỉnh lại thấy chính mình này một bên tổ viên đều đã tự động tự giác dạy sớm ba vị tổ trưởng cũng thương lượng an đứng xếp hàng viên phân phê lần dùng giản dịch tối hôm qua trước tiên trở lại tới nước đi rửa mặt chúng ũ n g đ ta hôm nay d ù n buổi sáng ăn hảo điểm nay dạng mới một ngày mới có ứng đối tận thế tinh thần khí lực ba vị đội trưởng các ngươi chính mình thương lượng làm một ít xem xem như vậy phân phối ba vị đội trưởng cùng nơi xa xem này một bên đội viên xem đến giản dịch tay bên trên lấy ra tới mì sợi trứng gà rau xanh sau cũng không khỏi nuốt một n g ụ m nước bọn dùng bốc lên ngôi sao nhỏ hai mắt thẳng nhìn giản dịch trứng gà à, rau xanh à, bọn họ cơ hồ đều có tiểu nửa năm thời gian không có ăn được đi hảo hảo cảm ơn đội trưởng ba vị đội trưởng chăm miệng một lời giản dịch thấy bọn họ như vậy kích động vội khoát qua t a y ôn thanh nói không cần như vậy k h á c h khí đại gia mang theo căn cứ sau hảo hảo vì quốc gia làm sự nhi vì trùng kiến tổ quốc cống hiến chính mình lực lượng liền có thể dứt lời g i ả n dịch lại từ không gian bên trong cầm mười một tiểu bao lương khô một tiểu bao đại khái có ba bốn mươi viên hoa quả cứng rắn đường bốn tiểu bao thịt bò khô ra tới đặt bàn bên trên nói nói này là các n g ư ơ i hôm nay cùng buổi sáng ngày mai đồ ăn các n g ư ơ i chính mình phân tiếp g i ả n dịch lại từ không gian bên trong bàn một đài trang thùng đựng nước máy đun nước ra tới các n g ư ơ i gọi đại g i a qua tới tiếp nước đi một người chỉ có thể trang một mãn bình nước ai tiếp nhiều ngày mai liền không có hãn p h ậ n à đúng các n g ư ơ i đều mang nổi chén không có nếu như không có ta liền lấy ra đến đem cho các người phần một chút bàn giao sự tình xong giàn dịch xem đồ vĩ đột nhiên nghĩ đến bắt đua vấn đề mang theo chúng ta đều mang theo chúng ta phía trước sợ đi đến căn cứ đến lúc đó không có công cụ ăn cơm liền đều các tự mang một bộ ăn cơm bắt b ũ a ba vị tổ trưởng vội vàng ứng hạ bắt đầu tổ chức đội viên tiếp nước thương lượng phân phối đồ ăn nấu bữa sáng giản dịch xem không có nàng cái gì sự nhi liền tìm cái địa phương theo không gian bên trong cầm một phần thủy tinh sủi cả tôm một tô m ì bỏ lớn ra tới chú ý tự ăn tuy nói nàng này dạng làm cao điệu tùy tiện một ít rất dễ dàng đưa tới hắn người bất mãn ngấp nghẽ bất quá g i n dịch hoàn toàn không tại sợ đừng nói liền làm ấy cái gì năng giả chỉ cần nằng nghĩ c h ỉ nếu h c như i v thế giản i đều c ấ dịch cảm thấy nàng ăn ngon uống ngon ngủ ngon một ít hoàn toàn không có ma bệnh tải hữu nàng là tới làm nhiệm vụ lại không là tới chịu khổ chịu tội tại có năng lực điều kiện tình huống hạ dùng chính mình lao động sở đến thiện đái chính mình giản dịch cảm thấy này thực ô、okay、kê bất quá đi qua hôn qua nhạc vi tưởng kia nhất ra sau quán bên trong hai mươi tới người nhưng là không dám tải ngấp n g h n giản dịch đồ vật nhiều lắm là liền là hâm mộ đấu kỵ hận m à thôi n à y tại giản dịch tới nói không đau không nữa tề nhất bằng đợi giản dịch dùng xong điểm tâm sau này mới tìm tới c h i đội trưởng chúng ta thương lượng xong đồng ý ngươi điều kiện này là chúng ta này ba ngày tinh hạch phiền p h ứ c ngươi nói tề nhất bằng theo ba lô bên trong cầm ba viên bất đồng nhan sắc tinh hạch ra tới đưa cho giản dịch giản dịch túi đầu nhìn sang tề nhất bằng tay bên trên tinh hạch n h ư mày n à y cái tề nhất bằng đầu góc động rất nhanh lấy ra tới đều là hắn chính mình đội ngũ bên trong tạm thời không dùng được tinh hạch hành chúng ta này một bên đại khái giữa chưa tả hữu liền có thể làm xong sau đó ăn xong cơm chưa chỉnh đốn một chút liền đi g i ả n dịch cũng khác biệt hắn khách sáo người nhận lấy thu vào không gian bên trong chuyên môn dùng để cất giữ tinh h ạ c h thùng giấy bên trong được đến g i ả n dịch khẳng định hồi p h ụ c sau tế nhất bằng liền rời đi trở về thông báo chính mình đội viên nhóm g i ả n dịch cũng cùng vội vàng xuống lại tiếp tục tại từng cái tầng lầu thu thập sách báo tư liệu lên tới đem thư viện bên trong chuyên nghiệp sách đều thu thập lại lại chỉnh đốn một phiên sau g i ả n dịch xuất mở ra trước thư viện gỗ thật khắc hoa đại môn sau đó hai ba lần đem du đãng tại đại môn khẩu gần đây tăng thi xử lý hạ cầu thang đem bọn họ hôn qua lái xe tung ra ngoài tại các tổ trưởng tổ chức đội viên hành động thời điểm giàn dịch nhìn hướng tế nhất bằng hỏi nói các ngươi có xe sao tế nhất bằng gật gật đầu có liền tại kia một bên ta hiện tại liền đi tổ chức bọn họ lên xe giàn dịch thuận hắn ngón tay phương hướng nhìn sang ân không xa cũng chỉ mấy b ư ớ c lộ lộ trình xung quanh không có tăng thi còn định an toàn về phần m ộ mươi một người hai chiếc xe chen trúc không chen l ớ n h ạ liền không là nàng nên thao tâm sự nhi đợi mọi người đều tại quy định thời gian bên trong chỉnh lý tốt chờ xuất phát sau giàn dịch liền chỉ huy tổ viên lái xe hướng hoa lý đại học nghiên cứu trước v i vào vừa vừa đi vừa đem một xuống xe sau giàn dịch xem cùng nàng cùng nhau xuống tới chờ đợi nàng mệnh lệnh đội viên nhóm nghi nghĩ nói bên trong đầu có không ít may mắn còn tồn tại người ta chính mình quá đi là được các ngươi liền trước tiên ở thượng đầu chờ ta đi ta đại khái một hai cái giờ bên trong liền có thể giải quyết đúng mọi người đều lấy được chính mình vũ khí bừng tỉnh điểm lốc tại xe bên trên có tăng thi qua tới liền trước chính mình thượng thực sự kia bất quá liền dùng này cái máy nhắn tin liên hệ ta ta sẽ rất nhanh chạy tới nói giản dịch theo không gian bên trong rút năm đài máy nhắn tin ra tới ba đài cấp các tiểu tổ tổ trưởng một đài cấp tế n h ấ t bằng cuối cùng một đài quải tại chính mình phải mang theo các tiểu tổ tổ trưởng tổ chức h ả o chính mình tổ viên không muốn tại ồn ào tùy tiện xuống xe tuy nói nàng sẽ dùng thần thức vẫn luôn chú ý bọn họ nhưng vì an bọn họ tâm giản dịch cảm thấy nàng cấp chính mình cũng án một cái máy nhắn tin cũng là thực có tất yếu bản chương xong chương 478, t h á n h phụ nhạc thiện hảo thi công cụ người mười ba căn dặn hảo mọi người sau g i ả n dịch liền hai ba lần nhảy lên nghiên cứu viện cửa sắt lớn mũi chân nhẹ nhàng điểm tại tường rào bên trên thuật tường vây hướng bên trong bay vọt mà đi bị lưu tại tại chỗ tiểu đồng bọn nhóm xem này một màn đều bị kinh ngạc đến ngây người n à y n à y n à y n à y không là vượt nóc băng tường sao vượt nóc băng tường không là chỉ tồn tại tại tv võ hiệp kịch bên trong sao l i ê n tại đám người mất bức mát bụng nghi vấn ngạc nhiên cào tâm cào lá gan muốn đem giàn dịch bắt tới hỏi rõ ràng thuật liền đi theo học một chút thời điểm giản dịch này đầu đã đem nghiên cứu viện bên trong bên ngoài sở hữu tăng thi xử lý đi tới lầu một một phòng nghiên cứu cửa ra vào gõ vang phòng nghiên cứu đại môn đông đông đông không có người đáp lại đông đông đông không có người đáp lại đông đông đông vẫn không có người nào đáp lại ôi chao không biện pháp không là giản dịch không muốn gọi người mà là này phòng thí nghiệm tất cả đều là cách lâm nàng liền là la rách cổ họng đưa tới tăng thi vây thành bên trong đầu người cũng không nhất định có thể nghe được g cho nên nàng cũng chỉ có thể dùng gõ cửa phương pháp trước tiên nói cho bên ngoài tới người tránh khỏi nàng một hồi nhi đặc cửa đem bên trong đầu giáo sư nhóm cấp kinh hại đến ba lần gõ cửa thoáng qua một cái giản dịch thần thức hướng bên trong quét qua thấy bên trong đầu người đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vì thế giản dịch chân to một nhất không nhẹ không nặng một đạp đem tay cầm cái cửa khóa cùng cửa sau vật nặng xào xào đá văng sau tiến lên dùng tay hướng bên trong một bên đẩy một bên đi một bên cao thanh trấn an giải thích nói ta là quốc gia phái tới tiếp các ngươi đi kinh thành quốc gia căn cứ chỉ thanh lan bên trong viện s i tỉnh h không nên kinh hoảng không cần phải sợ không khỏi bên trong đầu giáo sư sợ hãi nghe không chân thực giản dịch dùng phi thường chậm tốc độ mở cửa đồng thời bốn vị khoa học gia thấy đi vào là cái khuôn mặt ôn hòa tiểu cô nương trong lòng an tâm một chút sư sâm nhất vì chỉnh cái nghiên cứu tiểu tổ lãnh đạo người đầu tiên đứng dậy theo giản dịch khách khí cười một tiếng ngươi nói ngươi là quốc gia phải tới giản dịch gật gật đầu theo không gian bên trong cầm một cái áp bát ra tới đem nàng phía trước cùng hồng đức huy trở lãnh đạo video trò chuyện xin xót cùng đắp quốc gia ấn chạc tinh anh danh sách đ i ề u ra tới đưa cho mấy vị khoa học gia nhìn nhìn đợi lấy được bốn vị khoa học gia tín nhiệm lại đem nàng này lần đi tìm tới tình huống nói sau giàn dịch lại từ không gian bên trong lấy bốn bình nước khoáng một túi bánh mì nướng ra tới đưa cho sư sâm sư viện sĩ ngay cùng mấy vị viện sĩ ăn trước ăn xong đem các ngài nghiên cứu tư liệu cái gì mau chóng sửa sang một chút ta đi lên cùng mặt k h á c viện sĩ bàn giao h ả o sau lại xuống tới thu chúng ta đại khái một cái nửa giờ sau liền rời đi bốn vị viện sĩ nghe thời gian như vậy khẩn kia còn có tâm tình ăn đồ vật làm dịu bụng bên trong đói à, đánh mở nước khoáng rót hai cái sau liền hùng hùng hổ h ổ tại nghiên cứu phòng bên trong bận rộn thấy bọn họ này bộ g á n g nhi giản dịch trong lòng cảm thán một câu không có nhiều nói cái gì q u ấ y dày bận rộn viện sĩ nhóm an tĩnh lui xuống nhân giản dịch phía trước đã đem nghiên cứu viện bên ngoài vây tang thi đều thanh lý bởi vậy lúc này ra phòng nghiên cứu sau giản dịch liền trực tiếp hướng này đóng lâu lầu hai m à đi, một bên đi một bên dùng thần thức chú ý nghiên cứu viện bên trong bên ngoài người đợi đem sở hữu có người văn phòng đều cấp thông báo đến mỗi gian phòng p h ò nghiên n g cứu lưu lại ba bốn cái viện sĩ chỉnh lý thí nghiệm số liệu sau giản dịch lại thỉnh có dư ra tới viện sĩ trước vãng mặt khác không có người phòng nghiên cứu đi chỉnh lý thí nghiệm số liệu cùng sở hữu may mắn còn tồn tại khoa học gia nhóm đều thông qua khi sau giản dịch tiên tính suy nghĩ một chút như thế nào xử lý này đó khoa học gia nhóm như vậy đại nghiên cứu viên bên trong trước mắt hết thể may mắn còn tồn tại ba mươi sáu người này bên trong có năm vị dị nam giả này đó khoa học gia nhóm lại tăng thêm bên ngoài giáo sư nhóm nhân số cũng không giả thiếu sau này nàng nhưng là còn sẽ tiếp thu không ít người cho nên như thế nào đem bọn họ dây an toàn đi nhưng là cái vấn đề Cũng còn thực cố ngũ không thể đều giống như hiện tại này dạng, dùng 5 người ngồi xe đi, này dạng lời nói bọn họ ngũ đến lạp dài nhiều lắm, á hơn nữa này dạng còn thực phí xăng, thể họ phí tại đều đi, đội lời dài lạp xe xe. lắm á suy nghĩ một hồi lâu sau g i ả n dịch này mới rốt cuộc suy nghĩ ra phương pháp xác định nghiên cứu viện bên trong bên ngoài đội viên nhóm an toàn tình h u ố n g sau g i ả n dịch dùng không gian truyền thống thuật đi tới cách hoa lý đại học gần nhất ô tô chế tạo nhà máy đem bên trong đầu tăng thi tăng thú đều thanh lý một lần sau g i ả n dịch đem chỉnh cái ô tô chế tạo nhà máy trong trong ngoài ngoài đều càn quét một lần làm đến chân chính nhạn q u á nổ lông chỉnh cái ô tô chế tạo nhà máy thật phân đại chế tác hoàn thành xe cũng tự nhiều k h đã chế tạo hoàn thành xe bus xe b u t dùng tới mang người đại xe hàng dùng tới hàng hóa chuyên trở trang đội viên ra sản hành lý chừng năm mươi chiếc nhà xe để dùng cho thai phụ tổn thương mắc ba tuổi trở xuống tiểu hài cùng bọn họ mẫu thân còn nổi danh đơn bên trên khoa học gia sử dụng còn lại xe hơi cái gì cấp mặt khác như tệ nhất bằng như vậy nghĩ muốn đồng hành đội ngũ sử dụng những cái đó không có chế tác hoàn thành cỗ xe cùng với thiết bị chờ vật tư thì toàn bộ nộp lên trên quốc gia suy nghĩ kỹ càng sau giản dịch lại liếc một cái cất giữ tại linh tuyển không gian một góc xăng làm đến tâm lý n ắ m chắc sau liền cấp tốc thi triển không gian truyền t ố n g thuật về đến nghiên cứu viện này lúc còn nhỏ khi gian vẫn như cũ đi qua một cái nhiều giờ giản dịch thông qua máy nhắn tin trước vạng những cái đó trước tiên chỉnh lý tốt nghiên cứu số liệu phòng đem nghiên cứu số liệu dụng cụ thí nghiệm thư bản công cụ chờ toàn bộ thu thập lên tới đợi giản dịch đem chỉnh cái nghiên cứu viện cấp càn quét một lần sau liền đã nhanh đến chạm vào tối đem ba mươi sáu vị khoa học ra nhóm đều mang đến nghiên cứu viện bên ngoài trước đoàn xe sau giản dịch chiêu thủ làm đội viên nhóm đều xuống tới đồng thời đem bọn họ ra sản hành lý cũng lấy ra tới tiếp giản dịch đi tới một bên đất c h ố n g bên trên theo không gian bên trong thả hai chiếc xe bus hai chiếc nhà xe ra tới c h i đội trưởng này là thả xong cỗ xe giản dịch thấy mọi người đều không hiểu xem nàng liền cười giải thích nói chúng ta người quá nhiều đều dùng xe nhỏ phí g i u không nói dễ dàng xếp thành quá dài đội xe dẫn khởi không tất yếu chú ý ngấp nghẽ cùng tăng thi chú ý cho nên về sau chúng ta liền dùng xe b ấ t xuất hành nói giản dịch vỗ vỗ bên người xe b ấ t hướng đội viên nhóm nói nói đội viên nhóm ngồi này chiếc phía trước tiểu tổ còn là dựa theo phía trước tới đằng sau gia nhập đội viên nhóm thỉnh chính mình thương lượng phân thành bốn tiểu tổ lại đ ề cử ra các ngươi tiểu tổ tiểu tổ tổ trưởng tới đều thương lượng xong sau các tiểu tổ tổ trưởng lại thương lượng một chút đ ề cử cái trưởng tàu ra tới cũng liền là quản lý giả nhất chỉnh chiếc xe người đại tổ trưởng thương lượng ra tới sau chính mình qua tới cùng ta báo bị một chút về phần tiểu đội trưởng yêu cầu làm cái gì đồ đội trưởng đảng đội trưởng nô đội trưởng các ngươi cùng đại gia nói một chút sau đó các tổ trưởng tại trở về cùng các ngươi tiểu tổ tổ viên nói rõ ràng trưởng tàu lời nói một hồi nhi các ngươi thương lượng ra tới sau ta sẽ lại cùng hắn nói còn có về sau khẩu phần lương thực của các ngươi ta cũng sẽ trực tiếp giao đến trưởng tàu tay bên trong lại từ trưởng tàu phân cấp tiểu tổ trưởng dứt lời giản dịch theo không gian bên trong cầm một thùng nhỏ sang ra tới hảo đại gia có thể bắt đầu thương lượng thương lượng xong trưởng tàu nhớ đến tổ chức một chút người đem sang cấp dội lên a bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi chín thanh phụ nhạc t i ệ n hảo thi công cụ người m ư ơ i bốn cùng tổ viên nhóm bàn giao xong sau xem công việc lưu bù lên đội với nhóm giản dịch tổng giác đến giống như bỏ suất cái gì xoay người chuẩn bị hướng tề nhất bằng phương hướng đi lúc trong lúc vô tình xem đến sư sâm này mới nhớ tới rốt cuộc lậu cái gì vì thế giản dịch đi đến ba vị thượng quốc gia cao cấp nhọn tinh anh danh sách viện sĩ cùng phía trước thành khẩn mời ba vị viện sĩ đi làm kia trước nhà xe ba vị viện sĩ n g h e xong n à y không là làm đặc thù sao vội vàng khoát tay cự tuyệt giản dịch thấy ba vị viện sĩ ý cự tuyệt kiên quyết cười khổ nói ba vịn v i ệ sĩ không cần như thế này là các ngài nên được c ba, ba vị viện n sĩ thế này cũng chỉ có thể đồng ý nói thẳng chính mình sẽ tại xe bên trên tiếp tục nghiên cứu ba vị viện sĩ đáp ứng sau giản dịch lại đi bọn họ nhà xe bên trong tắt một cái hỏa hệ dị năng giả viện sĩ đi vào phụ trách mở xe cùng đảm đường tổ t r ư ở n g sau này mới đi đến h ơ i có chút nóng vội tề nhất bằng cùng phía trước tê đội trưởng k h ắ t một cỗ xe bất là cấp các ngươi chuẩn bị bất quá xăng cái gì khả năng yêu cầu các ngươi chính mình phụ trách nếu như không có có thể cùng ta đổi một khối hai cấp tinh hạch hoặc là mười khối một cấp tinh hạch một thùng ân liền kia cái thùng lấy kia cái chưa làm tiêu chuẩn tê nhất bằng hướng giản dịch chỉ kia thùng xăng nhìn sang tâm lý nắm chắc sau hướng giản dịch gật gật đầu thế này giản dịch còn nói thêm đương nhiên kia chiếc xe không có khả năng chỉ có các ngươi đội ngũ sử dụng chúng ta tải đi quốc gia căn cứ đường bên trên nếu là gặp gỡ cùng các ngươi đồng dạng nghĩ muốn đồng hành đội ngũ bọn họ có cần cũng là sẽ cùng các ngươi ngồi cùng một cốt xe hảo ta biết tế nhất bằng gật đầu tỏ ra hiểu rõ tại cùng giản dịch bảo đảm về sau có mặt khác tiểu đội qua tới sẽ cùng bọn họ hào hào ở chung sau đau lòng hoa mười khối tinh hạch cùng giản dịch mua một thùng xăng mười tới phút sau mọi người đều đã thương lượng ra một cái kết quả tới phong hệ dị năng giả xe trường sa tài đức cũng cùng giản dịch b ả o đến giản dịch cùng các tài đức nói đơn giản một chút nàng chi trước định ra quy củ cùng hắn cần thiết gánh chịu trách nhiệm nghĩa vụ đúng ta tính toán một cái như vậy bốn người một tổ xuống tới có phải hay không có một tiểu tổ là chỉ có ba cái người c ắ t tài đức quay người xem hạ chính tại hướng xe bất bên trên vận đ ồ vật đội v i ê nhóm n nghĩ nghĩ đắp ân là có như vậy ba cái người nếu như thế giản dịch theo không gian bên trong làm một chiếc xe hàng lớn ra tới ngươi chọn hai người ra tới phụ trách mở này chiếc xe về sau chúng ta thu thập đến vật tư liền hướng này chiếc xe bên trong chuyển mãn ngươi tại cùng ta nói cầm tại kia một cô ra tới còn có một cái ngươi làm hắn đến ta kia chiếc nhà xe đi lên giúp ta mở xe hảo ta cái này đi ăn bài đợi các tài đức rời đi sau giản dịch liền đi cấp hai chiếc nhà xe tới rót dầu phát điện làm công tác chuẩn bị n h â n mấy vị viện sĩ đều là theo nghiên cứu viện bên trong trực tiếp ra tới tay bên trên trừ đặt tại tay một bên đổ rửa mặt đơn giản quần áo chăn đ ô n g bên ngoài không còn gì khác là lấy giản dịch tại tối hôm qua công tác chuẩn bị lại đem cỗ xe kiểm tra một lần sau hướng mấy vị viện sĩ thả xe bên trên thả chút hủ tiếu tạng hóa rau xanh hoa quả hoàn toàn mới quần áo sạch sẽ chăn đông mấy vị chính một lần đọc sách một lần chờ đợi xuất phát viện sĩ tới này nói cảm ơn liên tục giản dịch k h á t tay nói thẳng khắc ký mấy vị viện sĩ tuổi tắc cũng không nhỏ kinh như vậy một lần đau b ệ như rất yếu. đều Bọn họ đều là g i ờ đời. n nước nhà、A. nhìn bọn họ này không gì tinh khí thần bộ dáng, giản lắng nàng bọn căn bọn liền nuối g gì cột dịch chưa quốc cứ bộ tiếc đưa Như họ khí họ họ A, gia kịp đi lo đem đâu, qua vậy lời nói nàng cái này cần nhiều hối hận đau lòng ai như vậy nghĩ đảm đương tài xế từng tổ từng tổ giải tiếp nhận giản dịch tay bên trong chăn đông cấp hai chương trên dưới giường bị lúc giản dịch lại từ không gian bên trong cầm chút sữa bột các loại vitamin vật phẩm chăm sóc sức khỏe cầm xong giản dịch suy nghĩ một chút cảm thấy chỉ có này đó là không đủ nàng đến đi tìm kiếm một ít trung y bác sĩ qua tới ứng mấy vị viện sĩ mời tại xe tại sofa bên trên ngồi xuống sau giản dịch đem laptop đem ra liền thuộc hướng trực tiếp cấp hồng đức huy đ á n h cái video điện thoại đi qua đợi mấy vị viện sĩ cùng hồng đức huy câu thông báo bị xong giản dịch lại cùng hồng đức huy nói khởi viện sĩ nhóm thân thể tình huống cùng hắn thảo luận một phen sau lại nói hảo ngày mai này cái thời điểm lại lần nữa điện báo đi qua lấy am hiểu này phương diện tập bệnh am hiểu điều trị trung y bác sĩ danh sách đội trưởng chúng ta đều chuẩn bị hảo là muốn hiện tại xuất phát sao các tài đức tổ chức hảo sở hữu người sau tìm tới giản dịch hơi hơi nghiêng đầu xem hạ laptop bên trên thời gian phát hiện lúc này đã chạm vạng tối hơn sáu giờ lại nhìn phía ngoài cửa sổ xem phát hiện này một lát sắc trời còn sớm vì thế liền cùng cắt tài đức nói hành mười phút tạ hữu liền xuất phát nói xong giàn dịch cùng mấy vị viện sĩ bàn giao một phen sau về tới chính mình nhà xe bên trong điều ra bản đồ cùng tạm thời đảm đương tài xế sầm thiện quốc tán gâu qua sau liền do các nàng này chiếc xe xung phong hướng bên trong đại t i ề n đến nhân này một bên lưng tựa hoa lý đại học nguyên nhân này một bên cư hộ đặc biệt nhiều tàng thi cũng đặc biệt nhiều lúc này bọn họ mới ra trường học cửa không bao lâu liền thường xuyên gặp gỡ tàng thi cấp thấp một hai cấp đều có bất quá còn không có chờ bọn họ tới gần đâu xa xa sớm tại ba mét có hơn địa phương liền bị giản dịch cấp chém thành cho tàn một ít xem các nàng chiến trận như vậy đại nghĩ muốn đụng lên tới người có chút bị k i n h sợ không dám lại đụng lên tới có chút cảm thấy chính mình so giản dịch mạnh nghĩ muốn miễn cưỡng bị giản dịch từ điện cấp điện tê liệt mặt đất bên trên run dày không thôi còn có một ít thái độ tương đối hảo giản dịch xem tướng mạo cảm thấy còn tính có thể liền cấp thu vào có dị năng giả đội ngũ liền cùng tề nhất bằng đồng dạng giao bảo hộ phí lên tề nhất bằng tia chiếc xe ở lại về phần bọn họ trong xe bộ ai mở xe chỗ ngồi làm sao phân phối xe tiền xăng như thế nào tính này loại vấn đề giản dịch liền không có kia cái tâm tình đi nhúng tay đều là trưởng thành người có chút vấn đề nhưng đến muốn chính mình nghĩ biện pháp ngoài ra giản dịch còn thu một ít không có gì năng phổ thông người đại khái có tám mươi chín mươi người bộ dáng đối với này đó người giản dịch đối bọn họ yêu cầu cùng tề nhất bằng đám người đồng dạng mỗi m ộ ư ơ i người mỗi ngày một cái tinh hạch bảo hộ phí giản dịch liền cấp bọn họ cung cấp xe bất cùng an toàn bảo hộ thức ăn xăng cái gì đến muốn bọn họ chính mình giải quyết hoặc là tiêu tốn tinh hạch tới cùng nàng mua sắm giản dịch không có khả năng vô điều kiện đi bảo hộ bọn họ đi nỗ lực như vậy làm không phải vì bọn họ hảo mà là tại hại bọn họ tại bồi dưỡng dung túng bọn họ tính chơ theo thế giới kịch bản tới xem bất luận là phổ thông người còn là dị năng giả bất luận may mắn còn tồn tại người nhóm đi là quốc gia căn cứ còn là tại mặt khác căn cứ may mắn còn tồn tại người nhóm đi căn cứ sau đều là muốn vì chủng kiến căn cứ nỗ lực lao động dị năng giả đi đến căn cứ yêu cầu làm chút cái gì tự không cần đ ể phổ thông người vào căn cứ lời nói giống như sư viện sĩ này loại quốc gia cao cấp nhọn tinh anh khoa học g i a tất nhiên là muốn vào nghiên cứu viện đi nghiên cứu thượng tầng vì chủng kiến tận thế mà phái phát xuống tới lâu đề giống như trung kiếm hà giáo sư đồ vị giáo sư này loại thì là cần phải nhanh một chút đi vào từng cái cao đẳng học phủ tham dự vào tinh anh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch bên trong đem bởi vì tận thế đột nhiên đến tới mà bất hạnh tàn lụi tinh anh nhân tài nhóm mau chóng bổ sung tới quốc gia xây dựng không thể quyết thiếu từng cái ngành nghề các loại nhân tài bất luận là kim tự tháp đỉnh tháp còn là trung gian hay là đẫy tháp những cái đó hoa màu l á o kỹ năng vào căn cứ ngươi liền đi phối hợp hiệp trợ nông khoa viện viện sĩ loại đi các công trình sư chúng tây ý cũng là đi các ti kỳ trước đi còn lại không có cái gì sở trường thì yêu cầu tại căn cứ bên trong bán cu ly làm việc cầu ngoài trụ sở thanh lý chết thảm chi người t ă n g thi dị thú thi thể hải cốt đi hợp quy tắc vật tư quét dọn phong ốc đường đi cấp chúng nó trừ độc chờ đem đổi lấy sinh tồn vật tư tóm lại tận thế bất luận nam nữ già trẻ chỉ cần ngươi còn có một hơi tại ngươi muốn ngươi còn muốn sống ngươi liền phải đứng lên làm việc tại căn cứ bên trong làm việc lời nói vẫn còn hảo khả năng sẽ gặp phải rất nhiều chuyện khả năng sẽ ai khi dễ ăn không no nhưng tốt xấu còn có tuần tra binh xem nhưng đến ngoài trụ sở như vậy ngươi liền có muốn mất mạng nguy hiểm tuy nói những cái đó địa phương cơ bản đều sẽ làm dị năng giả hay là mang theo vũ khí quân nhân trước đi quét dọn một lần cũng sẽ mang lên máy móc kiểm tra một lần xác định không có đánh mất tăng thú lại gọi phổ thông người đi qua quét dọn nhưng bạn nhất có tăng thi tiến hóa năng lực dấu tới hoặc là có dị thú tăng thú dị thực tăng thực chờ quân nhân đi sau trở lại miêu đ ầ u bởi vậy phổ thông người tại bên ngoài quét dọn chiến trường thời điểm cũng là rất lớn tỷ lệ gặp gỡ tăng thi nếu như thế g i ả n dịch liền không cần đối bọn họ rất tốt khắp nơi chiếu cố bọn họ h ủ h ộ g i ả n dịch đối bọn họ yêu cầu cũng không như thế nào quá phần a mỗi m ộ ư ơ i người mỗi ngày yêu một cái tinh h ạ c h mà thôi mười người h g ô i chao một hai cấp dị năng tăng thi đánh không lại cấp thấp phổ thông tăng thi chẳng lẽ còn sẽ truy không chết sao loạn quyền đánh chết lao sư phụ chẳng lẽ là nói đùa sao liền làm một hai cấp dị năng tăng thi tại nàng thủ hộ hạ m ộ mươi người cầm lên đại gia hỏa một người một gậy một búa một cuốc một liêm đao mải nó cái mười phút nửa giờ không phải cũng có thể giải quyết sao là lấy giàn dịch cũng không cảm thấy nàng mở ra điều kiện có nhiều a khó nhiều a tranh chua lãnh huyết cũng bởi vậy liền tính có rất nhiều người cảm thấy giản dịch mở ra điều kiện làm bọn họ cảm thấy khó chịu cũng xa xa không ngừng có người cùng thượng cuối cùng dẫn đến kết quả liền là bọn họ chạy tới bên trong đại thời điểm bọn họ đội ngũ bên trong lại thêm hai chiếc xe bus giản dịch dùng thần thức lướt qua cách nghiên cứu viện gần nhất một tòa lầu ký túc xá phát hiện bên trong bên ngoài cũng chỉ có t r ư ừ n g ba mươi chỉ cấp thấp tăng thi cùng một chỉ hai cấp tinh thần hệ tăng thi năm chỉ một cấp dị năng tăng thi sau liền làm s ầ m thiện quốc dừng xe bốn chiếc xe bus một chiếc xe hàng lớn một cỗ nhà xe bên trên tài xế thấy giản dịch dừng xe liền cũng cùng dừng tại giản dịch nhà xe đằng sau phanh lại lúc nâng lên đẩy trời cho tàn phân g i ả n dịch chờ bên ngoài bụi đều yên tĩnh sau này mới mang khẩu trang xuống xe đằng sau bốn chiếc xe bớt bên trên xe trường x a tài đức tệ nhất bằng năm người tiểu đội trưởng cùng với từ cắt tài đức chọn lựa ra tổ chức phổ thông người kia một xe trưởng tàu bao thiếu dũng thấy g i ả n dịch xuống xe liền cũng cùng xuống xe tụ tập đến g i ả n dịch cùng phía trước thấy từng cái quản sự nhi người đều qua tới g i ả n dịch liền cùng bọn họ nói ra nàng an bài cùng kia tòa nhà tình huống một hồi nhi ta muốn đi nghiên cứu mắt tiếp cứu chi phong viện sĩ bọn họ còn muốn thu tập phòng nghiên cứu bên trong thí nghiệm số liệu thiết bị cùng với thư viện bên trong cao tầng sách đại khá yêu cầu một ngày t ả hữu thời gian cho nên chúng ta hôm nay buổi tối cùng ngày mai một ngày đều đem tại này một bên nghỉ chân ngày kia sáng sớm lại xuất phát kia tỏa nhà bên trong có một chỉ hai cấp tinh thần hệ dị năng tăng thi ta một hồi nhi rời đi phía trước sẽ đi qua đem nó giải quyết còn lại năm chỉ một cấp dị năng tăng thi cùng đại khái t r ư ừ n g ba mươi chỉ căn cứ tăng thi các ngươi thương lượng đi giàn dịch xem sáu cái dị năng giả tiểu đội trưởng thành khẩn nói ta cảm thấy các ngươi có thể thừa dịp hiện tại đội ngũ bên trong lại mười tới cái dị năng giả có thể phân gánh nguy hiểm cơ hội hào hào luyện luyện các ngươi dị năng hỏa hệ dị năng không là chỉ có thể phóng hỏa cầu đốt tăng thi thủy hệ dị năng cũng không là chỉ có thể phóng thủy trụ hướng tăng thi các ngươi phải học sẽ lớn mật sáng tạo mới thì như h ỏ a dị năng có hay không có thể áp s ụ n g ngưng kết thành ngoài lửa liên tiếp đối phó hảo chỉ tăng thi nước dị năng có hay không có thể áp s ụ n g ngưng kết thành hơi mỏng một mảnh thủy đao nước châm trực tiếp đem tăng thi cổ cấp chém xuống tới tiếp giản dịch lại nhìn về phía phổ thông người trưởng tàu bao thiếu dũng về phần các ngươi ẩ n tùy tiện nếu như các ngươi n g h ị xuống đi tinh hạch các ngươi liền xuống đi không muốn đi cũng thành ta không có vấn đề bất quá ta cảnh cáo nói tại đằng trước buổi sáng ngày mai các ngươi nếu là kia tiểu tổ không có cấp ta giao bảo hộ phí ta là tuyệt đối sẽ không làm các ngươi lên tá xe đúng một hồi nhi ta cấp các ngươi một nhóm vũ khí các ngươi chính mình cầm kia sau này sẽ là các ngươi mạng sống ra hỏa dứt lời giản dịch lại cùng mọi người nói chúng ta về sau cũng là này cái bộ dáng ta đi đem các ngươi đối phó không được cấp thu thập còn lại các ngươi chậm dài thương lượng đi bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng ta nếu tay bên trong các ngươi bảo hộ phí liền sẽ hảo hảo bảo hộ các ngươi các ngươi cùng tăng thi đại đánh nhau lúc ta sẽ dùng tinh thần dị năng vẫn luôn xem các ngươi chỉ cần các ngươi không là cố ý qua loa tìm đường chết các ngươi nếu là ai bị tăng thi trảo thương chỉ cần ngực không có biến thành đen ta đều có thể cấp các ngươi cứu trở về tới cứu trở về tới tại tràng đám người hít một hơi lanh khí trễ chỉ đội trưởng ngươi này lời nói là cái gì ý tứ một dị năng đội trưởng hoảng sợ hô ra tiếng là a chỉ đội trưởng chẳng lẽ ngươi có chứa trị tăng thi v ì rút năng lực hay là d ự ợ c vợ khác một dị năng giả cũng cùng hoảng sợ hô ra tiếng ánh mắt bắt đầu ngắm loạn cố nén hạ trong lòng rung động đem đám người đều muốn hỏi vấn đề cấp hỏi lên giàn dịch không có trả lời liền như vậy giống như cười mà không phải cười xem sau gia nhập đi vào năm vị dị năng giả ách đám người bị giản dịch này biểu tình tự tiếu phi tiếu xem đến toàn thân mau, mau. kích động huyết dịch sôi t r à o hào giống như cũng chầm c h ầ m bình tĩnh lại bàn phía trước nghe được giản dịch nói nàng có thể trị liệu tăng thi vi rút là bắt đầu sinh mơ ước c h i tâm này loại nhân sinh thiên hạ khí khái hào hùng cũng cùng vân tiêu vân tán l ạ à bọn họ kích động cái truy a chỉ đội trưởng như vậy ngư phê kia có bọn họ cái gì sự nhi à, chẳng lẽ nghĩ cái dám ăn đem người c ấ p đi x ư n g vương x ư n g bá chẳng lẽ còn chưa t ỉ n h ngủ tất cả mọi người trồng chất một khối khả năng đều bụ không được chỉ đội trưởng một cái từ điện giản dịch thấy đám người bất quá mấy hơi tri gian liền đem sự tình lợi hại cấp nghĩ rõ ràng t hảo u ậ n tiện còn c ấ hiểu biết rõ ràng đám người nhao nhao gật đầu ứng hạ đợi bao thiếu giúp gọi tới mấy người đem nàng theo không gian bên trong thả ra vũ khí lấy đi sau giản dịch liền gõ vàng sư viện sĩ sở tại nhà xe làm bọn họ chở cắt tài đức bọn họ đem lầu ký túc xá đều cấp dọn dẹp sạch sẽ tại xuống xe đem sự tình đều bàn giao rời khỏi đây sau giản dịch tái hiện vượt nóc băng t ư ở n g công phu thượng lầu ký túc xá lầu ba đem hai cấp tăng thi giải quyết sau này mới đi nghiên cứu viện bản chương xong chương bốn trăm tám mươi một thanh phụ nhạc thiện h ả o thi công cụ người mười sáu báo cáo thủ lĩnh căn cứ máy bay không người lái chuyển về hình ảnh biểu hiện căn cứ hai mươi dặm bên ngoài có sáu mươi tám chiếc xe bus ba mươi hai chiếc nhà xe bốn mươi bốn chiếc xe hàng lớn tám mươi năm hai xe con chính hướng chúng ta căn cứ chạy đến hồng đức huy nghe được cấp dưới báo cáo con mắt nhất lượng có một chút đứng lên sẽ không phải là chỉ đội trưởng bọn họ đi một quân trang nam nhân thì thảo ra tiếng đi chúng ta đi theo dõi phòng đi xem một chút ôi chao lão hồng ngươi chờ ta một chút còn chưa chờ quân trang nam nhân đem lời nói nói xong hồng đức huy liền dẫn đầu ra trực ban nghỉ ngơi phòng chạy tới theo dõi phòng đợi hồng đức huy cùng quân trang nam nhân xác định chiếc thứ nhất nhà xe bên trên cùng bọn họ chiêu thủ người đến tột cùng là ai sau một cái hai cái đều kích động hư ngựa không dừng v õ chạy về căn cứ đại môn c h à o hỏi thủ vệ dị năng c ô n nhân phía trước tới đều là người một nhà mười tới phút sau giản dịch một đoàn người thành công đến quốc gia hạnh tồn giả căn cứ cùng phía trước vẫn luôn liên hệ này hồng đức huy thuận lợi gặp mặt hoan lên hoan lên trì đội trưởng Ngươi vất vả. hồng đức huy bên thấy n cũng xảo xảo ra tăng mấy â n lượng, hảo gọi này người cũng cảm nhận một chút nàng nhận tình hứng. lực cảm chút cao gọi trưởng, hứng ngươi hảo đội một thực cao gia Chị Đức căn Vi lao hữu tại cùng hắn nháy mắt lúc này phản ứng qua tới cùng giản dịch giới thiệu nói chị đội trưởng này vị là chúng ta căn cứ t r ô n g coi căn cứ cửa chính ninh quang long thượng tướng ngươi gọi hắn lao ninh liền có thể g i ả n dịch cười cùng hai vị thủ trưởng đơn giản hàn h u y ê n một phen sau liền dẫn hai vị thủ trưởng cùng một đám sớm sớm chờ tại bên ngoài y hộ nhân viên đem chín mươi tám vị viện sĩ cấp theo nhà xe bên trên cấp đón xuống tới dù là hồng đức huy sớm tại phía trước cùng g i ả n dịch video điện thoại lúc đã xem qua này đó viện sĩ tình huống nhưng lúc này xem thân thể mặc dù vẫn có chút ô n y ế u nhưng thập phần tinh thần bất h ư ớ c đầy mặt kích động tươi cười chúng viện sĩ đều vẫn là không t ừ giận mình hân hoan không thôi bọn họ cùng mặt khác bị cứu được căn cứ tóc trắng xóa xanh sao vằn gọn khuôn mặt tiểu t ụ hoàn toàn không có khí lực đầy mặt chết lặng viện sĩ nhóm b tinh thần diện mạo quả thực không muốn rất tốt ninh quang long c h ở vẫn luôn thủ vệ tại căn cứ cửa ra vào tiếp đ á i quá không biết nhiều ít may mắn còn tồn tại người tướng lãnh không khỏi nhao nhao nhìn hướng giản g dịch mắt bên trong có kính nghệ có cảm kích có vui vẻ ba trăm nhiều viện sĩ đều bị y hộ nhân viên tiếp đi a n trí mặt khác dị năng tiểu đội cùng phổ thông người cũng bị chuyên gia lĩnh đi sau hồng đức huy ninh quang long hỏi giản g dịch là nghĩ muốn trước nghỉ ngơi một đêm còn là hiện tại liền đi thấy lãnh đạo người giản g dịch này lần vì căn cứ làm ra cống hiến cự đại nàng chính mình bản thân còn là cái sáu cấp tinh thần dị năng không gian dị năng lôi hệ dị năng chữa trị dị năng bốn hệ dị năng gi bốn hệ toàn sáu cấp dị năng giả ai cho dù hiện tại căn cứ bên trong đã lần lượt xuất hiện m ộ ư ơ i sáu cái bốn hệ dị năng nhưng toàn sáu cấp còn thật không có đơn hệ dị năng cũng không có sáu cấp cao nhất cũng chỉ có bốn cấp mà thôi hơn nữa giản dịch dị năng công kích lực cao l i ê n tính đa mã thế mà còn có cái hiếm thấy chữa trị hệ dị năng còn là một phần trăm có thể chữa trị tăng thi virus chữa trị dị năng còn là sáu cấp muốn biết bọn họ căn cứ bên trong bây giờ bị bọn họ cung dưới hai lượng cái chữa trị hệ dị năng giả ăn bọn họ nhiều ít thải sắt tinh h ạ c h hiện giờ mới bất quá là cái bốn cấp Chữa trị lực c trị ũ nay g nghị chỉ có c trình độ. Nghị muốn hoàn h sáu muốn toàn độ, ữ trị, còn phải cần học nhóm n phải phối hợp khoa h gia nhóm mới tri mới mới đội trưởng quả thật là kinh tài tuyệt d i ệ m a này loại nhân tài bọn họ nhất định phải đem hết toàn lực đem nàng lưu tại căn cứ bên trong mới được giàn dịch tử tế suy nghĩ hạ hồng đức huy vấn đề cuối cùng còn là quyết định trước nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi thấy lãnh đạo người đi nàng hiện tại phong trần mệt mỏi nay dạng trực tiếp đi thấy lãnh đạo người khó tránh khỏi có chút thất lễ tả hữu nàng nhất định là muốn cùng quốc gia bước chân đi lưu tại căn cứ vì quốc gia làm việc sớm một đêm một ngày liên quan không lớn hồng đức huy ninh quang long nghe được giản dịch như vậy nói xác định cũng khẳng định sẽ lưu tại căn cứ bên trong sau vui vô cùng tất nhiên là giản dịch nói cái gì chính là cái đó vận b ị mang giản dịch chạy tới bọn họ cấp giản dịch a n bài gian phòng căn cứ cấp giản dịch a n bài phương vị tại tận thế phía trước một ít chính khách thủ trưởng nhóm về hưu cư trú dưỡng lao tiểu khu bên trong một bộ hai tầng mang trước sau viện nhà kiểu tây tận thế phía trước mọi người về hưu đều yêu thích non xanh nước b i ế c thảng cỏ xanh hoa tươi vượt quanh không khí trong lành phong thủy bảo địa mà tận thế sau mọi người càng hướng tới như cũ cung k i u bản thảm thực vật động vật thưa thất địa phương dị vang phong thủy b ả o địa thảm thực vật côn trùng gián kiến r ậ m rạm địa phương thì đã thành bị dị thú dị thực tăng thú tăng thực vây quanh cao nguy địa khu cơ hồ không người hỏi thăm không người còn dám cư trú tuy nói căn cứ bên trong cũng không ít cao cấp dị năng giả nhưng những cái đó cao cấp dị năng giả mỗi ngày đều rất bận rộn về đến nhà là cơ hồ đều đã kiệt sức tình trạng đâu còn có kia cái nhàn hạ thoải mái như vậy tinh lực đi đối phó những cái đó dị thực ca đẳng cấp thấp dị năng giả càng là không cần để kia không là đi vào đưa đồ ăn sao bọn họ không phải là không có nghĩ quá trước phái một nhóm cao cấp dị năng giả đi qua thanh lý một phen đem những cái đó uy hiếp biến dị động thực vật đều xử lý sau lại để cho người đi vào cư trú nhưng sự thật chứng minh này dạng làm là hoàn toàn không thể được không nói trước những cái đó dị thực thiện n g uy trang chỉ cần chúng nó không chủ động lộ ra dấu vết công kích nhân loại như vậy cơ bản liền không người gì có thể xác định ngươi cùng phía trước thực vật rốt cuộc thay đổi không biến đến dị liền nói động thực vật tiến hóa liền cùng nhân loại bình thường có chút người tận thế nhất bắt đầu cái gì dị, dị năng đều không thất tỉnh nhưng qua cái một năm nửa năm nào đó một ngày liền lại đột nhiên có dị năng động thực vật cũng là như vậy có lẽ nó nào đó một ngày liền tiến hóa nha hơn nữa giá hỏa thiêu bất tẫn gió xuân thổi lại mọc cũng không là nói dối n à y đó dị thực ngưng ngay tại lúc này dùng lửa đốt dùng đao cắt dùng tiểu lưu đa tạc đem chúng nó đều cấp diện lưu lại chùi lùi một tầng mặt đất qua cái m ộ ư ơ i ngày nửa tháng dị thực bản liền lại sẽ một lần nữa dài trở về không chỉ có như thế càng hỏng bét là trước kia tốt xấu nhiều hơn phân nửa còn là bình thường phổ thông thảm thực vật một lần nữa dài trở về thì hoàn toàn biến thành dị thực mà giản dịch hiện tại muốn đi cư trú liền l à này dạng tất cả đều là dị thực tiểu khu cũng bởi vậy h ồ n g đức huy nhất bắt đầu nghe được g i ả n dịch muốn ở tại này một bên thời điểm là một ngàn cái một vạn không vui lòng nói hết lời cùng g i ả n dịch mài gần một tháng đ ề u ưng thuận cấp g i ả n dịch đ a n bài đến hiện tại chính khách cư trú tiểu khu bên trong g i ả n dịch còn là còn có nhà ra chết đều muốn ở tại kia một bên g i ả n dịch cảm thấy kia một bên cùng mặt khác người tới nói khả năng là cực kỳ nguy hiểm không thể đạp cùng địa phương nhưng với nàng tới nói kia một bên cùng nàng tận thế phía trước hậu hoa viên không có gì khác biệt lấy nàng năng lực những cái đó dị thực nàng d ậ m chân một cái liền có thể toàn giải quyết mà nàng sở dĩ muốn vào ở đi thì là bởi vì dị thực tiến hóa qua đi Quang hợp l à mặc dùng đến n k h ô dù tiến gia tốc độ khả năng không có trực tiếp hấp thu tăng thi tinh hạch tới cũng nhanh thế nhưng như không đi nơi nào à mà khởi linh khí tinh khiết địa phương còn có thể vững chắc cảnh giới đẳng cấp rất nhiều chỗ tốt quan trọng nhất là trừ dị thực rậm rạp địa phương còn lại địa phương không khí bên trong tất cả đều là tăng thi mùi hôi thối cùng mùi máu tanh nồng đậm bản chương xong chương bốn trăm tám mươi hai thánh phụ nhạc t i ệ n hảo thi công cụ người so sánh cả ngày nghe những cái đó mùi thối nàng vì sao không t u y ể n cái linh khí nồng đậm địa phương thường trụ l i ê n tính nàng có thể liếm tức nín thở nhưng cũng không thể sau này chừng trăm năm vẫn luôn này dạng sống đi giản dịch đem nàng này cái suy đoán cùng hồng đức huy nói sau hồng đức huy thông báo đi lên bên trên mở hội thảo luận nhiều lần cũng làm cho khoa học gia nhóm nghiên cứu một phen xác định giản dịch phỏng đoán là thật sau này mới đồng ý giản dịch quyết định làm giản dịch ở tại kia một bên vì bảo hộ này cái có thể một trăm linh chữa trị tăng thi vi rút độc đinh mầm còn cùng g i n dịch nói hảo cấp phối hợp một cái ba cấp băng hệ dị năng giả tống kim huệ một cái ba cấp kim hệ dị năng giả lương diễn thả xung làm giản dịch vệ sĩ cùng ra chính chiếu cố giản dịch đối với cái này giản dịch vui vẻ ứng hạ k h ắ p hảo nàng cũng cần có người giúp nàng xử lý việc vặt vanh nhi cùng nấu cơm đồng thời những cái đó trải rộng dị thực địa phương cũng không còn là không người hỏi thăm góc viện hoa vu mà là cao đẳng cấp dị năng giả trắng trận c ấ p đoạt bể đầu đều nghĩ muốn cư c h ú phong thủy bảo đ ị a giản dịch tại hồng đức huy dẫn dắt hạ trước trước sau sau hảo hảo đem chính mình tiểu trạch từ xe một m lần tiểu dương lâu trước, trước sau sau đều có một cái không nhỏ về tử nghe hồng đức huy nói trước kia ở lại đây thủ trưởng cùng hắn phu nhân một cái yêu thích loại hoa một cái nhất hỉ hoan trồng rau vì thỏa mãn lẫn nhau yêu thích. vì thế liền liền có này dạng một cái có được trước sau viện phòng ở bọn họ tại hỏi qua giản dịch ý kiến nói là n g h ị muốn tại chính mình trước viện loại chút hoa tươi nho cây ăn quả n g h ị muốn tại hậu viện loại chút rau quả sau này mới c h ủ định này phòng nhỏ giản dịch tán đồng gật gật đầu còn thật hài lòng tòa nhà trước sau viện đều có tiểu bốn năm mươi bình đất trống địa phương không nhỏ tiểu dương lâu hẳn là cũng bị một lần nữa tu sửa quá bên ngoài xem mặc dù không tận thế phía trước khí phái nhưng trong đầu vẫn là bị trang trí thật không tệ đi là g i n dịch yêu thích trời xanh mây trắng cỏ xanh tiểu thanh tân phong bên trong người thu tiền sâu có đồ vật đều đã phân phối đầy đủ tiểu dương lâu hết tầng dưới là phòng khách lớn phòng bếp nhà ăn khách phòng bạo mẫu phòng lầu hai ứng giản dịch yêu cầu quy hoạch thành độc thuộc tại giản dịch một người địa bản phòng ngủ thư phòng tấm ảnh nọ viện cờ tờ vờ cái gì đều đều có hồng đức huy rời đi sau giản dịch cùng lương diễm thả tống kim huệ hai vị a di đánh qua c h à o hỏi sau liền thượng lầu hai chuẩn bị rửa mặt ngủ nàng phải hảo hảo chỉnh đốn một đêm ngày mai hảo dùng tốt nhất trạng thái đi gặp mặt lãnh đạo người hôm sau trời vừa sáng giản dịch là tại hai vị a di trưng nấu mùi cơm chín bên trong mở mắt hai vị a di tay nghề thực sự là rất tốt kia n h c bên trong dĩ vãng là nguyên tiểu khu cư dân hoạt động công viên nhỏ thường xuyên sẽ có một ít trẻ tuổi người sớm muộn tại chạy đi nô bước ra tới ra mãi mãi nhóm cũng sẽ mang tôn bối tại kia một bên hommad cùng lao hỏa bạn đánh cờ nói chuyển kiếm mà hiện tại kia một bên tại đi qua bị hỏa hệ dị năng giả thiếu khoác khoái lại tái hiện sinh trưởng ra một mảng lớn rậm rạp dị thực sau liền liền sẽ không có gì người hỏi thăm dần dần tạo thành một mảnh tiểu rừng rậm hôm qua hồng đức huy cùng nàng giới thiệu này một bên thời điểm cùng nàng nói qua này một bên dị thực còn thật thích công kích nhân loại lại võ lực giá trị còn không thấp nếu như thế giản dịch tất nhiên là muốn đi qua nhìn một chút chấn n h i ế p một phen rốt cuộc này một bên hiện tại chủ cũng không là cũng chỉ nàng một người thông qua thần thức thăm dò tới xem tiểu rừng rậm cũng không lớn bất quá bên trong đầu dị thực còn là thật nhiều còn sinh trưởng háo chút dài đến đỉnh hào xem hoa bất quá thiên nhiên mẫu thân giáo quá chúng ta càng là xinh đẹp sinh vật nguy hiểm hệ số lại càng lớn không xem những cái đó hoa an tinh thời điểm định mỹ nhưng chúng nó một khi động lên tới mấy cái mệnh đều không đủ nó điển giản dịch vô ý tổn thương này đó có thể sản sinh linh khí tiểu khả ái cho nên sớm tại xa xa tiếp cận công viên nhỏ thời điểm liền đem độc thuộc tại cường giả uy áp cấp phóng thích ba tầng ra tới đem những cái đó xem đến người sống có chút xuẩn xuẩn dục động không kịp chờ đợi dỗi ra thăm dò tiểu gì ồ gì ồ tiểu khả ái nhóm cấp đe dọa trở về an phận co lại thân thể chờ đợi nàng tìm độc g i ả n dịch một đường đi một đường xem thuận tiện đem xem hảo vài q u ọ n tướng mạo không sai dị thực cấp đào lên kéo một tiết c ả n h liêu trói lại chuẩn bị một hồi nhi gánh về nhà hảo loại tại tiền viện thưởng thức này đó dị thực không cần nhân loại đi cấp chúng nó tới nước bón phân bọn họ chính mình liền có thể trở l ê n rất tốt tặc bất việt nhi đi tới đi tới g i ả n dịch đi tới tiểu rừng rậm trung tâm nơi sông nhỏ đường nơi xem bên trong đầu tiến hóa sau càng phát thánh khiết liên hoa cùng nước bên trong thân thủ mạnh mẽ thỉnh thoảng tới cái thuấn di con cá nhỏ nhóm l người tại nghĩ tiến hóa sau liên hoa cánh hoa pha trà là cái cái gì mùi vị nó hạt sen củ sen lại là như thế nào còn có những cái đó sẽ thuấn di biến mất con cá trưng nấu thịt kho tẩu dưa chua hưng ơ cay có được hay không ăn ba giản dịch đem tay bên trong bị trói tại cùng một chỗ dị thực nhóm ngã tại mặt đất bên trên theo không gian bên trong cầm hai cái t h ị n h nước thùng r a tới đặt mặt đất bên trên tiếp mượn nhờ xun xuê dị thực che giấu dùng linh khí bao trùm quần áo sau đó một cái mánh tử nhảy vào nước bên trong đối những cái đó nghĩ muốn thuấn di đào mệnh con cá nhỏ liền là hai tay nắm tới con cá nhỏ tôm nhỏ c h ả đủ c ủ sen cũng đến đào nửa thùng r a tới mới được đào xong cụ sen phi thân lên mờ cầm nước đem tay tắm một chút tiếp mũi chân kiểm kê bay vào liên hoa biển chết một tay mở thật tốt liên hoa một tay phiên g i ọ t nước đài s e n sau giản dịch này mới trở về bờ bên trên mang tràn đầy chiến lợi phẩm trở về đi ông trời ơi tiểu thư ngươi như thế nào đem này đó biến dị thực vật mang trở về tiểu thư ngươi cũng quá lợi hại đi ta nghe người ta nói hiện tại biến dị con cá nhưng khó bắt hai vị a di xem giản dịch vai bên trên tay bên trên tràn đầy đều là chiến lợi phẩm kinh ngạc cực các nàng biết chỉ thanh lan n h ư bức lại không có nghĩ đến nàng có thể n h ư bức thành này cái bộ dáng muốn biết căn cứ bên trong khoa học ra cửa trước kia vì nghiên cứu những cái đó biến dị cá nhưng là tiêu hao không ít nhân lực vật lực thời gian bị gặm tổn thương không thiếu dị năng giả này mới thập phần gian nan bắt được một điều mà giản dịch đi ra ngoài bất quá tiểu nửa giờ thời gian liền làm một thùng lớn trở về toàn thân trên dưới sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái một chút việc nhi đều không có còn cầm trở về như vậy nhiều biến dị thực vật giản dịch đem bị tại s a u l ư n g dị thực ném xuống một bên xách hai cái thùng hướng phòng b ế p đi vừa cười nói không gì đối này đó tôm cá đều đã bị ta đánh cho bất tỉnh cơ bản sẽ không đả thương người các ngươi giữa chưa xem xem này cái muốn như thế nào làm mới ăn ngon còn có kia cái củ sen đài sen cũng là liên hoa lời nói giúp ta cầm nước dưỡng ta giữ lại pha trả uống b hoa hoa hướng. ân hướng người i à chán lệnh người thần thanh khí sảng tinh thần rung động đồng đậm sen trả thương hương đánh tới nhẹ nhàng uống mấy t h ê n sau giàn dịch liền có chút yêu thích thượng này của thánh khiết thanh hương hương vị bản chương xong t r xen vào giản dịch võ lực giá trị cao chưa trị năng lực cũng mạnh nguyên nhân bất luận là làm giản dịch đi ra ngoài làm nhiệm vụ còn là lưu tại căn cứ bên trong cấp người chữa bệnh kia đều là đối khắc một loại dị năng lãng phí cho nên bọn họ cuối cùng quyết định bình thường lời nói giản dịch liền lưu tại căn cứ bên trong cấp những cái đó bởi vì ra nhiệm vụ mà thân bị trọng thương cực cao dị năng giả trị liệu tăng thi v i r ú t nếu như có thể mà nói thuận tiện lại mang mang căn cứ bên trong mặt khác hai cái chữa trị dị năng giả nếu là lại có thời gian tinh lực lời nói có thể lại cùng quân đội bên trong những cái đó dị năng giả chia sẻ trao đổi một chút như thế nào tăng lên dị năng tăng lên võ lực tâm kinh nghiệm tia liền có thể hảo nếu là bọn họ có t h ể như đi bắt lấy cao cấp tăng thi cao cấp biến dị động thực vật tăng hóa động thực vật chờ đặc thù độ khó hệ số đặc biệt lớn nhiệm vụ giản dịch lại đi phụ một tay ra một hạ nhiệm vụ rốt cuộc như là lợn rừng bao săn m á n hổ h cự sư trở tại tận thế phía trước liền rất n g ư bê động vật bọn họ biến dị tang hóa sau h uy lực kia quả thực liền làm m anh phiên n lợn. một chỉ hai cấp tang hóa lợn rừng bọn họ không thua tiền năm sáu cái hai cấp công kích hệ dị năng giả hay là một hai cái ba cấp công kích hệ dị năng giả kia còn thật bắt không được tới dị hóa còn tốt chỉ cần bị thương không nặng lắm còn có thể cứu giúp q u a tới nhưng tang hóa vậy thì cùng tang thi đồng dạng bị nó cọ một chút người liền không biến tang thi cùng nay loại cao nguy tiến hóa động thực vật một cái nguy hiểm đẳng cấp còn có tinh thần hệ dị năng tang thi n hàng hàng bởi vậy bọn họ lúc này đối với này cái gặp gỡ cái gì cao nguy tăng thi động thực vật còn không sợ cứng giả có cái gì thương binh virus đều có thể cấp chữa trị thỏa thoạn thiết thiếp theo ở ngoài ngàn dặm quảng tỉnh mang hơn nghìn người bình an đến căn cứ giản ảnh dịch kia là ký thác tương đương trầm trọng kỳ vọng cao đối với cái này giản dịch vui vẻ tiếp nhận tả hữu này đó sự nhi với nàng tới nói đều cũng không khó nhân thần hồn cường đại quan hệ nàng tuy tiện cũng không sẽ cảm thấy mệt mỏi bởi vậy khả năng giúp đỡ nàng liền nhiều giúp chút hảo bị hảo một trận hậu sinh khả hủy sau giản dịch bị hồng đức huy dẫn tới căn cứ dị năng giả bệnh viện trụ viện bộ nhận biết hai cái bình tĩnh ổn trọng lại không lỡ dịp linh đáng yêu chữa trị hệ dị năng giả giản dịch vừa mới bắt đầu nhận biết nàng nhóm thời điểm đối với các nàng trên người này cổ tử mâu thuẫn khí chẳng là cảm thấy có chút kỳ quái tận h thế xem đ n càng ngày càng nhiều ý hộ nhân viên đến là như, như lúc lúc h t tới sau tám thành may mắn còn tồn tại người cùng bọn họ thân nhân thiên nhân vĩnh cách hay là tương cách ở ngoài nàng dặm không biết sinh tử bởi vậy này đó anh hùng tại bị thương thương binh sau cơ bản bên cạnh chỉ còn lại một hai nhân viên cần vụ tại bên cạnh t r ố n g n o n người t ạ i yếu ớt lúc là nhớ nhà nhất nhớ thân nhân là lấy này đó y hộ nhân viên vì chấn an bệnh nhân liền liền dần dần dưỡng thành này loại mâu thuẫn nhưng lại làm người cảm thấy ôn nu đến cực hạ n khí chẳng hai vị chữa trị hệ dị năng giả một vị danh gọi tàng tử quân là một danh bốn cấp quan hệ chữa trị dị năng giả khác một vị danh gọi phiền liên minh là một danh bốn cấp một hệ chữa trị dị năng giả giản dịch đơn giản cùng các nàng hàn huyên một phen sau liền bị mang đến một danh gia nhiệm vụ lúc vì cứu giúp chiến hữu bất hạnh bị tăng thi quẹt làm bị thương dị năng giả cúc đình cùng phía trước trước đây tàng tử quân cùng phiền n g u y ê n minh đều thay phiên cấp cúc đỉnh dùng dị có thể trị liệu quá đáng tiếc các nàng tinh lọc tăng thi vi rút mới vừa năng lực cũng chỉ có năm mươi sáu mươi phần trăm trình độ còn lại một nửa vi rút bất luận bọn họ như thế nào đ ế m thử lại thử bao nhiêu lần đều không dùng chỉ có thể gọi là bệnh nhân như tê liệt bệnh nhân k i bản cứng áp thân thể nằm tại giường bên trên thanh tỉnh thể hội sinh mệnh s ó i mòn bất quá hào tại giàn dịch tới lại cùng tàng tử quân phiền n g u y ê n minh thảo luận qua bọn họ là như thế nào sử dụng chữa trị dị năng cấp bệnh nhân chữa bệnh sau g i à dịch liền điều khiển không khí bên trong linh khí hướng bệnh nhân thân thể bên trong đi cùng như vậy vi rút đối kháng đồng thời một bên cùng tặng tử c â n phiền viên nói rõ giải nàng vì cái gì muốn này dạng làm này dạng làm có cái gì chỗ tốt suy một da ba chi hạng lại giản dịch bọn họ như thế nào sử dụng bọn họ dị năng bất quá nửa giờ tả hữu bệnh nhân thể nội tăng thi vi rút liền hoàn toàn bị hàng ra tới bệnh nhân thân thể huyết dịch cũng một lần nữa tuần hoàn lên tới chỉ cần mới hào hào dưỡng thương một mươi ngày nửa tháng bệnh nhân cơ bản cũng liền có thể bình phục Thỉnh c ách n ha ha ha đám người phung cười ra tiếng nhao nhao tán dương khởi giản dịch chữa trị năng ở tới nay g ngay cả một cái ban ngày giản dịch đều vẫn luôn buôn ba tại từng cái phòng bệnh bên trong đầu thẳng đến trời tối lúc này mới bị sợ nản dị năng hao hết ra sự nhi hồng đức huy cấp k h u ê n trở về đến nhà lúc Giản hiện lại dịch phát hiện hôm qua đợi â y k suy v i nghĩ hảo i nước sau giàn dịch này mới trở về thư phòng cầm giấy bút tô tô vẽ vẽ lên tới đợi giản dịch hoa một tuần thời gian đem bị thương tương đối trọng bệnh nhân đều cấp chữa trị một lần lại nghỉ ngơi hai ba ngày sau giàn dịch lại bị thượng đầu người cấp an bài vào dị năng giả bộ đội giàn dịch cầm mịt rổ p h ổ n đứng tại đài cao bên trên xem phía dưới chính tha thiết chờ đợi hai mắt sáng lên nhìn nàng c h ầ m c h ầ m người thở dài một hơi hào đi nàng lại muốn trọng thao cựu nghiệp dùng nhất ngay thẳng ta kẽ nhất lời nói đem như thế nào thu nạp không khí bên trong linh khí ổn định dị năng như thế nào phát tán tư duy nếm thử này đem bất đồng dị năng lấy bất đồng hình thái sử dụng đến từ từ tâm kinh nghiệm chia sẻ rời khỏi đầy sau giàn dịch lại bế quan nửa năm khai sáng một bộ có thể làm phổ thông người thu nạp linh khí tu luyện võ công bí tịch ra tới chỉ cần đem này bộ võ công bí tịch học tốt như vậy này nhân hòa cùng hắn một cái cấp bậc dị năng giả tăng thi võ lực giá trị cũng liền bất phân cao thấp bản chương xong chương 484, t h á n h phụ nhạc thiện hảo thi công cụ người 19. rốt cuộc n à y thế đạo cuối cùng là không có tiến hóa thành công phổ thông người chiếm đầu to giản dịch mặc dù tin tưởng quốc gia tin tưởng quốc gia quản lý hạ những cái đó dị năng giả nhóm nhưng phổ thông người võ lực giá trị vẫn luôn như vậy yêu xuống đi cũng không là biện pháp thá thời gian dài phổ thông nhân hòa dị năng giả khó tránh khỏi sẽ không tự chủ phân ra đẳng cấp ra tới như vậy lời nói phổ thông người sẽ sống đến thực vất vả thực gian nan giàn dịch hoa nửa năm thời gian suy nghĩ ra được có thể t h i ế p hợp này cái tiểu thế giới vận hành quy luật p h á p tắc câu thông này cái tiểu thế giới linh khí võ công bí tịch thật lệ ra chứ không có những cái đó hoa huệ loẹ loẹt dị năng võ lực giá trị phương diện xác định vững chắc không thể so với dị năng giả kém đi nơi nào thượng đầu người cầm tới bí tịch sau như nhặt được trí bảo thí luyện một phen được đến thành quá sau ta hứng tại toàn căn cứ liên tục thông báo ba ngày này cái tin tức đ ế ngay chỉnh cái căn cứ phổ n cứ t ô người đều mừng như điên, buôn tàu bẩm báo. Liên tại thượng đầu thỉnh người cung luyện giáo chỉnh giản giáo thời tại video, điểm, đều đầu đã tàu bẩm rỡ chụp báo. dịch n nhất đảng công hân chương ra căn nhiệm n g g đi. ra cứ làm nhiệm vụ đi. Ngay hôm trước một dị năng giả tiểu đội truyền đến tin tức phía tây nam một tiểu căn cứ bị một chỉ bốn cấp tinh thần hệ tăng thi chỉ huy một hai ngàn chỉ tăng thi cấp vung diện sai bằng thượng đầu lãnh đạo người nghe nói này sự như sau liền muốn ngăn cản dị năng giả đi qua diện kia tăng thi nhưng bốn cấp tinh thần hệ tăng thi thực sự là quá cường hãn bình thường dị năng giả chơi không lại vì thế hồng đức huy liền tiến lên đây dò xét khẩu phong hỏi giản dịch có đồng ý hay không đi quan tại ra nhiệm vụ sự nhi s ớ m tại nửa năm trước nàng vào căn cứ thời điểm liền cùng lãnh đạo người thương lượng xong hiện tại quốc gia có cần nàng địa phương nàng đương nhiên là mấn thượng vì thế rất nhanh một chi từ giản dịch chủ đạo sáu người dị năng tiểu đội liền xuất phát nguyên bản ấ n lên đầu thủ lĩnh ý tứ tối thiểu nhất cũng đến mang lên hai ba mươi bốn người bất quá giản dịch không đồng ý nếu là có thể nàng còn nghĩ chỉ đem một người tài xế cộng thêm đầu bếp trợ lý ra cửa rốt cuộc nàng nhưng là có thể nghiền ép tiểu thế giới sở hữu người hạ người a người mang nhiều yêu cầu thao tâm chú ý địa phương cũng nhiều nay nhiều phiền phức ca đáng tiếp này lần tới đầu không có đồng ý giản dịch thân、thình. chính là cấp giản dịch tắt năm cái gì năng giả qua tới bất quá cũng được nhiều mấy người cũng không kém nhiều ít nếu là tại kia một bên gặp gỡ cái gì hảo đồ vật còn có người đảm đương tài xế vận tải những cái đó đồ vật nay nay giản dịch mới vừa cùng phía trước ra tới chấp hành nhiệm vụ tiểu đội gặp mặt không hai ngày còn tại cùng dị năng tiểu đội trưởng đường vận di trung ý thảo luận kia cái năm cấp tinh thần hệ t ă n g thi cùng kia cái bị hủy d i ệ t tiểu căn cứ lúc liền liền phát giác đến nàng mới vừa xuyên đến này cái thế giới lúc lưu tại thượng ngọc long trên người thần thức lạc ấn ba đ ộ thân thức hướng bên ngoài tìm tỏi quả nhiên thượng ngọc long liền tại không xa nơi lại còn hướng bọn họ này một bên、đổi. trừ thượng ngọc long bên ngoài nguyên c ố sự tuyến nam nữ chủ lúc ân nhã t hình thế hàng cũng tại còn có một cái linh hồn dị thường nam nhân giản dịch kinh ngạc nhữ mày này cái nam nhân tiểu thế giới thiên đạo cấp thế giới kịch bản bên trong nhưng không biết ra h ôi chao đáng tiếc này phương tiểu thế giới thiên đạo còn không có thức t ì n h ý thức không phải nàng nhất định là muốn đòi một lời giải thích này đã mã có việc nhi cũng không nói sớm đặt phổ thông nhiệm vụ người trên người đến phí nhiều ít sự nhi a giản dịch xem k i u người tướng mà bấm đốt ngón tay một phen phát hiện kia cái nam sinh là cái xuyên thư người cùng nam nữ chủ đều có nhân quả quan hệ còn là trọng sinh nữ chủ lạn hoa đạo đội trưởng làm sao bây giờ bên trong đầu có dị năng giả một đội viên chỉ hộ tại cổng tỏ vào bên trên đảm đương đại môn sử dụng dị năng kim loại môn đạo t hình thế hàng n h ì n chằm chằm kia dị năng kim loại cửa xe một m lát suy đoán hẳn là ba cấp kim hệ dị năng lấy ra lại đánh giá một phen hai bên đội ngũ thực lực sau quay người gọi người tiến lên kêu cửa thượng ngọc long thấy đội trưởng có yêu cầu vì cầu biểu hiện vội vàng hét lên hảo ta đi xem một chút đông đông đông bên trong người ngươi hảo ta là thượng ngọc long chúng ta tiểu đội ra nhiệm vụ đi qua nơi này nghĩ cùng các ngươi tiếp cái c h â ngồi chỉnh đốn một phen có thể sao này một bên phía trước không phía sau thôn không cửa hàng mặt khác phòng ở cũng đều là không thể ở người chúng ta một lát còn thật tìm không đến cư trú phía trước phiền phức hành cái thuận tiện đường vận di nhìn hướng giản dịch khách khí hỏi nói thanh lan bên ngoài có nhiều ít người lại là cái gì đẳng cấp dị năng nghe nói bốn cấp tinh thần hệ dị năng giả có thể cảm ứng được đường kính năm trăm m bên trong sinh vật tình huống liền là tăng thi tăng thu giấu đến lại chặt chẽ tinh thần hệ dị năng giả đều có thể cấp nó bắt tới cách cửa tinh thần hệ dị năng giả dùng tinh thần dị năng tìm một chút liền có thể biết bên ngoài có nhiều ít người nhiều ít dị năng giả lại là cái gì đẳng cấp có cái gì dị năng đường vận di láo tò mò cảm thấy này cái quả thực không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn không tưởng tượng nổi tinh thần dị năng đến t ộ n cùng là cái cái gì bộ dáng cũng không biết sáu cấp tinh thần dị năng có hay không có thể cảm ứng càng xa giàn dịch liếc qua ra vẻ chấn định nghiêm túc nhưng hai mắt lại sáng lấp lánh nhìn nàng đường vận di trong lòng không khỏi c ả m thán này dạng ánh mắt tự theo nàng xuyên đến chỉnh cái thế giới sau liền không nhìn thấy bên ngoài hết thể có mười lăm cái dị năng giả một cái năm cấp sáu cái bốn cấp còn lại tám người tất cả đều là ba cấp đường vận như nghe xong trầm lâm xuống tới đối phương chiến đấu lực không nhỏ a bất quá các nàng này một bên cũng không giả đừng nói giản dịch này cái sáu cấp dị năng cường giả qua tới liền l à không đến các nàng đội ngũ cũng có hai mươi cái dị năng giả cơ bản cũng đều tại ba bốn cấp căn bản không cần sợ hãi nhân ra nghĩ đến nơi này đường vận di hỏi thăm giản dịch g ì tứ giản dịch tùy ý nói ta đều có thể di di ngươi quyết định liền hảo h à n h kia ta liền để bọn hắn vào a đến lúc đó làm bọn họ thượng lầu bà trụ đi ân hảo giản dịch gật đầu ứng hạ v ừ i vặn có thể thuận tiện nàng giải quyết một cái nguyên chủ nghĩ muốn trả thủ thượng ngọc long tâm nguyện đường vận di thấy giản dịch không cái gì ý kiến liền chỉ huy kia cái kim hệ dị năng giả đi qua mở cửa giàn dịch hướng ghế s o f a lưng nhàn nhã một chuyến hai tay gối ở sau hảo trình dĩ hạ nhìn hướng cửa ra vào xem nam nữ chủ lần lượt đi đến xem cùng tại bọn họ phía sau n í t to miệng kinh ngạc ra tiếng thượng ngọc long giàn dịch nhấc tay hướng quen biết đã lâu cơ cơ tính là cái bắt chuyện cùng thượng ngọc long đồng dạng chính diện đối giàn dịch thạch nhã hơn thịnh thế hằng thấy có cái nữ hải lại cùng bọn họ sau lưng người chào hỏi quay người vừa thấy liền xem đến một xứng sở tại tại chỗ thượng ngọc long thạch nhã hơn giật giật thượng ngọc long hỏi nói như thế nào các ngươi nhận biết a thượng ngọc long bị thạch nhã h â n này kéo một cái theo bị giản dịch một chân đạp thành trọng thương cái bóng bên trong giật mình tỉnh lại sắc mặt khó coi gật gật đầu ân nàng liền là ta phía trước cùng các ngươi nói qua kia cái đội trưởng thạch nhã h â n thịnh thế hằng nghe này hiểu rõ như mày thầm nghĩ hóa ra là kia cái lanh huyết vô tình nữ nhân a chính t r e o tức xem thượng ngọc long giản dịch thấy đường vận di xem qua tới vận điệu chớp mắt vài cái c ấ p cái làm nàng an tâm ánh mắt đi qua thượng ngọc long đã lâu không gặp a giản dịch cười cất giọng nói cùng xem đến quen biết đã lâu trong lòng cao hứng g i n dịch bất đồng lúc này thượng ngọc long nhanh phiền muộn hơn chết như thế nào như vậy không may đụng tới một năm trước kia một chân thượng ngọc long nhưng là ký ức như mới đến nay đâu n à y cái nhân tâm nữ nhân rời đi sau hắn nhưng là không ít bị những cái đó ngày xưa đứng tại hắn kia một bên người chỉ trích hoán hận nói là hắn đuổi đi giản dịch đuổi đi bọn họ đội ngũ bên trong vũ lực mạnh nhất người giản dịch rời đi không bao lâu giản dịch lưu lại những cái đó vật tư tại hắn còn trọng thương hôn mê thời điểm bị tia bốn cái gì năng giả cùng những cái đó nạn dân cấp chia cắt cũng chỉ chừa cho hắn hai túi mì ăn liền bản chương xong chương bốn trăm tám mươi lăm thanh phụ n h ạ thiện hào thi công cụ người hai mươi bọn họ tại kia gian tiệm bán quần áo cầu hai ngày sau đụng tới tăng thi hắn làm vì đội ngũ bên trong duy n ă m dị năng giả một chóng liền là bị thương nặng cũng vẫn cứ bị những cái đó người đẩy mắng lấy đi ra ngoài đánh tăng thi nếu như chỉ là này dạng cũng liền thôi tại nguy cấp trước mắt bị hắn bảo hộ các nạn dân dị vang vẫn luôn khen hắn này hảo kiế hảo là cái thiện lương người tốt các nạn dân lại đem hắn đẩy đi ra kém chút liền thành tăng thi miệng bên trong bữa ăn muốn không là kháp hảo đụng tới vui sướng cùng hắn ca lúc này này trên đời hẳn là liền không có hắn thượng ngọc long nghĩ đến nơi này thượng ngọc long nhìn hướng giản dịch ánh mắt tựa như tôi độc bàn â m tản không được này thu hắn nhất định phải muốn trả thù trở về mới được hắn khả năng đánh không lại kia cái nữ nhân nhưng hằng ca xác định vững chắc có thể hắn nhưng là năm cấp lôi hệ dị năng giả là bọn họ căn cứ mạnh nhất người bóp chết kia cái t i ệ n nhân liền cùng bóp chết sâu kiến đồng dạng đơn giản giản dịch nhìn thượng ngọc long ngươi đổi tới đổi lui thần sắc trực giác b u ồ n c ư ờ i mặc dù nàng không có đọc tâm thuật nghe không được thượng ngọc long tiếng l ỏ n g nhưng liền xem thượng ngọc long mắt bên trong kia ghen ghét điên cùng thần sắc hắn tâm tư giản dịch liền có thể cho đoán được nhất thanh n h ị sợ tận thế phía trước rất nhiều người tại một số tình huống hạ cầm này loại ánh mắt xem người nhiều lắm cũng chính là xem xem trong lòng nghĩ nghĩ hành động thượng khẳng định sợ hãi thực căn bản không sẽ là áp dụng trong lòng l âm mưu ý tưởng nhưng sống tại tàn khốc huyết tinh tận thế bên trong người có này dạng ánh mắt đại đều đều là sẽ biến thành hành động nếu như không có k i a liền là thực lực không đủ mạnh đánh bất quá đối phương bất quá giản dịch căn bản không tại sợ như cũ cười hì hì cùng thượng ngọc long chào hỏi thật không nghĩ tới à liền ngươi này dạng được kê lại còn có thể sống đến bây giờ đều không có chết nói giản dịch gì có điều chỉ nói thượng ngọc long nói một chút ngươi là làm sao bây giờ đến sẽ không phải ngầm miệng ngươi cấp ta ngầm miệng thượng ngọc long vô ý thức l i ế c mắt lúc ân nhã tức muốn hộp máu trả l ha ha ha ôi chao ta nói cái gì ngươi như vậy khí giàn dịch vừa rồi nhìn rõ ràng liền tại thượng ngọc long hướng lúc hân nhã kia một bên nghiêng mắt nhìn thời điểm thịnh thế hàng cùng kia cái xuyên thư người sắc mặt nhưng khó coi đâu hành ta không cùng các ngươi nói dỡn đều mau vào đi tránh khỏi một hồi nhi đưa tới tăng thi tăng thêm phiền phức giàn dịch chiêu thủ tùy ý nói chỉ là giàn dịch này phó bộ g á n g lại lần nữa làm thượng ngọc long chán nản đường vận di đem chính mình đội viên tổ chức tại một hai lâu hoạt động đem lầu ba địa phương nhanh nhanh thượng ngọc long đám người lại an bài một ít người trông coi chú ý người ngoài sau đi tới lầu một giàn dịch ngồi xô p a bên trên như thế nào ngươi cùng kia cái tiểu tử có thủ nếu quả thật có lời nói như vậy hôm nay buổi tối nghỉ ngơi lúc bọn họ liền phải gia tăng chú ý chút miễn cho bị người khác ám toán đi g i ả n dịch tìm kiếm hạ thủ cơ bản đồ thuận miệng trả lời ân là có chút tăng tết kia tiểu tử trong lòng âm thực bất quá di di không cần lo lắng buổi tối ta chính mình tìm một cơ hội đi qua đem hắn giải quyết nghe giản dịch này d i ả n nói đường vận di liền an tâm nếu giản dịch sẽ ra tay kia nàng cũng không cần đi quản như vậy nhiều buổi tối giản dịch thân đi tới lầu ba thượng ngọc long nghỉ ngơi gian phòng đối tượng h ngọc long vùng đan điền chứa đựng dị năng tinh hạch o liền làm ộ t cái linh lực uy đại tới làm hắn tinh hạch o xuất hiện một tia tế tiểu k h ẽ hở có tế tiểu k h ẽ hở thượng ngọc long thể nội dị năng liền sẽ từ từ tiết ra ngoài cho đến tinh hạch o hoàn toàn vỡ nát thượng ngọc long biến thành phổ thông người mới thôi sau này liền là thượng ngọc long phát hiện dị năng tiết ra ngoài gặp lại nhiều tinh hạch o nghĩ muốn bổ cứu đều là không hữu dụng đem thượng ngọc long dị năng làm cho rơi sau giản dịch không cần lại làm cái gì không có dị năng thượng ngọc long những cái đó cựu ra như thế nào sẽ tùy tiện tha hắn hôm sau trời vừa sáng dùng qua điểm tâm sau giản dịch cùng đường vận di liền dẫn đội ngũ thẳng thắn rời đi chạy tới mười dặm bên ngoài kia cái năm cấp tinh thần hệ dị năng tăng thi ẩn thân chỗ dựa theo nàng hôn qua cùng đường vận di thương lượng qua kia bản từ thủ hạ dị năng giả nhóm đem hắn dẫn ra sau đó lại từ giản dịch quá bắt lấy nó nguyên bản án giản dịch lý tứ là nàng chính mình trực tiếp đi qua đem nàng xử lý liền có thể tránh khỏi phiền phức nhưng đường vận di lời nói lại bỏ đi giản dịch nghĩ tới đ â y pháp cũng là hiện tại tăng thi tại không có tinh thần hệ tăng thi khống chế h ạ n đều là vụ vặt lẻ nghị muốn đem chúng nó hội tụ nhất ba xử lý còn thật có chút phiền phức thừa dịp này lần có cái này tinh thần hệ dị năng tăng thi tại vậy liền để hắn triệu hắn hơn một ít tăng thi qua tới làm bọn họ hào đi nhất ba đại mang nhiều chút tinh hạch trở về đội t i ề n hoa đội vật tư cấp nhà bên trong người cung cấp càng tốt sinh hoạt điều kiện vì thế giản dịch liền ngoan ngoan thu trên người bị áp đứng ở đằng xa yên lặng xem càng ngày càng nhiều tăng thi hướng bọn họ này một bên tụ tập đội ngũ bên trong dị năng giả bắt đầu không ngừng phóng thích những cái đó ngũ quang tập sắc đủ loại kiểu dáng dị năng cùng đồng dạng phóng thích gian này đó hoa huệ loẹoẹt dị năng tăng thi chiến đấu tại cùng một chỗ đợi trầm rãi tụ tập qua tới tăng thi càng ngày g i ả n dịch liền biết này là kia cái tinh thần hệ tăng thi cực hạ đến cùng đường vận di báo bị một tiếng sau g i ả n dịch liền phi thân điểm nhẹ này tăng thi nhóm đầu đi tới tăng thi vây quanh vòng phía ngoài nhất trực tiếp cấp chính làm bộ chính mình là vẫn luôn hạ cấp tăng thi tinh thần hệ tăng thi một cái từ điện đi qua đem này điện thành cho bay xem tăng thi còn chưa kịp phản ứng liền tại trong một giây thành cho tàn g i ả n dịch tỏ vẻ nàng rốt cuộc biết vì cái gì tận thế tiểu thuyết các nhân vật chính đều là lôi hệ dị năng giả vẫn là rất thoải mái dẫn đầu tinh thần hệ tăng thi không phía ngoài nhất đụng không đụng tới người sống tăng thi liền liền chuẩn bị tàn đi bất quá giàn dịch không làm dùng thần thức khống chế bọn họ chiếu nguyên dạng ngốc tại chỗ chờ đợi đội viên nhóm qua tới làm thịt t r ừ n g một ngàn chỉ tăng thi hai tiểu đội mười người cộng thêm đường vận di này cái bốn cấp dị năng giả theo mười giờ sáng tả hữu g i ế t tới sắc trời t r ạ n g vạm đều như cũ không có thể tiêu diệt xong một đám đội viên đều hiệu s u đi xuống tới t h ở phi phò mạnh chống đỡ thế này giản dịch liền như vậy đứng tại không xa nơi người vây xem chờ đợi các nàng đến cực hạ sau đường vận di lớn tiếng kêu cứu làm nàng quá đi cứu viện tận thế muốn sống nghĩ muốn chính mình người nhà thân hữu quá hảo liền phải muốn khiêu chiến cực h ạ n không ngừng tình tiến chính mình dị năng bởi vậy, giản dịch đối với đường vận di đưa ra hôm nay để các nàng hào hào đem hết toàn lực cùng tăng thi nhóm tới một trận quyết đấu khiêu chiến một chút cực hạn xem xem chính mình tới kia một bước mới có thể đụng đ á y đề nghị là thập phần tán đ ộ n g thường n g à y tại căn cứ bên trong đối thủ đều là người một nhà sao có thể thật hạ tử thủ đi t h a i h o ạ nếm thử a cho nên đại gia cũng không quá chính mình chính mình điểm mấu chốt ở đâu đến bên ngoài muốn muốn sống đại gia liền đều sẽ không nghĩ muốn khiêu chiến cực h ạ n xem chừng chính mình làm không được liền sẽ xa xa tránh đi rốt cuộc tại bên ngoài nếu là thật cảm ứng được chính mình cực h ạ n ở đâu như vậy cũng liền cùng nhắm mắt qua đời không xa hôm qua đường vận di tại biết này lần qua tới viện trợ người là nàng sau liền cùng nàng đề nghị này cái giản dịch vui vẻ ứng hạ đồng thời phát hiện đường vận di này cái nữ nhân đầu góc còn thật đ ỉ n h linh quang cũng rất lớn mật bình thường người chỉ sợ còn thật nghĩ không ra này dạng đ i ể m tử cho dù nghĩ ra tới cũng sẽ trong lòng có k i ê n kỵ không sẽ thật đi như vậy làm bản chương xong chương bốn trăm tám mươi sáu thánh phụ nhạc thiện h ả o thi công cụ người hai mươi mốt màn đêm b u ô n g xuống tại một trận lốp bốp tựa như điện ảnh đánh nhau đặc hiệu thanh cùng t ă n g thi gầm rú thanh bên trong đột nhiên kinh hoảng t o á t ra một tiếng bối rối rít gào thanh chiến đấu cả một cái ban này g đường vận di tỏ vẻ nàng thật không được dị năng k h ú kiệt sức cùng lực kiệt cảm giác hiện tại đầu góc đều không sẽ chuyển t ự n như mắt xem đồng dạng cùng nàng kiên trì đến hiện tại năm người bên trong một cái đội viên đều nhanh muốn t r ậ n trắng mắt n g ấ t đi đường vận di cảm thấy hôm nay làm đến này một bước cũng kém không nhiều có thể liền vội vàng cao thanh cầu cứu nghe được thanh âm giản dịch b ậ n điệu thu hồi cấp một cái đội viên trị liệu tay liền hướng vòng chiến đấu bên trong đi một bên phóng xuất ra từ điện đem ngoại vi tăng thi đều cấp xử lý đến trăm ngàn chỉ tăng thi đi qua đường vận di nhưng đám người cả một cái ban ngày cố gắng hiện tại còn thừa lại chừng sáu trăm chỉ bộ dáng g i ả n dịch căn cứ còn thừa tăng thi cùng hôm nay quan sát đánh giá một chút n à y dạng xuống tới một cái bốn cấp dị năng giả dốc hết toàn lực cho đến dị năng khô kiệt đại khái có thể giải quyết bốn mươi chỉ tả hữu tăng thi ba cấp thì là hai mươi con tả hữu đội ngũ bên trong k i ê u ba cái bị đường vận di mang ra t r ư ớ n g kiến thức tích lũy kinh nghiệm hai cấp dị năng giả cơ bản đều tại dưới ba bốn con ngang cấp tăng thi sau liền không khí lực dị năng khô kiệt tâm tư bách truyền gian g i ả n dịch tay bên trên không loạn chút nào điên tăng thi nhóm đầu bay vào bên trong cùng vòng chiến đấu đem thể lực càng có thể tiêu hao lợi hại nhất ba nam nhân xếp chồng người giống như khiêng đến vai bên trên sau đó nhanh chóng lướt đi vòng chiến đấu đem người hướng chờ đợi kia một bên đội viên nhóm cùng phía trước một phương liền lại trở về đem đường vận di cùng một cái khác nữ hải lấy ra ngoài đợi vòng chiến đấu bên trong không còn có chính mình người sau giản dịch liền mở n h ấ t ba đại nhấc ngón tay này đưa tới một mảnh tre trời tị nhật lôi vân dọa đến vương viên hai dặm bên trong sinh vật cũng không khỏi thu hồi chính mình tắc quái móng ướt run bần bật lên tới đường vận di chờ đồng đội xem giản dịch ánh mắt cũng tràn ngập kính ý cùng sợ hãi đại gia đều không phải người ngu người nói chỉ có sáu cấp dị năng liền thật đi tin tưởng nhân già chỉ có sáu cấp dị năng theo bọn h ã n nghĩ giản dịch xác định vững chắc không chỉ là sáu cấp rốt cuộc k i ế p nhưng là hộ tống hai ba ngàn người bình an đến căn cứ siêu cấp đại lão này không hiện tại này không phải chứng thực bọn họ suy đoán sao không phải bọn họ cũng không sẽ liền như vậy kia chính mình mạng nhỏ đi đánh cực đi tìm đường chết kiểm tra chính mình cực hạn a giản dịch lúc này tất nhiên là cảm nhận được sau lưng đám người dị dạng nhiều ít cũng có thể đoán được bọn họ là cái cái gì ý tưởng bất quá nàng không để ý này trên đời có lại không ai có thể tổn thương đến nàng đang lôi vân phía sau lôi điện tụ lực hoàn tất sau giản dịch ngón tay để ép mấy cái thành nhân thủ cổ tay thô thiệm điện liền liền bổ xuống tụ tập tại một khối tăng thi hai ba lần liền biến mất tại tại chỗ chỉ để lại thật dày một lớp bụi tẫn lôi vân rời đi áp ở trong lòng uy áp cũng tiêu trừ không thấy vẫn luôn bình phong khi đám người này mới một lần nữa đại khẩu hô hấp làm xong nhiệm vụ các nàng lại tại gần đây nghỉ dưỡng sức bốn ngày sau g i ả n dịch này mới mang người trở về căn cứ mà đường vận di đám người thì tiếp tục đi làm thượng đầu phái xuống tới nhiệm vụ trở về đồ bên trong g i ả n dịch lại lần nữa đụng tới thượng ngọc long bất quá lần này hắn xem lên tới sắc mạc không là rất tốt tinh thần lúc lúc căn cứng nghi thần nghĩ quỷ như là cất giấu cái gì bí mật giống như thế này giản dịch đem linh khí phó chư vú mắt xem hạ thượng ngọc long vùng đan điền tinh hạch phát hiện kia viên tinh hạch vết n ứ t c ó chút đại a nguyên bản chỉ có một sợi tóc thô tế phủng hiện tại lại đã n ứ t đến một cái sợi bông lớn nhỏ xem tới thượng ngọc long tại đội ngũ bên trong địa vị còn rất cao a chắc hẳn này là mỗi ngày đều đến vì đội ngũ đua vào toàn lực cung cấp nước mới có thể làm tinh hạch n ứ t như vậy nhanh đi bình thường tình huống hạ chỉ cần kiềm chế một chút sử dụng dị năng không đụng đ ấ y tại dị năng dư thừa tình huống h ạ n cơ bản không sẽ vận dụng tinh hạch dự bị dị năng cũng sẽ không cần n ư ớ như vậy nhanh nguyên bản giản dịch xem chừng một viên một nguyên tiền s u lớn nhỏ tinh hạch án nàng lưu lại kia một mạt vết rách tối thiểu nhất cũng đến nước thượng chừng nửa năm mới có thể hoàn toàn vỡ nát nghĩ muốn phân thành thượng ngọc long hiện giờ này cái trình độ hẳn là cũng muốn cái mấy tháng mới được lại không nghĩ rằng thượng ngọc long tại nam nữ chủ đội ngũ bên trong địa vị như vậy thấp hoàn toàn thành cung cấp nước công cụ mỗi ngày cơ bản cũng phải bị nghiền ép đến đụng đáy chật chật còn thật là đáng thương a cảm thán một tiếng sau giản dịch liền không có lại đi quản xem hắn như vậy cũng không bao nhiêu thời gian có thể sống về đến căn cứ sau giản dịch như cũ tại bệnh viện cùng bộ đội bôn ba qua lại vậy căn cứ bệnh viện bên trong trừ mấy ví dụ lây nhiễm tăng thi virus bệnh nhân bên ngoài tuyệt đại bộ phận đều là bị dị năng giả hoặc giả dị thú dị thực gây thương tích nay một năm bị quốc gia sàng chọn ra tới yêu nước thanh niên tiến vào huấn luyện căn cứ bắt đầu học tập giản dịch nghiên cứu ra tới võ công bí tịch cũng tiểu có hiệu quả nhất tinh anh học viên học tám chín tháng võ công sau võ lực giá trị chờ cùng với một cấp dị năng giả cầm vũ khí có thể rất dễ dàng làm thịt một chỉ một cấp dị năng tăng thi thủ trưởng nhóm thấy này mừng rỡ không ngẩm m i ệ n g được vô cùng lo lắng bắt đầu sàng chọn thứ hai phê không có ngoại tâm yêu nước thanh niên tiến vào huấn luyện cơ học tập võ công bí tịch cũng bởi vậy dĩ vãng một ít phổ thông người vừa thấy đến dị năng giả liền cùng nào đó niên đại nông dân nhìn thấy thành bên trong người phức cảm tự ti lập tức biến mất hy vọng kiên quyết tiến thủ thành căn cứ chủ lưu cảm xúc giàn dịch cũng bởi vì xuất sắc biểu hiện trọng đại công hiến được trao tặng thiếu tướng quân hàm mỗi ngày đều loay hoay bay lên tận thế năm thứ năm xuân căn cứ khoa học g i a nhóm nghiên cứu g i a có thể quét sạch chín mươi tăng thi vi rút dược thể kế tiếp chỉ cần lại tại bệnh viện phối hợp vật lý trị liệu một chút thời gian liền nhưng khỏi hẳn cũng bởi vậy tại may mắn còn tồn tại người nhóm cố gắng xây dựng hạ quốc gia căn cứ trật tự bị một lần nữa thành lập tại mặt khác căn cứ còn tại làm nội chiến đoạt quyền đoạt lợi phổ thông người tiến oán than dậy đất thời điểm quốc gia thành lập hạnh tồn giả căn cứ thành nguyên quốc thổ thượng một đám căn cứ bên trong hoa đào nguyên quốc thái dân mạnh bách tính ăn cư lạc nghiệp nhân căn cứ dị năng giả võ giả càng ngày càng nhiều quốc gia võ lực giá trị càng phát cường hoành quan hệ hiện tại quốc gia đã không như thế nào đ ổ s á t tăng thi tăng thú may mắn còn tồn tại kia tầm mười con bị căn cứ nuôi dưỡng lên tới liền như tận thế phía trước động vật quý hiếm bình thường về phần địa bàn bên trong những cái đó sinh hoạt tại rừng rậm bên trong dị thực dị thú thì là tùy bọn hắn đi liền như tu chân giới linh thú kế bản ngươi muốn có thực lực ngươi muốn làm thịt bán lấy tiền hay là chính mình ăn. n g ư ơ i liền chính mình hoặc là tổ đội đi qua làm thịt sinh tử từ mệnh tùy theo ngươi mà những cái đó đột nhiên bay đến căn cứ bên trong tang thú cũng không cần lo lắng trên không có là dị năng giả võ giả vũ khí chấn n h i ế p chúng nó căn bản không bay vào được liền tính có bỏ sót căn cứ bên trong gần hơn chín thành dân chúng không là dị năng giả liền là tu tập quá võ công bí tịch mấy người vây đánh đều có thể đem đi vào chịu chết tang thú cấp diệt. Nếu là dị thú kia liền càng thuyện tối nay thêm đồ ăn mỹ tứ tư bản chương xong chương bốn trăm tám mươi bảy thanh phụ nhạc thiện hảo thi công cụ người hai mươi hai căn cứ nội bộ chỉnh đốn hoa tất phát triển hảo thượng đầu liền liền tính toán hướng dẫn g i a triển thu phục quốc thổ bất kể thế nào loại hoa quốc nguyên lai quốc thổ vẫn là muốn thu phục trở về nguyên lai những cái đó quốc dân vẫn là muốn giải cứu những cái đó tư nhân căn cứ bao quát nam nữ chủ sáng tạo căn cứ đại đều có một cái m a bệnh kia liền là quá nặng chính mình đích lợi tư tâm quá lớn lại năm sáu năm trôi qua phổ thông may mắn còn tồn tại người cùng dị năng giả phản phất tương hôm sau hộ giống như một cái tạ i tiên một cái mặt đất bên trên rất nhiều căn cứ thậm chí còn xuất hiện không thiếu dị năng giả tùy ý đánh giết người chết cái gì sự tình đều không có nhiều lắm là nói lời xin lỗi bồi điểm t ừ vật tư tinh hoạch liền thành mà phổ thông người tổn thương đến dị năng giả nhục mạ dị năng giả liền như phạm trúng nổ bình thường có thể lưu cái mạng kia đều là may mắn rất nhiều căn cứ cơ bản thượng đều sẽ có phổ thông nhân hòa dị năng giả là bình đẳng này loại quy tắc pháp luật nhưng bởi vì thượng tầng quyền lợi đánh cờ chờ nguyên nhân tổng là không có biện pháp hoàn toàn làm đến cuối cùng chị ủy khuất vẫn là phổ thông người tuy nói quốc gia sớm tại năm năm trước liền đạt được phổ thông người có thể tu luyện võ công bí tịch cũng nghĩ giải cứu những cái đó phổ thông dân chúng nhưng t ậ t thế Nhân trạm â m di động, thứ ư l i nhất nguyên kịch bản bên trong tiết cái cùng quốc gia sáng lập hạnh tồn giả căn cứ cùng nam nữ chủ hy vọng căn cứ hình thành tạo thế chân vạc trạng thái bá chủ căn cứ giàn dịch thủ hạ tham mưu vô số như thế nào cùng bá chủ căn cứ người chưa hàng nhu đ ổ tiến đánh sự nhi tất nhiên là không cần giản dịch đi thao tâm nàng chỉ cần tại có cần nàng võ lực nghiền ép thời điểm đi qua lộ mặt liền có thể tại mai tiểu nửa năm thời gian đem những cái đó cùng quốc gia làm trái lại phá hư thống nhất quốc gia kẻ xấu đều xử lý sau rất nhanh quân đội liền vào ở bá chủ căn cứ quốc gia kia một bên trước tiên bồi h ấ n hảo quản lý quan viên nhóm cũng lần lượt qua tới đem từng cái địa khu tận thế phía trước tỉnh thị huyện hương đều quy hoạch ra tới khôi phục n g u y ê n danh lại có từng cái chính ủy quan viên đi quản lý mà giản dịch lại đem quân đội võ giả dị năng giả cho mượn đi trấn nhiếp căn cứ bên trong những cái đó không nghe lời còn nghĩ làm giai cấp chủ nghĩa dị năng giả sau liền dẫn có thể tại nước bên trong chiến đấu đặc thù dị năng giả hạ biển x u ô i theo đường ven biển đem hải lý cao cấp tăng thu tăng thực cấp thu thập một vòng về phần còn lại những cái đó cấp thấp thì giao cho mặt d ư ớ i người đi giải quyết tả h ư u khoa học g i a nhóm đã nghiên cứu ra có thể che đậy người sống khí tức phòng hộ áo chỉ cần dị năng giả nhóm không tìm đường chết đi t r e o chọc những cái đó cỡ lớn dị thú dị thực liền liền có thể chậm rãi đem hải lý những cái đó tăng thu tăng thực cấp thanh lý bất quá này là cái phi thường lớn công trình chỉ dựa vào một cái quốc gia là không giải quyết được chỉ có thể từ từ xe đến xử lý xong ven bờ cao cấp tăng thú tăng thực bước kế tiếp liền liền là cắt cứ tại phía nam hy vọng căn cứ ven đường bên trong quân đội sở đi qua tiểu căn cứ nhóm đều không nhao nhao tự giác mở cửa cũng nên quốc gia quân đội cùng quan viên vào ở quản lý chờ quân đội thành công đến hy vọng căn cứ lúc loại hoa quốc nguyên quốc thổ trừ hy vọng căn cứ bên ngoài liền đều đã thu phục trở về như cũng là tham mưu đi qua chiêu hàng đàm phán yêu cầu giản dịch thời điểm đi qua tú nhất ba võ lực c h ấ n nhất một chút không cần phải hai ba nguyện chiêu hàng đàm phán liền liền hoàn tất loại hoa quốc cuối cùng nguyên quốc thổ cũng thu phục trở về t h ư ợ vân long sớm tại bốn năm trước tại giản dịch hạ ngáng chân tháng thứ hai đương nhiên nay cũng liền là nghi nghĩ tân thu phục địa khu còn có rất nhiều phổ thông người còn không có tu luyện võ công bí tịch đâu nàng lại được muốn bận rộn liền tại giản dịch tại nguyên hy vọng căn cứ địa khu mở rộng võ công bí tịch xúc tiến toàn dân luyện võ lúc nam nư chủ tìm thượng giản dịch đương thời giản dịch là có chút một b ư ớ c không quản là giản dịch còn là nguyên chủ đồng thời hân nhã thịnh thế h à n g đều không có cái gì gặp nhau a như thế nào đột nhiên đến tìm nàng đem người mời tiền đến khách khí hàn huyên mấy câu sau giản dịch liền hỏi khởi này cái vấn đề lúc hân nhã cùng thịnh thế h à n g bị giản dịch như vậy ngay thẳng vấn đề h ỏ i được yên tĩnh một cái trước mắt tươi cười lung túng cuối cùng còn là lúc hân nhã trước tiên phản ứng qua tới cười giải thích nói không cái gì chúng ta liền là khâm phục ngài nghĩ qua tới kết giao một chút gần khoảng cách cúng bái đại lão thịnh thế hằng tán đồng gật gật đầu hơn nữa chúng ta cũng có chút h ế u kỳ ngươi như vậy mạnh vì cái gì không chính mình chia địa bàn sáng tạo căn cứ đâu ngươi đều sẽ không muốn xưng vương xưng b á sao bọn họ ban đầu biết giản dịch này người thời điểm là theo thượng ngọc long miệng bên trong biết tại thượng ngọc long miệng bên trong giản dịch là một cái lanh huyết tác đ ộ c xem thấy nạn dân không muốn đi cứu giúp đem hắn đánh thành trọng thương sau vứt bỏ bọn họ ác độc nữ nhân nhất bắt đầu bọn họ cũng cho rằng như thế còn từng một lần thực chán ghét này cái ác độc nữ nhân Thẳng phát thông thể tu dịch nghiên minh phổ đến giản người luyện võ công đều cứu có võ bất í bí tịch tin tức đến, thẳng thành thẳng tại một tịch, dịch dịch chuyển công binh hạ, họ giản đội giản đến, đến mang quân đến này bên rộng bọn hưu lâm mở võ cố n ư ợ n này g mới sụp đổ. Bất quá này cũng không là cái gì đại sự bọn họ nhất tò mò là đều tập thế giống như giản dịch như vậy cường đại dị năng giả hoàn toàn có thể tự lập môn hộ chia điệu bàn xương vương a như thế nào chạy đến bắc địa đi cấp quốc gia làm sự như nha học tại h h nghệ, hoa à là n văn cùng đế vương võ o ra A. Ta quốc quốc đế l mặt khác quốc gia liên tiếp phát tới tỉnh cầu cứu viện tin tức sau loại hoa quốc bắt đầu tập kết hòa bình quân đội chuẩn bị vươn viện thủ đi chợ giúp mặt khác quốc gia nhân dân nay một lần dẫn đầu đồng dạng là giàn dịch liên tại giàn dịch xuất trình thời điểm Giản dị, thế thế dị, dị thực đề n g cùng dị thú cùng dị tăng hóa tăng thi tăng thú tăng thực bất đồng dị thú thịt liền cùng tu chân giới linh thu thịt bản an đối nhân thể có rất nhiều chỗ tốt mà dị thực liền càng là không thể so với đề lại hung tàn dị thực sản sinh ra tới đều là linh khí bởi vậy đem chúng nó đều cấp diệt cũng quá phung phí của trời hơn nữa tiểu thế giới thiên đạo cũng không sẽ cho phép bởi vậy toàn dân thượng võ đồng thời khoa học kỹ thuật cũng đến đ ổ i kịp cũng không thể làm quốc dân võ lực giá trị lôi bước tổ chức võ thuật đại tái cùng dị năng đại tái có thể vì nước nhà cung cấp càng nhiều tinh anh nhân tài đồng thời cũng có thể làm không có trải qua quá tận thế tiểu bối đánh tiểu liền trôn xuống thượng võ hạt giống phong ngừa tiểu bối bị sủng một bối không bằng một bối đến lúc đó tay chói gà không chặt ra cái cửa đụng tới dị thú dị thực còn chưa kịp phản ứng lấy ra cao khoa học kỹ thuật vũ khí phản kích liền bị nhảy vọt tới dị thú dị thực cấp một bàn tay hồ chết nay cái tiểu cố sự kết thúc làm cái tiếp theo tinh thế thư hữu nhóm đừng quên cấp tác giả tặng phiếu để cử nguyệt phiếu a nếu có thể ở cấp cái bình luận đánh cái thưởng liền càng tốt yêu các ngươi nhà so tâm bản chương s o n g chương bốn trăm tám mươi tám tinh tế chi ngươi cấp ta thanh t ỉ n h một điểm một tỷ tỷ n g ư ơ i tại nghĩ cái gì n g ư ơ i đến tột cùng có hay không có tại nghe ta nói a trước người này cái cha hỏi nữ hài mắt ngọc mày ngài dung mạo diễm lệ nói khởi nàng yêu thích sự vật lúc yên nhiên nhất yếu này loại tự tin trương dương thanh xuân khí tức phi thường đoạt người tâm thách là thần tượng kịch bên trong này loại có thể gọi nhân vật chính vừa thấy đã yêu nữ hài tử mà giản dịch này lần nhiệm vụ đối tượng một trong chính là nàng nam mỹ na nay lần nhiệm vụ thế giới là từ một bản danh gọi liên bang đệ nhất chiến thần tiểu thuyết diện hóa m à tới nam chủ địch khải tinh kiếp trước là liên bang bảy tám cựu lưu hào môn nhất kiệt xuất thừa cái người tinh thần lực a cấp cơ giáp chiến đấu tại quân giáo a cấp tinh thần lực bên trong tính được là thượng đẳng trình độ gia tộc đối hắn ký thác rất sâu kỳ vọng cao hy vọng gia tộc có thể tại hắn dẫn dắt hạ phóng lên tận trời đưa thân thật tầng chỉ tiếc địch h ả i tinh tại cùng một học trường tranh giành tinh nhân lúc tinh thần hải bị é cấp học trường trừ triều trí cấp hủy tinh thần hải bị hủy không có tinh thần lực địch ngay cả dùng tinh thần lực điều khiển xe bay cũng không có cách nào điều khiển gia tộc tại biết bọn họ ký thác kỳ vọng cao thừa kế người tinh thần hải bị hủy lúc phi thường tức giận p h ả i không ít người đi t r a này t r a một cái hảo sao lại là vì một cái nữ nhân cùng người tranh giành tình nhân đem chính mình làm thành này cái bộ dáng lại kia cái trừ chiều trí nhà bên trong thế lực quá lớn bọn họ cũng đấu không lại không có biện pháp bỏ xuống gia tộc đi vì hắn một người đi cùng nhân g i a l i ề u mạng cuối cùng tại trừ ra áp lực cùng đối địch khải tinh thất vọng hạng đem nhân tinh thần hải bị hủy vẫn cứ mê man địch khải tinh ném tới hoang vu tinh mặc kệ tự sinh tự diện sau đó địch khải tinh ôm hận mà kết thúc chuyển đầu lại khóa lại đánh dấu hệ thống c h ữ a trị tăng lên tinh thần lực đến ss s cấp vương giả về tới đem hại hắn trừ t r i ề u trí cùng chịu trừ gia uy hiếp đồng ý đem hắn ném tới hoang vu tinh trưởng bối cấp thu thập sau đó lần nữa tiến vào liên bang đệ nhất quân giáo cũng lấy người thứ nhất ưu tú thành tích tốt nghiệp bị liên bang mạnh nhất đệ nhất quân đoàn mời chào sau đó một đường b ắ t hắc cùng trung tộc chiến đấu cùng hải tặc vũ trụ chiến đấu cùng g i ả lam đế quốc chiến đấu trở thành vĩnh viễn không thua trận chiến t h không thua trận chiến thần tại địch khải tinh soát sự nghiệp thời điểm hắn còn thu hoạch thanh thuần sách g ố c hệ hoa nam mỹ nga tinh ngọc anh nhân màn mà này hết thể tại mỗi mọi gặp gỡ địch khải tinh sau bỗng nhiên đ ộ i biến trọng sinh sau có được hệ thống địch khải tinh ss cấp tinh thần lực võ lực giá trị cao lớn xoáy khí thành tích ưu dị đi đến chỗ nào đều như cái vật sáng h o r m o n phóng thích phun ra khí bình thường lệnh vô số tiểu nam sinh tiểu nữ sinh ngao ngao kêu gọi đ u ổ i theo hô hào muốn cùng hắn n h ấ t hướng trầm mê biện sách không hỏi thế sự nam mỹ nga cũng là này bên trong một viên đại tứ sinh tốt nghiệp tiệc tối k i a c này ở phía sau đài bận đ i ệ u công tác chuẩn bị nam mỹ nga hóa trang song s o n g chuẩn bị ra hậu trường tìm n g u y ê n chủ trùng hợp đụng tới ở phía sau đài bên ngoài đám huynh đệ địch hải tinh tiểu nữ hải sao xem thấy nam thần không rời nổi bước chân ngượng ngùng biệt lưu đi qua cùng người nam sinh bắt chuyện địch hải tinh thấy là cái dài đến xinh đẹp lại thanh thuần tiểu học ngội lập tức cũng tới điểm đối xinh lạc vì thế này một tới một về chi gian nam mỹ nga liền rơi vào đi thành địch khải tinh bạn gái đầu tiên nguyên chủ một nhà người cũng vì nam mỹ nga có thể tìm tới như vậy một cái ưu tú nam nhân mà cảm thấy cao hứng lại không nghĩ thiệt vui chóng tàn không bao lâu địch khải tinh gặp gỡ trường học có danh bá vương hoa hai người truyền ra chuyện xấu nam mỹ nga ngày ngày tại nhà khóc tang một t r ư ớ c mặt gọi ra nhân lo lắng nguyên chủ khổ khuyên mội mội cùng địch khải tinh muốn cái thuyết pháp lại không nghĩ đồng giảng thích địch khải tinh hảo môn đại tiểu thư thường ái châu cấp đỉnh trở về phía sau nguyên chủ bởi vì bị đạo sư coi trọng đi xa cách đầu tiên sau một tiểu nghiên cứu tinh cầu bế quan nghiên cứu cơ giáp đi chờ năm năm sau nguyên chủ tại trở về lúc nam mỹ nga nữ nhi đều sinh nguyên chủ phi thường c h ầ n kinh mới vừa muốn hỏi rõ ràng đâu liền bị cha mẹ cấp giữ chặt cấp phổ cập hạ nam mỹ nga này năm năm qua tình huống địch khải tinh đại chiến chủng tộc trở về sau chịu liên bang tổng thống tiếp kiến khen ngợi địch ra nhảy lên trung tiên đưa thân nhất lưu h ả o môn địch khải tinh cùng cùng nhất lưu hào môn đại tiểu thư thường ái châu kết hôn nam mỹ nga thương tâm gần chết cuối cùng quyết định muốn bông tay nhưng này tay còn không có thả cái một hai tháng、đâu. mấy lần i m khổ khuyên h không có kết quả sau nguyên chủ thấy mọi mọi cảng phát cố chấp lên tới khó có thể tiếp nhận một đầu đâm vào cơ giáp nghiên cứu bên trong chờ trăm năm sau nguyên chủ lại lần nữa về đến thủ đô tinh nàng thấy được một cái hung ác nham hiệu dễ dẫn tráng nghiên sớm giảm mội mội nguyên chủ thập phần đau lòng theo đạo sư kia thu hoạch được địch khải tinh hành trình sau không nói hai lời mua thông hướng địch khải tinh nghị phép sao phi thuyền phiếu liền chạy tới nghị muốn đòi một lời giải thích nếu không yêu thích nàng muộn m u ộ i ngươi cũng không cần treo nhân ra à, không muốn thỉnh thoảng cấp nàng hy vọng à, ngươi ngược lại để nàng hoàn toàn hết hy vọng h ả o triển khai mới sinh hoạt ta hơn hai năm sinh mệnh bên trong chỉ cần ngươi đừng treo nàng nàng sớm mà ộ có thể đi tới một đường thượng nguyên chủ đều tại nghị giống như nhìn thấy người sau nàng phải làm thế nào chất vấn đối phương như thế nào cùng người giàng đạo lý làm người không muốn tại tiếp xúc nàng muộn lại không nghĩ chạy tới nghỉ phép sau phi thuyền đụng tới hải tặc vũ trụ nhất trình khoang thuyền người tất cả đều bị đổ bao quát nguyên chủ sắp chết phía trước nguyên chủ còn là nhớ nung m ộ n muội bất quá cũng mang lên một chút b ằ n khí thay nàng chính mình cảm thấy không đáng phi thường không đáng nhân ra tùy tiện trà đạp nàng chính mình nhân sinh nàng một người ngoài cái gì cấp a đem mạng nhỏ đều cấp mắc vào trở thành liên bang thứ nhất cơ giáp đại sư nghiên cứu ra một cái mới cơ giáp n g ọ n g tưởng đều còn không có thực hiện đâu liền này dạng mơ mơ hồ hồ ném đi mạng nhỏ vì thế nguyên chủ tâm nguyện có ba một hy vọng có thể tại cơ giáp nghiên cứu phát minh này một hàng xông ra chút danh tiếng tới làm chính mình cảm thấy kiêu ngạo. hai thử bẻ một bẻ mội mội nam mỹ nga tính tình làm nàng rời xa địch khải tinh nếu như không thể lời nói liền theo nàng đi mặc kệ ba giao huấn địch khải tinh nhất đốn làm hắn không muốn lại đi tùy tiện trêu chọc nữ nhân t ỷ t ỷ người rốt cuộc có hay không có tại nghe ta nói lạp nam mỹ nga lung lay giản dịch cánh tay gắt giọng t ỷ n g ư ơ i hôm nay rốt cuộc như thế nào hồi sự nhị à lao xuất thần ta cùng ngươi nói chuyện ngươi đều không ứng giản dịch tiên lặng xem nữ hài hồn nhiên bộ dáng lại so sánh một chút trăm năm sau nàng bả vai một ú i thở dài một hơi ta nghe được ngươi nói địch học trưởng dài đến rất xoái võ lực giá trị siêu cao hôm nay thành công khiêu chiến kia cái bá bảng thứ nhất rất lâu học trường bản chương xong chương bốn trăm tám mươi chín kinh tế chi ngươi cấp ta thành tỉnh một điểm hay nam mỹ nga thấy giản dịch s ắ c thực có tại nghe nàng nói chuyện liền liền không lại xoắn suýt giản dịch vừa rồi thất thần vấn đề tiếp tục cùng giản dịch bá bá kia cái địch học trường lên tới bị nam mỹ nga lôi kéo muốn đi đi không nổi giản dịch xem còn tại cấp nàng giọng nam thổi cầu v ò n g thí nam mỹ nga đột nhiên có một cái ý tưởng nên đi học lúc không đi học cho giỏi không ngừng luôn nghĩ muốn yêu sớm hải tử đồng dạng đều là có nhàn công khóa có ít nam mỹ nga không là đối chế tác dược tề có hứng thú sao h à n h liên bang mới vừa công bố phát hiện kia viên hoang vu tinh không là còn chưa có đi khai phát sao nghe nói c ỏ cây đĩnh trần đ ấy hạ cái ngày nghỉ làm nàng x ả ra ngoài ý m u ố n tại kia một bên ngốc cái hai ba năm hảo hảo nghiên cứu một chút chờ địch khải tinh rời đi quân giáo ra chiến trường lại trở về đi học nếu là này dạng còn không thể quên được kia cái địch khải tinh kia nàng dứt khoát liền đem địch khải tinh phế đi gọi hắn chỉ có thể ngốc tại nam mỹ nga bên cạnh hảo ai bảo ngươi yêu thích liêu m g ộ i từ đâu bất quá liền tính nam mỹ nga trở về sau không lại yêu thích địch khải tinh g i ả dịch cũng là sẽ không dễ dàng vòng qua địch khải tinh không nói trước nguyên chủ có này cái tâm nguyện liền là không có quan giản dịch đối hắn c ả g quan giản dịch cũng không thể để hắn tiếp tục tiêu xài xuống đi nguyên kịch bản bên trong bậc học địch khải tinh võ lực giá trị cao lớn lên đẹp trai chiến công h i ề n hách o trở thành tinh tế vô số thiếu nam thiếu nữ ngộ bên trong tình nhân cũng bởi vì hắn đứng được cao nguyên nhân đặc biệt là được phong đệ nhất quân đoàn tướng quân sau hắn nhất cử nhất động đều thâm thụ liên bang dân chúng chú ý cũng ảnh hưởng dân c h ú nhóm nguyên bản đô tinh tế bất luận là liên bang còn là đế quốc trọng nam k i n h nữ đại nam từ chủ nghĩa kỳ thị đồng tính cái gì tất cả cũng không có thực hiện chân chính nhân quyền bình đẳng tự do cùng lúc đó luật hôn nhân cũng thập phần mở ra một chồng một vợ phu phu thê thê nhân thú đều có thể mặc dù chỉ có thể có một cái pháp định bạn lữ nhưng ngươi nếu là nghĩ bạn lữ cũng đồng ý hôm nay kết ngày mai cách đều không có vấn đề rốt cuộc thuốc biến đổi gen nghiên cứu ra tới sau nhân loại bình quân tuổi thọ dài đến hai trăm năm hai trăm năm thời gian có chút người xem chán ghét bạn lữ nghĩ muốn tìm kích thích là chuyện rất bình thường có thể nói tại này phương diện chỉnh cái tinh tế tập tục đều đính hảo bởi vậy liên bang cùng đế quốc dân chúng đều là chỉ có một cái bạn lữ không nghĩ tới hay là hôn nhân tổn tục trong lúc yêu thích thượng người khác kia đều là t rất ự i h nhiều người nàng có thể tiếp nhận ngươi bởi vì cảm tình trở nên nhạc không thương yêu thích thượng người khác từ từ nguyên nhân cùng ngươi tách ra ly hôn nhưng vượt quá giới hạn chân đạp mấy cái thuyền kia còn thật là tiếp nhận vô năng có lẽ rất nhiều người sẽ nói ngươi nếu quản không được người khác vậy ngươi ngược lại là chính mình lui trốn đi người a khả nhân tính thật thực phức tạp có chút người ngươi h ả o h ả o cùng hắn nói kia người liền chịu tiếp nhận nhưng ngươi cùng hắn cứng ngắc tới kia hắn lập tức n ị c h phản tâm lý liền đi lên b ư ớ n g bình a không đụng nam tưởng không quay đầu a bất luận như thế nào liền là không nghĩ từ bỏ liền như nguyên kịch bản bên trong nam mỹ nga bình thường nàng lại không biết này dạng chấp nhất thật không đáng giá sao biết nàng biết chính là nàng không biết nguyên chủ cùng nguyên chủ cha mẹ khổ khuyên như vậy nhiều lần bất luận như thế nào đều sẽ đem đạo lý cùng nàng nói rõ khả nhân tình cảm liền là không nghe lý trí chỉ huy nam mỹ nga nàng liền là xem không mở a mà này thế gian cùng nam mỹ nga đồng dạng xem không mở người lại ở đâu số ít tinh tế nhưng là có gần trăm mức nhân khẩu a bởi vậy giản dịch đối với địch khải tinh này cái mở hư đầu người còn thật là chán ghét đến cực điểm bất quá chán ghét về chán ghét giản dịch đương hạ là không có thời gian đi để ý tới này đó nàng đương vụ c h i cấp là nắm chặt thời gian mau đem tinh tế này cái cao khoa học kỹ thuật sản phẩm cấp sở tấu đến tiên tri nói này cái nhiệm vụ thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt đến cái gì trình độ p h ò n g ngừa làm sự tỉnh thời điểm có cái gì bỏ sót bị cái gì dụng cụ cấp ghi xuống tuy nói nguyên chủ ký ức cùng thế giới kịch bản bên trong nhiều ít có đề cập nhưng nguyên chủ liền là một cái tiểu lão b á c h tính một cái thành tích hơi chút hảo một ít học sinh m ặ k h á c lĩnh vực đồ vật như là hacker kỹ thuật tin tức kỹ thuật theo dõi kỹ thuật thực tế h ảo kỹ thuật xe bay kỹ thuật phi thuyền kỹ thuật từ từ này đó bình thường người kia đều là sẽ sử dụng là được quản đó cái gì nguyên lý tay bên trên này cái là cái gì đồ vật loại hình biết là được quản nó cùng công năng sản phẩm cũng còn có này đó b ả n hiệu loại hình công năng mà tiểu thế giới thiên đạo cung cấp thế giới kịch bản kia đều là phối hợp địa p h ủ hướng ngoại ti cấp nhiệm vụ người cung cấp kịch bản mà thôi cụ thể tỉ mỉ đến này đó đó là đương nhiên là không có bởi vì phân thân suy nghĩ chuyện không để ý đến nam mỹ nga nam mỹ nga rất nhanh cảm thấy không thú vị xuống tới lẩm bẩm rời đi mà giản dịch này mới có thời gian tử tế quan sát một chút này cái tràn ngập cao khoa học kỹ thuật khí tức phòng ở này là giản dịch lần thứ nhất làm tinh tế nhiệm vụ thật là xem cái gì cái gì đều mới lạ tỉ như này cái có thể cùng nàng nói chuyện phiếm đánh cái g á m khống chế nhà bên trong sở hữu sự vật người máy quản ra tỉ như giới mông này cái có thể tùy ý biến thành dưỡng xoa bóp ghế dựa y dụng giường bệnh ghế sofa t h như đằng trước kia cái có thể lơ lửng tùy ý di động tùy ý dài ra thay đổi ngắn thay đổi trong s u ố t tv h ả o tại làm như vậy nhiều nhiệm vụ giản dịch tâm tính kiên định ổn trọng không có đột nhiên ba đi lên tinh tế sở xoa nghiên cứu cũng chỉ dùng thần thức quan sát dùng nhàm chán đều tưởng muốn d à y v ò chút cái gì thái độ thăm dò tránh cho bị người máy quản g i a ghi lại tới gọi người phát hiện không đúng tinh tế từng cái tinh cầu thượng mặc dù có thể sử dụng động thực vật không thiếu nhưng thảm thực vật tươi tốt tinh cầu bình thường nguy hiểm hệ số cao bên trong đầu cư trú đại lượng yêu thích rừng cây yêu thú khai phát độ khó rất lớn yêu cầu đầu nhập nhân lực vật lực cũng rất nhiều bởi vậy dần dần mà liền liền không có người sẽ còn muốn đi khai phát này loại hoang vu tinh mà nhân loại có thể chỗ ở chứ một ít lữ hành sao bên ngoài đại đều thảm thực vật thưa thớt mà nên tổ h chức điều kiện cũng vô pháp gieo trồng thu hoạch vì thế một ít có sinh ý đầu não tay bên trong lại có tiền người nhao nhao thành lập công ty mua lấy một cái hoang vu tinh dùng nhiều tiền làm thị khống chế bên trong đầu yêu thú sau đó gieo trồng dinh dưỡng thu hoạch chế tắc thành dinh dưỡng để bán cho dân chúng bởi vậy giản dịch lúc này bữa tối liền là người máy quản gia cấp nàng đưa tới còn chi kỷ cắt bỏ phong khẩu hai túi cây vải vị dinh dưỡng tề cảnh chân tiểu thư ngày hôm nay vất vả thỉnh liền còn là không muốn tiết kiệm đi cao cấp dinh dưỡng tề giá cả mặc dù đắt đỏ một ít nhưng nó lại có thể rất tốt chữa trị ngày hôm nay làm thí nghiệm sở tiêu hao tinh thần lực chỉ cần ngài uống xong này cái dinh dưỡng tề buổi tối mỗi cái hảo giác ngày mai nhất định có thể tinh thần gấp trăm lần càng tốt đầu nhập nghiên cứu thí nghiệm bên trong đi người máy quản gia tiểu biện khuyên nhủ nói giàn dịch tiếp nhận dinh dưỡng tề cười nói hảo cảm ơn xem người máy quản gia nhân cách hóa bàn tôi cười giàn dịch đối nó、no、hiếu kỳ cực thật là muốn đem nó hủy đi xem xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a bất quá này sự nhi trước không vội sau này có nhiều thời gian đi hiểu rõ này đó cao khoa học kỹ thuật bản chương xong chương bốn trăm chín mươi tinh tế chi ngươi cấp ta thanh tỉnh một điểm ba cô lỗ cô lỗ đối tinh tế còn tại hiếm lạ mới lạ giai đoạn giản dịch đối cái gì cũng tò mò đối cái gì đều có thể tiếp nhận cầm dinh dưỡng tề lật qua lật lại lật ra mấy lần sau cầm lấy một túi dinh dưỡng tề liền là ngựa đầu bờ mực ân hương vị còn rất khá cây vại vị nậm đậm tiên hương ngặc h ẩ u không dính chặt cùng uống nước đá tựa như xứ miệm làm người có chắc bụng cảm đồng thời còn có thể gọi nhân tinh thần chấn động một túi nhỏ hạ bụng giản dịch quyết định muốn rời đi này cái thế giới phía trước nàng nhất định phải nhiều hơn độn một ít từng cái hương vị dinh dưỡng tể mới được giản dịch căn cứ nguyên chủ ký ức điểm khai trí não màn hình kiểm tra một hồi nguyên chủ tài khoản phát hiện bên trong đầu cũng chỉ có ngàn đem tới điểm tinh tệ thực sự là có chút thiếu á giản dịch trầm ngâm nghĩ nghĩ hảo một lát sau cùng người máy quản gia phân phó nói biện lớn phiền phức ngươi giúp ta đính một chương đi d hai trăm ba mươi bốn hảo hoàng vù tinh phi t h u y ta ta sáng mai muốn đi đúng lại giúp ta thông báo một chút ta cha mẹ cùng tiểu, hảo, cảnh chân tiểu thư người máy quản g i a con mắt lấp lóe làm gật đầu trạm đồng ý hôm sau trời vừa sáng giản dịch tại nguyên chủ tràn ngập cao khoa học kỹ thuật gian phòng bên trong nghỉ ngơi hào sau liền mở ra xe bay chạy tới phi thuyền đứng một đường thượng giản dịch xem đến rất nhiều tiên tiến đến tại hiện đại thế giới sợ không cách nào tưởng tượng sự vật này bên trong tầng lầu nhẹ nhõm t h ư ợ n g trăm thẳng đứng thẳng vân tiêu nhân dân về nhà lúc xa xa liền sẽ thông qua trí nào thông báo người máy quản g i a gọi này đem đứng lặng tại cao ốc đặc thù chất liệu cửa mở ra sau đó trực tiếp đem xe bay lái vào nhà bên trong sau này mới chậm rãi đặt xuống tới này bên trong mọi người mua hàng online đều là từ chuyển phát nhanh người máy vận chuyển nghe nói trừ đặc thù vật phẩm bên ngoài hướng nửa giờ không có đưa đến là có thể miễn phí hai bên đường phố cũng không có bao nhiêu cảnh quan g hoa cỏ cây cối cũng chỉ một ít có tiền nhân ra viện từ bên trong trồng thưa t h ấ t màu xanh biếc rất nhiều sự vật mặc dù giản dịch đã tại nguyên chủ ký ức bên trong thấy qua nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy lại vẫn là gọi giản dịch thập phần mới lạ đặc biệt là ngồi tại phi thuyền thượng theo đặc thù chất liệu đầu danh cửa sổ nhìn ra phía ngoài tinh không nên ngông lúc đại khái một ngày tả hữu giản dịch thành công đến d hai trăm ba mươi b ố hảo hoang vô tinh hạ xuống tới thời điểm giản dịch là có chút mậu b ư ớ c bởi vì này viên tinh cầu liền cùng giản dịch lúc trước dạo qua nguyên thủy rừng dập bàn cây cối rầm rạp che khuất bầu trời các loại hoa cỏ phi trùng t ẩ u thú trải rộng chỉ bất quá này bên trong t ẩ u thú cùng tận thế vị diện dị thú không sai biệt lắm nguy hiểm hệ số đều cao ự c c phổ thông người còn thật ứng phó không được bình thường cũng chỉ có một ít dựa vào đi săn yêu thú vì sinh lính đánh thuê cùng một ít võ lực giá trị tương đối cao nghị muốn rèn luyện thân thủ quân giáo học sinh cùng với như giản dịch bình thường người thiếu tiền mới có thể qua tới cùng g i ả n dịch cùng nhau tại cái này t ì n h cầu bên trên xuống tới người liền có bảy tám cái này bên trong năm cái ánh mắt lạnh lùng đầy người túc s á t chi khí khóc tỷ chẳng hạn hẳn là liền là nguyên chủ trí nhớ bên trong lính đánh thuê trừ cái đó ra còn có ba cái ánh mắt tương đối thanh chính ba cái trẻ tuổi người n i ư năm cái lính đánh thuê liếc qua tại chàng đám người sau liền liền bước chân nhanh chóng rời đi nguyên bản g i ả n dịch cũng là muốn cứ vậy rời đi lại không nghĩ bị một cái khóc tỷ cấp gọi lại ngươi như thế nào một người qua tới ngươi đội viên đâu bàng hải lâm m ị mờ đánh giá giàn dịch không nghĩ ra như vậy nguy hiểm địa phương giàn dịch như thế nào một người liền đến g i ả n dịch thấy người tới là kêu ba cái quân giáo học sinh bên trong một cái hơi suy nghĩ cười đáp lại nói ta một người tới ta võ lực giá trị còn tính có thể này dạng a bàng hải lâm đánh giá g i ả n dịch như có điều suy nghĩ cách đó không xa tiểu đồng bọn thấy hai người không có tại trò chuyện liền đi tới thạch văn quỳnh hướng g i ả n dịch ngại ngùng cười h ạ ta gọi văn quỳnh n à y vị là hải lâm n à y cái chấn đạo ngươi xưng hô như thế nào a g i ả n dịch thuận thạch văn quỳnh đầu ngón tay nhìn sang cùng đối phương lẫn nhau gật gật đầu các ngươi hảo ta là cánh chân các ngươi là lần thứ nhất đến cái này tinh cầu bên trên tới sao bàng hải lâm lắc đầu nói t h c n trên t ớ n g h ả chúng ta đều là đệ nhất quân giáo học sinh thường xuyên sẽ tới này một bên tới ngay này giản dịch một lần nữa quan sát ba người tướng mạo thấy xác thực là không có làm quá ác khí tức cũng thiên ôn hòa này mới hỏi tiêu cái ta có thể gia nhập các ngươi sao các ngươi yên tâm ta võ lực giá trị cũng không yếu tuyệt đối sẽ không kéo các ngươi chân sau nay còn là ta lần thứ nhất đến hoang vũ tinh tới cái gì cũng không quá h i ể u cho nên ta muốn theo tại các ngươi bên cạnh tăng tăng kinh nghiệm tránh khỏi luôn cuống đối diện ba người n g h e này hơi hơi nhăn hạ lông mày hai mặt nhìn nhau thế này giản dịch biết chính mình t ỉ n h cầu xác thực là có chút đường đột không ổn các nàng vì khó đúng là bình thường liền cười ha ha rút đi lâm học tỷ nàng đi thạch văn quỳnh xem giản dịch bóng lưng rời đi lẩm bẩm nói chúng ta này dạng được không vạn nhất nàng nếu là gặp gỡ nguy hiểm chu chấn đào theo không gian nữu bên trong đem kiếm laser đem ra chấn an nói các ngươi không cần lo lắng nàng nếu thì ra mình một thân một mình đến này hoang v u t i n h tới nói rõ nàng chính mình hẳn là đã làm hảo một người hành động chuẩn bị hơn nữa nàng vừa rồi không là vẫn luôn tại nói nàng võ lực giá trị cũng không tệ lắm sao ta xem nàng bộ dáng cảm thấy nàng hẳn là không có nói sai bang hải lâm gật đầu đáp ân ta nghĩ cũng là văn quỳnh ngươi nếu là thực sự lo lắng chúng ta liền cùng nàng đi một điều đường hảo xa xa cùng nàng vạn nhất nếu là thật có không tốt chúng ta tại đi qua giúp nàng đi xa giản dịch thông qua thần thức dò xét đến này một màn không khỏi nâng lên khoe miệng còn thật là tâm địa thiện lương học sinh tốt đâu nàng vừa rồi sẽ đưa ra điều thỉnh cầu kia là bởi vì nguyên kịch bản bên trong nguyên chủ mặc dù vẫn luôn tại hoàng vũ tinh làm thí nghiệm nhưng lại thật không có ra quá mấy lần thí nghiệm căn cứ vì vậy đối với hoàng vũ tinh ký ức cũng chỉ có tinh vong bên trên những cái đó tin tức lại nguyên chủ võ lực giá trị tại liên bang chỉ có thể coi là trung đẳng thiên hạ căn bản liền sẽ không đi h o à n g vũ tinh giết săn đ ố i như thế nào tại h o à n g vũ tinh bên trong sinh tồn như thế nào đánh giết yêu thú như thế nào ngắt lấy chân quý có cây đổi tiền càng là nhất khiếu bất thông mà giản dịch sở di gan dám một mình đặt chân này bên trong thì là ỷ vào nàng cường đại võ lực h à n g duy c h è t ép như thế nào cùng tình tế cư dân như vậy bình thường quét dọn yêu thú nàng trong lòng còn thật một điểm phổ nhi đều không có là lấy vừa rồi giản dịch xem đến kia ba cái đơn thuần học sinh lúc mới có thể nghĩ muốn gần khoảng cách cùng các nàng học này phương diện sự tỉnh về sau nàng chính mình qua tới tiêu sái lúc mới sẽ tâm lý nắm chắc chỉ tiếp nhân ra cự t u y ệ n giản dịch cũng có thể hiểu được nhân vật chuyển đổi một chút lời nói nếu nàng thực lực không có như vậy cường hãn lời nói nàng gặp gỡ này dạng sự nhi đầu tiên phản ứng cũng sẽ là vì khó sau đó cự tuyệt bất quá gọi giản dịch tương đối n g o à i ý muốn là kêu ba tên tiểu gia hỏa vậy mà lại nghĩ muốn không xa không gần theo tới t r ờ t r ợ giúp nàng còn thật là đáng yêu thử c á hoang vụ tinh bên trên hoa có cây cối đối lập giản dịch dạo qua nguyên thủy rừng rậm cây cối muốn càng thêm tràn đầy rậm rạp cao lớn một chút nhưng hảo tại này cái tinh cầu thường xuyên sẽ có người qua tới săn giết yêu thú bởi vậy dưới chân hoa cỏ ngược lại là không có phồn thịnh đến liền một cái đặc chân địa phương để xem lên tới khá nhiều người d ẫ m đặt đường giàn dịch bước nhanh hướng chỗ sâu nghe nói cao ra yêu thú đồng dạng đều là tại chỗ sâu miêu thân thức hướng bên ngoài tìm tòi hai giờ đồng hồ phương hướng có một chỉ nhìn lên tới loại tựa như bình đầu ca nhưng so chi bình đầu ca hình thể càng lớn tứ chi càng thêm tráng kiện thon dài yêu thú bản chương xong chương bốn trăm chín mươi một kinh tế chi ngươi cấp ta thanh tỉnh một điểm bốn giàn dịch đối với cái này yêu thú tại sao lại ở vào này nhân loại hành động quỹ tích khá nhiều địa phương có chút hiếu kỳ tại nang ảnh hưởng lực bình đầu ca bình thường không là nhất không sợ hay sao cùng nó dài đến tương tự yêu thú hẳn là cũng rất mạnh mới đối đi nhưng này một bên liền là phi thuyền thường xuyên dừng dựa vào địa phương tính là ngoại vi như vậy hung manh yêu thú vì cái gì sẽ xuất hiện tại ngoại vi chẳng lẽ này tinh tế yêu thú không thể cùng nàng dạo qua thế giới động vật đánh đồng kỳ thật cái này yêu thú liền cùng con t h ỏ chuột đồng bình thường tại này viên tinh cầu thượng tính là võ lực giá trị yếu ô m này d ạ n g ý tưởng g i à n dịch liền tính toán tiến lên gặp một lần cái này bình bầu ca hảo tính ra một chút hoang v u tình chỗ sâu yêu thú lại đến tội cùng là cái cái gì võ lực giá trị ôi chao này cái thời điểm bên cạnh nếu là có cái hiểu hành có thể qua tới cùng nàng giới thiệu một phen liền hảo g i ả dịch mũi chân nhẹ đạm thân cây lên cây p h ả n trụ thân cây như cùng hầu tự t i a bản đang đến một viên khác cây bên trên qua lại chuyển nhiều lần sau này mới đi đến bình đầu ca cùng phía trước phùng quả dại thẳng gặm bình đầu ca nhất đốn nó có vẻ như người được nhân loại khí tức lập tức cảnh giác khởi chót mũi run, run run con mắt sắc bén nhìn hướng giàn dịch quả ném một cái hai chân tụ lực cò một chút liền tới đến giàn dịch cùng phía trước trực tiếp lượn g ra móng bớt giàn dịch nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát thuận tay nâng lên mới vừa lại đây khi lộ mất một cái tinh tế nhánh cây quất đánh đi lên bình đầu ca chịu đau nhức lui lại một bước tiếp lấy tốc độ nhanh hơn nào tới một người một yêu thú đánh nhau hơn một phút đồng hồ sau giàn dịch đối bình đầu ca võ lực giá trị nắm chắc sau liền một cái ẩn thân liễm tức chạy tới hoang vu tinh chỗ sâu đi chiến đ ấ u đến một nửa phát hiện đối thủ không thấy bình đầu ca trừ bình đầu ca công kích phạm vi sau giàn dịch hậu chi hậu giác nhớ tới nàng cổ tay bên trên còn có một cái trí não nàng có không hiểu có thể hỏi trí nào a giàn dịch cười khổ một tiếng còn thật là lần đầu tiên mặc tinh thế ngay cả này cái đều cấp quên phản ứng qua tới sau giàn dịch tại tinh vong tìm tòi hạ liên bang ghi chép tại sách sinh vật xem xong sau giàn dịch lại đi tìm hiểu hạ này đó là có thể bắt giết này đó có thể bán thượng giá lại phải làm thế nào xử lý bị bắt giết động vật Hoa mười tới phút, thấy thẩm tra mười xem một tư tới liệu tin tức đến đều xem một lần, giàn dịch, dịch đem thần thức thăm dò qua là một chi mười hai người đội ngũ tại bắt giết phi hổ thú mười tới người cầm kiếm laser hạ thương còn có một ít nàng nói không biết vũ khí chính cùng kia cái yêu thú đánh hỏa quan g văng khắp nơi khó khăn chia lịa giàn dịch cũng không có muốn đi giúp tay ý tứ trực tiếp đi tới tại t ì n h tế chất thịt có thể so với hiệu huyết mưu roi hổ tiên yêu thú cùng phía trước cùng nó lên tiếng trào thông báo một tiếng sau liền trực tiếp cùng nó độc thủ cái này t r ồ n s ó i dài đến thập phần cự đại thân dài năm mét có thửa tứ chi lưng eo khỏe mạnh hữu lực chạy lúc kia giã tính kia cơ b ắ p đường cong lưu động cảm đều thật không tệ toàn thân còn mãn là huyết tinh vị vừa thấy liền là cái rung m á n h tất cả mọi người bất quá này da hỏa nhi có vẻ như có chút không quá nói vệ sinh a khí vị huyết tinh quỵ dị trên người cũng xem lên tới cũng vô cùng bẩn da lông thượng hắc cá máu m dấu vết đều ngưng tụ thành tinh tế khối nhỏ vì không làm bẩn quần áo giản dịch mọi nơi nhìn nhìn từ nơi không xa cây khô thượng vẻ một tiết cây khô xuống tới đỗ yêu thú liền là một trận lốp b u t quất đánh cho nam nhân ngồi tại một viên cao lớn cây bên trên đối nhìn qua giản dịch một bên vỗ tay vừa nói mỹ nữ ngươi này một tay có thể a hai phút đồng hồ không đến liền đem trồn sói cấp săn giết g người tinh thần lực võ lực giá trị cái gì cấp bậc a có hay không hứng thú gia nhập chúng ta thương minh tinh cầu a thương minh tinh cầu giản dịch nâng lên tay tại tinh võng bên trên lục xuất hạng hiểu biết đến thương minh tinh cầu thượng đại đa số cư dân liền cùng thợ săn đồng dạng chuyên môn lấy đi săn yêu thú v ì sinh mặc dù không là lính đánh thuê nhưng võ lực cũng phi thường nữ hãn như thế nào dạng mỹ nữ có hay không có này cái hứng thú a nam tử thấy giản dịch dừng lại xem cử động có chút hăng hái h ỏ i nói g i ả n dịch cảm ứng được này người cũng không có cái gì ác ý liền lắc đầu từ chối nói cảm ơn bất quá vẫn là không cần dứt lời g i ả n dịch quay người chuẩn bị thu thập trồn sói nam tử thấy g i ả n dịch không chịu liền cũng không tại liền này cái chủ đề nhiều nói cái gì tùy ý lại cùng g i ả n dịch nói lên hai câu sau liền rời đi g i ả n dịch đem trồn sói trực tiếp thu nhập không gian lưu sau một bên dò xét mặt khác có thể mua thượng giá yêu thú một bên giám thị kia cái nam nhân lại thu mấy đầu có thể mua thượng giá yêu thú sau giàn dịch thấy thời gian không còn sớm liền bắt đầu tìm kiếm này gần đây khoảng cách nguồn nước gần đất bằng cùng với tinh võng bên trên nghe nói chất thịt đặc biệt hảo gạo cây heo thân thức một tấc một tấc hướng bên ngoài phong thích xem thấy có cây tư liệu bên trên ghi lại chân quý thảo dược giản dịch liền đi qua lưu trùng thu thập xem thấy rau dại cũng hái thượng hai cái đụng tới quả dại mật vọng kia cũng không nên k h á c h khí nhặt hảo thu vào không gian l ư u bên trong đợi giản dịch một đường thượng tướng trái cây rau quả đều ngắt lấy hảo sau người cũng liền đi tới gạo cây heo quần hang ổ gạo cây heo nhìn thấy có người sống tới gần rất kinh hoàng tại đầu heo chỉ huy hạ hai đầu trưởng thành gạo c â heo liền này dạng hướng đánh tới tuy nói hoang vu tinh bên trên yêu thú đối lập gi s á c thực nguy hiểm trình độ càng cao chạy tốc độ kia răng nhanh đều so lợn rừng muốn càng thêm ưu tú l i ề u lĩnh hướng đụng tới lúc mang đến uy áp k ì n h phong cũng đều phi thường khủng bố nhưng tại giản dịch tới nói đây đều là hồ giấy phi thân lên hai cước đặt tới liền đem gạo kê heo cấp thu thập thuận chân v u n g lên đoạn khí gạo kê heo cũng đem này thu nhập không gian l ư u sau giản dịch lại đi bắt bốn năm chỉ chạy đến chậm phiêu tương đối dày sau đó giản dịch cũng không có h a m chiến cấp tốc chạy về phía phía trước tìm đến một nước ở một bên đất chống bên trên đem qua tới tự tiện tay l ộ xuống tủi lửa ném trên mặt đất sau giản dịch đầu tiên là dùng thanh khiết thuật rõ ràng một khối địa phương ra tới. tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu lũy một cái thạch lò đem tủi khô l á cây bỏ vào đi lắp xong g i ả n dịch b á i lạp hạ không gian n ế u nghĩ muốn từ giữa đầu tìm kiếm khởi hỏa công cụ đột nhiên nàng đối này cái cao độ văn minh thế giới đánh lửa khí còn thật tò mò kết quả bên trong đầu cái gì có thể khởi hỏa đồ vật đều không có đây mới gọi là g i ả n dịch n h a tới hiện tại tinh tế công dân trừ như các nàng như vậy trà trộn h o à n g vù tinh người bình thường tình huống hạ đó cũng đều là mười ngón không dính nước mùa xuân hàng người rốt cuộc đại gia không là uống dinh dưỡng tề liền là hạ tiệm ăn nếm thức cát ư ơ i lại không tốt đem nấu ăn nguyên liệu thừa ấ y thực sự dịp đun nước thời điểm giản dịch theo không gian bên trong cầm một khối ăn cơm giã ngoại thường xuyên dùng ma bảy ra tới đặt mặt đất bên trên trái tốt tiếp lại từ không gian bên trong đem chờ một lúc khả năng sẽ dùng đến bàn xong để tốt giàn dịch đi tới mép nước dùng sức mạnh người uy áp đem nước bên trong tùy thời mà động yêu thú dọa chạy sau đem gạo kê y leo lấy ra tùy ý mày hai lần sau liền bắt đầu công việc lưu bù lên thập phần cảm tạ thư l ữ u béo đạt khen thưởng tác giả sẽ tiếp tục cố gắng tranh thủ viết ra càng tốt chuyện xưa tới tác giả còn tại gõ chữ a ngày mai tranh thủ nhiều c à n g bản chương xong